đáng tiếc lại như thế nào không nghĩ đối mặt thân thể cánh tay bị đáng chết cẩu tử áp đảo gắt gao một chút cũng không cho chính mình phản kháng đường sống muốn tránh đều trốn không xong chỉ có thể chớm mắt nghe bên người dư thị kia tiện nhân mở miệng quát lớn chết cẩu tử chớm mắt nhìn trong miệng vẫn luôn phát ra ô ô, ô uy hiếp thành chết cẩu tử đi xa lý giai ngu chỉ cảm thấy xong rồi chính mình đời này đều xong rồi bốn mắt bị vô lương chủ nhân quát lớn tâm bất cam tình bất nguyện buông miệng tung máu bớt lao đại không tình nguyện dạo bước đến một bên một ngông ngồi xuống. Phút cuối cùng đều không quên đem lý giai ngu buông tay lăn xuống đất cứng phổi đi đến chính mình trước mặt bảo vệ cho, Vu Phạn Phạn thấy thế cũng là buồn cười. Nhìn bốn mắt xú thí lại keo kiệt bộ dáng, nhìn mắt chính mình vì sáng mai chuẩn bị gà ăn mày liếc mắt một cái, ánh mắt cuối cùng mới rơi xuống trước mặt, chính nôn nóng nâng lên hai cánh tay che mặt người. Nha, nguyên lai like là ngươi a tạ đại phu nhân. Ngươi nha đại buổi tối không ngủ được, như thế nào học khởi kêu đầu trộm đuôi cướp, đương nổi lên ăn trộm gà tặc tới rồi. Ha ha ha ha. Một câu ra, kiến giải người trên thân thể run lợi hại hơn, cánh tay che càng kín mít, vu phản phản càng nhạc. Không có gì là so đả kích đối thủ, đối kẻ thù bỏ đa xuống giếng càng thú vị sự tình, vu phản phản ngựa khí tặc nhi hư, ta nói tạ đại phu nhân a đường che, lại che cũng vô dụng, ngươi nhà đó là hóa thành cho ta cũng có thể nhận được, ngươi. An trộm gà tặc, tạ đại phu nhân, ha ha ha ha. Trăm triệu không nghĩ tới, an trộm gà tặc cư nhiên là nàng. Này kê bà bà không phải nhất quảng cáo dùm ben chính mình xuất thân hảo, là quý nữ phu nhân sao? Như thế nào, hiện giờ bất quá là kẻ hèn lưu đầy mà tôi, thả mới đưa đem bắt đầu đâu, này liền vứt bỏ trước kia đủ loại, hóa thân ba bàn tay ăn trộm gà tạc lạp. Vu phạn phạn trong giọng nói chế nhạo cùng châm chọc lạ như vậy trắng ra chấn trụi, bị bắt cái hiện hình lý gia ngu trong lòng khí tạng, cũng là lại vô đường lui, rứt khoát bất cứ giá nào bất chấp tất cả. Trong thân thể vừa mới bị bốn mắt một phát dọa chạy sức lực nháy mắt thu hồi. Lý giai ngu ác hướng gan biên sinh, một lăn long lóc bỏ dậy, dương nhanh múa vớt liền hướng tới Vu phạn phạn đánh tới, trong miệng còn hung tợn điên cuồng, ngươi mới ăn trộm gà tặc, ngươi cả nhà đều là ăn trộm gà tặc. ta đánh chết ngươi cái xú ký nữ, ngao, nga khoát, không thể tưởng được đều như vậy, này đàn bà còn có thể tìm chết, đã từng chính mình là một giới bé gái mồ tôi không dựa vào, dựa vào ngôn luận đánh tới cửa đi, bất quá là từ thứ này trong tay lừa bịp tống tiến bút, đối với nàng tới nói là kiểu lưu một ma bạc. Khi đó chính là muốn động thủ thu thập giáo huấn thứ này, nàng cũng lòng có cố kỵ, bất hạnh không cơ hội. Sau lại lên đường, có người ngoài ở, nàng còn phải cố kỵ nhà mình ngay con, ở cái này vạn ác, hết thể đều chú ý thanh danh lý pháp thời đại, chính mình không được gáp lực tính tình, không thể không tiếp tục cẩn nhẫn, không ra tay đánh hơn người, thậm chí còn lần nữa mừng dỡ sự không liên quan mình, vây xem cho cắn chó một miếng mao, Lại cứ trước mắt, thứ này khinh tới cửa, trộm được chính mình trên đầu tới không nói, cư nhiên còn tính xấu không đổi. Đưa tới cửa cơ hội, đã sớm tay chân ngứa chính mình há có thể buông tha. Ở kê bà bà nên diện đánh tới thời điểm, vũ phạn phạn quyết đoán nhất chân, đá ra, tốc độ mau đến hai mới vừa tỉnh ngủ nhà sai cũng chưa phản ứng lại đây. Mọi người chỉ nghe lý dai ngu trong miệng thê lương ngao ô một tiếng, rồi sau đó cả người mặt trái chiều sau cung thân mình, bá một chút liền bay đi ra ngoài. Vũ phạn phạn một chân ở giữa kê bà bà bụng, đem người đá bay đi ra ngoài. Thấy kê bà bà bay ngược đi ra ngoài cuối cùng đánh vào gò đất mới ngừng lực đạo, phanh đông rơi xuống đất, vu phản phản tỏ vẻ thực vừa lòng, thu hồi nâng lên chân, nhẹ nhàng giơ tay phủi phủi trên chân không tồn tại hôi, vu phản phản cười hắt hắt, trước thảo điểm lợi tức. bên cạnh hai nha sai nhìn vu phản phản yêu dã, cường thế thả ngang ngược bộ dáng, không khỏi run run thân mình, trong lòng không hẹn mà cùng cảm khái, dư đại nương tử không phải cái thiện cha nha, ai đem nàng đương ngốc tử khi dễ, kia mới là lớn nhất nóc tử, nay một chân lực đạo. Hai người theo bản năng sờ sờ chính mình bụng, chỉ cảm thấy đi theo đau là như thế nào phì sự. Vũ phạn phạn cũng không biết hai nhà sai nội tầm độc thoại, thu thập ăn trộm gà tặc, nàng thần thanh khí sảng, tiến lên nhặt lên nàng đất cứng tạp ở bên hông. Vô vô bốn mắt đầu to lấy kỳ khen ngợi của Vũ, quay đầu hướng tới hai nhà sai nói lời cảm tạ sau, nàng liền chuẩn bị trở về ngủ chính mình giấc đi. Rốt cuộc minh cái sáng sớm còn muốn tiếp tục lên đường, ngày mai còn muốn 50 giảm đâu, không ngủ hảo chính mình đều đỉnh không được, đến nỗi nàng gà. Vì để tránh lại đưa tới ăn trộm gà tặc, Vũ Phạn Phạn quyết định, vẫn là đem cái này nặng hô hô đất cứng thu được lều chạy đi mới thành. Như vậy tính toán đi trở về đến lều trại biên, mới chuẩn bị sốc lên lều chạy trở về ngủ, phát hiện phía sau nhắm mắt theo đuôi, cùng cái đầu gỗ cọc giống nhau đi theo bảo hộ người. Vu Phạn Phạn chỉ cảm thấy sọ nao đau, liền bên kia tạ ra trong đám người, một đạo thân hình chạy như điên hướng gò đất hạ ăn trộm gà tặc, Vu Phạn Phạn cũng không lắm để ý, chỉ phất tay tống cổ trước mặt thứ này Ta nơi này không cần phải ngươi, tạ thời yến, ngươi ngủ chính ngươi. À, dư thị ngươi cái tiện nhân, ngươi cái tạ gia không cần người vợ bị bỏ rơi, ngươi cư nhiên đem ta mẫu thân đá lùi hảo, xem ta không đánh chết ngươi. Vu phạn phạn mới tống cổ môn thần tạ thời yến đâu, trong miệng nói cũng chưa nói xong, đột nhiên nơi xa gò đất hạ một đạo quen thuộc vị công giọng bạo liệt mà ra, hơn nữa theo thanh âm cao vút càng thêm hướng tới chính mình tiếp cận. Vu phạn phạn lại lo lắng để ý cái này, nàng tương đối để ý chính là này quen thuộc vị công giọng hô lên nói cái gì kêu nàng đem mẹ nó đán nhì hào lạc sao ý tứ mọi người phảng phất cũng nháo không rõ đây là ý gì giống nhau vốn dĩ đều đã kết bạn trở về đi hai nhà sai đều không khỏi dừng bước kia những cái đó cùng hoặc ngồi hoặc nằm hoặc âm thầm chú ý bên này phát triển tình thế phạm nhân nhóm ánh mắt không khỏi đồng thời hướng tới gò đất hạ kia nói cuộn tròn thân ảnh nhìn lại đến nôi chính ngao ngao kêu hướng tới vu phản phản chạy như bay mà đến kia đạo thân ảnh ân trước mắt căn bản không quan trọng Nói đến buồn cười, bởi vì không có sung túc nguồn sáng, ánh trăng chiếu sáng hữu hạn. vừa mới Lý Giai Ngu la lối khóc lóc động tác lại quá nhanh, vu phản phản ra chân lại quá nhanh chóng, cho nên đi, mọi người bao gồm vu phản phản cùng hai ở Lý gia Ngu bên người nhà sai, bọn họ là ai cũng không phát hiện, Lý Giai Ngu bị bốn mắt dọa đương trưởng nhì ảo quần. Đương nhiên, chỉ trừ bỏ bốn mắt ngoại, nhưng bốn mắt là cậu, nó sẽ không nói nha. Đương chính mình một chân bị dư thị kia tiện nhân đá phi thời điểm, thân thể tuy đau. Lý Giai Ngu trong lòng lại là phá lệ nhẹ nhàng may mắn. Mãn cho rằng đã tránh thoát này một kiếp Lý Giai Ngu là trăm triệu không nghĩ tới, trong truyền thuyết heo đồng đội, thế nhưng là chính mình vẫn luôn bảo bối che chở Nhi Tử. Này Nhi Tử, trước kia chính mình như thế nào liền không phát hiện hắn xuẩn có thể. Cũng là không có biện pháp, hoàn toàn trông cậy vào mẹ ruột che chở, còn trông cậy vào mẹ ruột có thể trộm hồi điểm ăn tạ khi tiêu, ở nhìn đến mẹ ruột bị đá bay sau, khắc sâu minh bạch chính mình không thể không có mẹ ruột hắn giờ khắc này là thật sự nôn nóng quan tâm. ở lý giai ngu bị đá bay thời điểm, hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền phi phát hướng về phía mẹ ruột. chỉ tiếp, bàn chân thương còn không có hảo, lại đi rồi liên tiếp này hai ngày mẹ tâm hốt hoảng, bụng vẫn là trống không ngao ngao tê, cả người vô lực tạ khi tiêu chạy siêu siêu vẹo vẹo, thất tha thất thể, thật vất vả vọt tới gò đất trước mặt, lại bởi vì gò đất xuống đất mặt gập gèn, nôn nóng kinh hoàng tạ khi tiêu một chân đá thượng khối nô lên đất cứng. Rồi sau đó một cái phi phát liền chắt tới rồi mẹ ruột trước mặt, không biết sao xui xẻo vẫn là tay mặt trước chấm đất, vừa lúc liền bổ nhào vào vừa vặn tốt vị trí. Lại sau đó, tạ khi tiêu chỉ cảm thấy chót mũi một trận nồng hậu nước tiểu sao khí sông thẳng chán, dễ rùa hoàng hốt vội bò dậy thời điểm, tay còn vô ý chạm đến khắc thương ước vào tay chiều hồ hồ một mảnh, này xúc cảm, này khí vị. kia một khắc, tạ khi tiêu đầu hóc loạn thành một mảnh, mãn đầu hóc cũng chỉ có một cái ý tưởng, đó chính là... Vũ phạn phạn đem hắn mẹ ruột một chân cấp đá ra cái tốt xấu tới, đây là đem hắn mẹ ruột cấp đá nì hào nha. Cơ hội ở cái này theo bản năng chân tướng ngôi đầu khi, tạ khi tiêu trong đầu càng mau lại thoát ra càng nhiều ý tưởng. Nếu là mẹ ruột thật là bị dư thị kia tiện nhân thương tổn, kia hắn có phải hay không có thể dựa vào cái này, nương cấp mẹ ruột thảo công đạo cơ hội, hỏi dư thị kia tiện nhân thảo muốn một phần đồ ăn chắc bụng a. Không tính khác, chẳng sợ đem kia đất cứng làm tới tay cũng hảo nha cũng không hưởng công mẹ ruột nửa đêm chạy này một chuyến, tao lần này tội. Tạ khi tiêu một lăn long lóc bỏ dậy, mẹ ruột đều không rảnh lo quan tâm, lập tức thay đổi phương hướng, đều không rảnh lo chân đau, chân đau, thân thể đau, đó là hai mắt mạo quang hướng tới vu phản phản chạy như điên mà đến, lại một chút không biết, hắn phía sau, hắn mẹ ruột chính đầy mặt đỏ lên, nháy mắt mặt sám như cho tàn. thứ này lại còn bừa bãi một bên chạy như điên, một bên tiêu gạo, dư thị, ngươi đã thương ta mẫu thân, nếu là thứ thời chạy nhanh đem ngươi trong tay gả bồi cho ta, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như bằng không, ngao đối mặt chạy tới hấp ảnh, nhìn đầu gỗ cọc tạ một cái bước xa lại lẻn đến chính mình trước mặt chuẩn bị giúp nàng chắn, vu phạm phạm nơi nào chịu làm, nàng còn muốn thu thập này miệng tiện mặt hàng đâu. Nói đến cũng là cựu gia người quá hảo, đánh giá nếu là được hối lộ bạc trong lòng vui vẻ, cũng lượng đã chết này đàn phạm sức cùng lực kiệt không sức lực trốn chạy, nay cái rõ ràng là ăn ngủ ngoài trời hoang dã gông xiềng không cho nam đinh mang không nói liền bên hông trói thẳng cũng cùng nhau đi nay đem hảo bởi vì đã không có trói buộc bọn họ chạy là không dám chạy lại là có sức lực tới tìm chính mình phiền toái mắt thấy hắc ảnh sắp chạy vội tới trước người vu phản phản nắm lấy cơ hội bay nhanh từ người nào đó phía sau lắc mình ra tới méo nàng tiểu nắm tay xúc lực đương tạ khi tiêu này chuẩn độ vật chạy đến trước mặt căn bản không kịp phanh lại thời điểm vu phản phản thuận thế mà thượng một quyền liền chiếu thứ này mặt đánh tới trong miệng còn đáp lễ. Chuyện cũ sẽ bỏ qua người cái rất rưởi. Ngao, khu khu cụ, di tế, dư thị, buồn cái kế phụ, Ngươi cái tiện phụ. A, ác nha, ta nha, nha, nha. Đau đau đau. Trong bóng đêm, kia nói chạy như bay mà đến thân ảnh, bị Vu phản phản một quyền đánh lùi bảy tám bước. Vọt tới Thảo công đạo tạ khi tiêu gì cũng chưa tới kịp nói, đều còn không có nhìn đến Vu phản phản, cũng chỉ dắt thấy hoa mắt, miệng đau sót, thất tha thất tiểu lùi lại đi ra ngoài. Hảo không dung dừng lại nệ bước, theo bản năng ruồi tay che lại đau sấp miệng, lại bị khoang miệng thanh mặn kích thích liên tục hò khan. Nhìn không được nôn phun ra một ngụm tới, tạ khi tiêu cúi đầu vừa thấy, vừa mới che miệng cái tay kia thượng, ánh trăng chiếu dọi xuống, một mảnh ám sắc thanh mặn, cư nhiên nằm ba viên tuyết trắng nha, hàm răng. Tạ khi tiêu trong lòng hoảng hốt, vội liền nói không lựa lời hướng tới Vu Phản Phản quát mắng, chỉ tiếp, răng cửa đều rớt, nói chuyện lộn gió, đối diện Vu Phản Phản nhưng nghe không rõ ràng lắm thứ này lại nhải cái gì? không chuẩn bị lại tiếp tục cái này cho khôi hài nàng, xoay người liền phải trở về ngủ nàng thu hồi giấc đi, kết quả dụng rằng tạ khi tiêu nơi nào chịu làm hưu. Giờ này khắc này, thân thể đau đớn đều tựa hồ rời xa, tạ khi tiêu mãn tâm mãn nhãn đều bị chính mình bị xúc phạm tới mà dâng lên phẫn nộ. Thấy dư thị kia tiện nhân đánh người còn muốn chạy, tạ khi tiêu gần nhất tài học sẽ giấu ở khung hạ an phận lại không còn nữa tồn tại, trừng lớn một đôi màu đỏ tươi huyết mắt, dùng kia lọt gió buồn Ngao ngao kêu lại lần nữa hướng tới vu phản phản vọt tới, một bộ không đạt mục đích quyết không bỏ qua bộ dáng. Tạ thời Yến thấy những mày, cường thế đứng ở thê tử trước người đem người hộ kín không kẽ hở, không chờ điên cuồng tạ khi tiêu vọt tới trước mặt khi, hắn quyết đoán ra tay, một cái bước xa đón nhận đi, một tay xuất kích, một phen tún chặt tạ khi tiêu và táo đem người sách lên, chút nào không cố kỵ tạ nằm ở trong tay hắn cùng bốn chân vương bắt giống nhau, chất vũ tứ chi đau khổ dãy ruột, cũng mặc kệ hùng hài tử chửi ầm lên. Phồn phan ngươi thả an tâm nghỉ ngơi, hết thảy đều giao cho ta. Cấp vu phản phản ném xuống như vậy câu nói, Tạ Thơ yến dẫn theo Tạ năm đi đến vẫn luôn lặng im. Tạ khi tuyên trước mặt, đem Tạ khi tiêu ném đến Tạ khi tuyên trên người, thanh âm lạnh lùng. Tam đệ, xem trọng lão ngũ, chớ có làm hắn lại tắc quái, Nếu như bằng không, hắn cùng mẫu thân nếu là lại nháo chuyện xấu, ta chỉ tới thu thập ngươi. Tạ khi tuyên tức khắc một ngẹn, khí bất quá lạnh lùng hồi chờ đứng thẳng ở chính mình trước mặt, một bộ cao cao tại thượng tư thái hảo đại ca. Hắn cười lạnh liên tục, dựa vào cái gì? Trong nhà nếu là hỏi ai nhất hiểu biết tạ khi tuyên cái này đệ đệ, đã từng cũng muốn làm hảo ca ca, lại ăn qua rất nhiều lần vị này hảo đệ đệ mệnh tạ thời yến nhận đệ nhị, không ai dám nhận đệ nhất. Đối mặt tạ khi tuyên tà nịnh lạnh nhạt ánh mắt, tạ thời yến chỉ hồi lấy lạnh nhạt, dựa vào cái gì? Bằng ngươi là nàng nhi, hắn huynh. Nhưng ngươi không phải cũng là nàng nhi, hắn huynh sao? Đúng vậy, ta cũng là, nhưng ai kêu bọn họ nhận ngươi không nhận ta đâu? Tạ khi tuyên, ta biết ngươi có thể quản được trụ bọn họ, mà ngươi cũng cần thiết quản được bọn họ. Hiện giờ phụ thân không có, mà con người của ta ngươi cũng hiểu biết, ta không để bộ người, ngươi cảm thấy ta sẽ nương tay. Hoặc là nói, ngươi tưởng tự mình thử một lần. Ngươi, chưa từng ở cái này hảo đại ca trong tay chiếm quá tiện nghi tạ khi tuyên chán nản, trong lòng muôn vàng không phục, lại đều ở trước mặt người áp chế hạ hành quân lặng lẽ. Ở chính mình không có năng lực phản kháng phía trước, hắn chỉ có thể nghẹn khuất ngủ đông. Mắt thấy này đáng giận hảo đại ca ném xuống cục diện rồi dám, lược hạ như vậy câu tàn nhẫn lời nói cho chính mình, hắn nhưng thật ra tiêu sái xoay người rời đi, tạ khi tuyên cuối cùng là khí bất quá, trong mắt hiện lên một đạo ác liệt quang, hướng tới người nào đó rời đi bóng dáng lên tiếng hô to. Đại ca, ngươi không để bụng người, liền như trước kia ngươi không để bụng đại tẩu giống nhau đúng không? Tạ thời Yến rời đi nền bước đột nhiên dừng lại, hắn hoác quay đầu lại, ánh mắt sắc bén quét về phía phía sau. Chính nhìn chầm chầm chính mình vẻ mặt ác ý mỉa mai tạ khi tuyên, tạ thời yến trong mắt hiện lên lưu quang, cuối cùng nhìn mắt đã nhắm chặt lều trại, chỉ cấp tạ khi tuyên huynh để hai người ném xuống câu, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Sau liền lại lần nữa nhấc chân, hướng tới nơi xa kia đỉnh hiện giờ ở hắn bỏ lỡ, hắn để ý, hắn muốn cực lực vãn hồi người đi đến. Chỉ hy vọng, hắn còn có cơ hội. Phần 51 Lều trại ngoại tạ thời yến làm cái gì, tạ khi tiêu cùng hắn kia nì ảo mẫu thân kết cục lại như thế nào Vụ phạn phạn một chút cũng không quan tâm, liền phía sau kia tiếng la nàng đều không lắm để ý. Nàng nha, ôm gà ăn mày đất cứng, phòng tới còn mang theo dư ôn lò sưởi trong tầng thượng, trấn An hảo chờ đợi không dám ngủ hai tiểu, chính mình chui vào ổ chăn, ôm nhà mình nhãi con mỹ mỹ lần thứ hai đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, suối nước lên keng, chim hót thì thầm, ôm tiểu bếp lò nhãi con ngủ say vu phạn phạn, là bị liều chạy ngoài, sau nửa đêm khâu ngồi một đêm thủ bọn họ nương mấy cái tạ thời yến đánh thức. Vội vàng lên đường, đoàn người vẫn chưa nhiều trì hoãn. Vu Phạn Phạn Lanh Tiểu Gia hỏa nhóm nhanh chóng tẩy xong chiến đấu mặt, phân thực còn mang theo điểm dư ôn, Tối hôm qua may mắn không bị trộm đi gà ăn mày. Vu Phạn Phạn thu sửa lại bọc hành lý, đem hai tiểu nhân bế lên xe con. Tùy Y Ái biểu hiện công cụ người tạ kéo xe. Đoàn người lần thứ hai đi theo đội ngũ lên đường xuất phát. Mấy người bọn họ nhưng thật ra hảo, ăn uống no đủ, thể lực sung túc, mang ra hỏa sự đầy đủ hết. Liền hôm nay lên đường sở Cần Thủy đều là thiêu lăn nước rồi. Mặc dù phân một nửa cấp kiểu ra bọn họ, trên xe dư lại cũng đủ mấy người bọn họ chi phí sinh hoạt. So với vu phản phản bọn họ tình huống, phía sau phẫn hận bất bình khí vu phản phản khí ngỡ răng hứa đại pháo, hắn áp giải lâm ra tình huống như thế nào không nói đến, chỉ nói tạo ra người, bọn họ tình huống kêu kêu một cái thê thê thảm thảm thiết thiết. Tối hôm qua thủ giáo dục ăn trộm gà tặc hai mẹ con liền trước không nói, tồn tại cảm không cường sau lưng tiểu tâm tư lại không ngừng tam phòng cũng tạm thời không nói, chỉ nói nhị phòng cùng với đi theo nhị phòng lao chủ chứa Lâm lệ tình hôm qua tuy nói là không đi xong 50 giảm dặm mà nhưng kia cũng là đi rồi suốt một ngày đáng thương các nàng nữ quyến đều là một đôi chân nhỏ nếu không phải trong lòng muốn sống ý niệm vẫn luôn ở chống đỡ các nàng các nàng đã sớm ngã xuống thân khởi ở trạm dịch phái phát hắc bánh bao đã sớm dọc theo đường đi ăn sạch tối hôm qua ăn ngủ ngoài trời giã ngoại không có đồ ăn bổ sung hôm nay lần thứ hai lên đường trừ bỏ dư thị kia tiện nhân mấy cái mặt khác cái nào không phải không bụng bụng đói kêu vang lên đường Không đến ăn, nhưng đói à, còn mệt, liên tiếp đi đường, cổ họng còn bức khói. Không có biện pháp, không đồ ăn, hôn cái thủy no cũng là no. Hôm qua ban đêm đói chịu không nổi, lão chủ chứa liền sai khiến nhị con dâu đi múc nước cho chính mình uống, chuẩn bị lừa gạt xuống bụng tử trước hôn cái thủy no. Kết quả suối nước băng lánh lánh, chạm vào miệng, nàng liền không nghị uống lên, cũng là lão nhị tức phụ không còn dùng được, bó lớn bó lớn tiền bạc hoa đi ra ngoài, như thế nào liền cái nấu nước phá bình gốm đều không biết mua một cái thật là Xuân đã chết, không có biện pháp, rất sợ chết lao chủ chứa sợ đem chính mình đông chết, ban đêm không dám uống nước lạnh nàng, thở phì phì đem hồ lô một ném, chỉ có thể nghẹn khuất hoa ở đống lửa biên, ủy ủy khuất khuất lửa gạt chính mình ngủ, tâm nói, ngủ đi, ngủ đi, ngủ rồi liền không đói bụng hết khát rồi. Hôm nay lần thứ hai lên đường lại là liền hắc bánh bao đều không có, thật sự không có biện pháp, tứ chi vô lực lao chủ chứa chỉ phải thỏa hiệp, lại hỏi con dâu Thảo Thủy, chớm mắt nhìn nhị con dâu đem chính mình tối hôm qua thở phì phì vứt bỏ hồ lô đưa cho chính mình, lão chủ chứa trong lòng nghẹn khuất lại bất đắc dĩ chỉ có thể uống lên. lạnh leo thủy nhập bụng, lão chủ chứa vốn tưởng rằng hôn cái thủy no cũng là no, tốt xấu làm chính mình chống được buổi tối cũng đúng nha, lại nơi nào dự đoán được? phía sau thu chính mình ném về đi hồ lô nhị con dâu, ở châu tỷ nhi ồn nào cũng muốn uống thủy thời điểm, cấp ra lại không phải chính mình uống qua này một con. bất đắc dĩ uống qua trong hồ lô suối nước qua đi. Nàng lo lắng thụ hàn bệnh trạng còn không có tìm tới môn tới, Lâm lệ tình lại bưng kín chính mình u cục buồn trốn bụng, chỉ cảm thấy không đúng. Sai ra, sai ra, dừng lại, thỉnh dừng lại. Lại sau lại, từ lúc này đây kêu đình bắt đầu, lão chủ chứa đi một đường kêu một đường, đình một lần liền toàn một lần ven đường bụi cỏ, mười tới thư qua đi, hai chân bủn rùn, nóng rát đau, Lâm lệ tình sắc mặt tái nhợt, môi dạt nước, hai mắt vô thần, hai chân tập đến, rốt cuộc đi không nổi. Sai ra, kém, sai ra. Lao thân khác, thưởng lao thân một ngụm nước uống đi, cầu xin ngài, cầu xin, lao chủ chứa nhìn áp giải nha sai, cuối cùng là không có ẩn nhẫn cùng ngạo cốt, sinh tử trước mặt, nàng hưu khí vô lực cầu xin, đổi lấy lại chỉ là trước người nhi tử kích động quan tâm, mẫu thân. Lại là hiếu tử, đối mặt mẫu thân như xí vấn đề, tạ Quảng Hành cũng là không tiện hầu hạ tạ hưu. Nhìn đến mẹ ruột có một chuyến không một chuyến tiêu đình, tựa hồ đã nhận ra điểm gì đó tạ Quảng Hành, chỉ phải phân phó tiểu thiếp còn có con dâu đi chú ý mẹ ruột mới mấy hồi xuống dưới, Tạ Quảng Hành sắc mặt càng ngày càng đen, trong lòng cũng là càng ngày càng nôn nóng. nhìn thấy cuối cùng một hồi, mẫu thân bị Hoa Thị cùng con dâu nâng ra tới, vừa ra tới liền hướng bên người nhà sai phát gục đi xuống, còn miệng đầy nỉ non, ăn nói khép nép như bà điên giống nhau hỏi nhân gia thảo muốn nước uống, Tạ Quảng Hành lo lắng, lại không rảnh lo cùng thê tử giận dỗi, Tạ Quảng Hành vội tiếp đón Vương Trinh, Vương Thị ngươi mau tới, mau lấy chút thủy tới kia cho mẫu thân uống. Vương Trinh trong lòng tùy khí bất quá. Mà khi những người này mặt trượng phu kêu chính mình, đồng thời lại bị trước mắt bởi vì lao chủ chứa liên lụy mà bị bắt dừng lại đoàn người đồng thời nhìn, Vương Trinh mặt mặc, cuối cùng là giơ tay, lại lần nữa móc ra lúc trước lao chủ chứa uống kia chỉ đại điểm hồ lô, chỉ đem trong bao quần áo kia chỉ chỉ còn cái hồ lô đế, trang ở trạm dịch đánh nước sôi hồ lô hướng tay nải chỗ sâu trong tắc tắc. Cho ngươi, hồ lô lớn đưa cho nôn nóng không thôi thất thố trượng phu. Tạ Quảng Hành tiếp nhận hồ lô liền buôn hồi kéo hư thoát vô lực lâm lệ tình bên người. Lột ra nút lọ, Hồ Lô khẩu nhắm ngay mẹ rụt miệng, Tạ Quảng Hành đẩy mặt vội vàng. "Mẫu thân thủy tới, thủy tới, ngài uống, ngài há mồm a." "Không, không cần cái này." Lâm Lệ Tình ở nhi tử nôn nóng quan tâm trùng, chậm rãi nâng lên trầm trọng mí mắt, kết quả nhìn đến chính là quen mắt Hồ Lô khi. Lâm Lệ Tình dùng hết toàn thân sức lực giơ tay, một phen chụp bay không có phòng bị Tạ Quảng Hành tay. Hồ Lô bẹp một tiếng rơi xuống đất, nửa Hồ Lô thủy son sao đem bên người mặt đất tấp bụp. Tạ Quảng Hành há hốc mồm, "Mẫu thân" Ngài đây là vì sao? Đây là vì sao? Chính mình lại mệt lại đói, ở không ăn này trong hồ lô thủy khi nàng còn hảo hảo, kết quả ăn này nước lã về sau. Nàng còn không muốn chết ta, bị bất đắc di đánh bạo nếm thử qua đi, nàng này nửa cái mạng đều đi, tự mình nghiệm chứng qua đi, nếu là này thủy có thể uống, nàng còn dùng đến ăn nói khép nép cùng nhà sai thảo thủy sao? Không, không uống, thủy, thủy đâu? Lâm lệ tình gắt gao trừng mắt trên mặt đất ai đảo hồ lô, gàn từng chữ một, nghiến răng nghiến lợi. Tạ Quảng Hành nghe xong, đối mặt mẹ ruột như thế thái độ, hắn lại đầu tiên là cả kinh, theo sau lệ nóng doanh chồng giải thích. Mẫu thân, không có độc, không có độc. Vương thị tuy rằng là nhẫn tâm chút, nhưng là nàng từ trước đến nay thành thật hiếu thuận, vạn không có khả năng cho ngài hạ độc. Điểm này, hắn vẫn là tin tưởng không nghi ngờ. Vậy các ngươi, các ngươi sao không, không uống? Tạ Quảng Hành trong lòng phát khổ. Nhà mình trang thủy liền điểm này ra hỏa sự, hắn cùng nhi tử sở di không uống, còn không phải muốn vì mẹ ruột. Vì bên người nữ quyến tỉnh một ngụm sao, kết quả mẫu thân còn hiểu lầm chính mình. Hảo hảo, đừng có sát, có đi hay không? Lại không đi, hôm nay lại đuổi không đến địa phương, lại đến đói bụng người chính là các ngươi chính mình cái. Bên cạnh áp giải nha sạch nhưng không quen này nhóm người phạm trì hoan thời gian, nếu không phải này lao chủ chứa vẫn luôn chạy hầm cầu. Bọn họ hiện tại phòng trừng đều phải đi đến tối hôm qua nên đặt chân huyền thành, tới rồi huyền thành, bọn họ ca mấy cái cũng ăn ngon đốn cơm chưa hảo chắc bụng, kết quả khen ngược còn cho bọn hắn hạt chỉ hoãn. Nghĩ đến này, nhà sai liền tức giận, trong tay roi không khỏi ở tạ quảng hành bên người mặt đất chịu chịu, thúc giục ý tứ thực rõ ràng. Nhưng hiển nhiên lâm lệ tình là kéo hư thoát, căn bản đi không nổi, mà bọn họ cũng không có thay đi bộ công cụ, vậy phải làm sao bây giờ? Đem chính mình một cái lao thai bà lưu lại chờ chết sao? Lâm lệ tình trong ánh mắt hoác xuất hiện ra không cam lòng quan mang, run run rẩy rảy nâng lên tay, chỉ vào đội ngũ phía trước kia chiếc xấu xí tiểu tứ luân Lão chủ chứa nói thê thê thảm thảm thiết thiết, hành, hành nhi à, lão nhị, người, người đi, tìm đại lang, làm yến, ca nhi kéo, kéo ta cái này lão bất tử, đi, đi. Hảo hảo hảo, mẫu thân ngài chờ, ngài chờ, chỉ cần mẫu thân không hồ ngôn loạn ngữ, rõ ràng chính mình không nghĩ đương thảo người ngại người, không muốn lưng đeo chiếm bé gái mồ côi người vợ bị bỏ rơi thanh danh tạ quảng hành, vẫn là bất đắc dĩ thỏa hiệp. Chờ tạ quảng hành bước nhanh lão đảo chạy đến vu phản phản bọn họ trước mặt. Đầy miệng nhân nghĩa đạo đức đưa ra. Tiễn ca nhi, kia rủ sao cũng là ngươi thân tổ mẫu, hiện giờ tổ mẫu bị bệnh, không điều kiện ta liền không nói, ngươi đã có điều kiện, liền kéo ngươi tổ mẫu một hồi tốt không. Lao ngô lão cập cập người chi lão a, hai tử, ngươi cũng có lao thời điểm, ngươi cũng sẽ phạm sai lầm a. Mặc dù ngươi tổ mẫu làm trước kia có làm không đúng địa phương, nhưng nàng rốt cuộc tuổi già, thả dư thị cùng diệp ca nhi đều không có đã chịu đại thương tổn, ngươi một cái làm cha, làm người tôn người. Chẳng lẽ không nên vì diệp ca nhi làm hảo tấm gương sao? Liên chỉ là vì các ngươi phụ tử thanh danh, vì dạy dỗ hải tử hướng thiện hiểu hiếu đạo, ngươi cũng đến kéo lên ngươi tổ mẫu. Nhìn một cái lời này nói, bên cạnh cấp nhi tử vì thủy Vu phạn phạn nháy mắt liền khí cười. Cái gì kêu chính mình cùng nhãi con không có đã chịu đại thương tổn? Cái gì kêu rốt cuộc tuổi già? Cái gì kêu vì nàng nhãi con thanh danh còn phải làm cái hảo tấm gương? Đi ngươi ma cho má đạo lý. Gì đều là hắn tạ ra người ta nói đối. Vu Phạn Phạn đều lười đến cùng như vậy, giả bộ ngủ người biện đạo lý. Xem ở đã từng hắn hộ quá nhà mình nhãi con một hồi phân thượng. Vu Phạn Phạn không tính toán cùng người này bẻ xả. Chỉ cương thế đem trong mắt rõ ràng loé do dự công cụ người đẩy, đẩy cùng nhà mình tiểu tứ luôn rất xa. Vu Phạn Phạn không khách khí nhìn Tạ Quảng Hành. Tạ Nhị lao ra lời này nói khôi hài. Ngươi cũng đừng quên, đây là ta một cái cùng các ngươi tạo ra không có bất luận cái gì quan hệ người vợ bị bỏ rơi xe, không phải hắn Tạ Thời Yến. Hắn Tạ Thời Yến lại hiếu thuận. Có bản lĩnh lấy chính hắn đồ vật đi hiếu thuận, chỉ cần hắn chịu cấp, ta tuyệt không ngăn đón. Chính là, nếu các người dám can đảm lấy ta nhi tử nói sự, lấy không thể hiểu được cái gì ta nhi tử đồ bỏ thanh danh hiếp bức ta thỏa hiệp, ha ha, ta đây xin khuyên các vị một câu, đừng đánh sai bản tính chú ý. Hại ta người còn tưởng ngồi ta xe, chứ phi ta vu phản phản chết lâu. Vu phản phản tức giận một hồi thống khói rối đặc biệt ghét bỏ công cụ người liên lụy chính mình, không khách khi đem người đẩy ra sau chính mình đem người kéo xe dây lưng hướng trên vai một quải, hai tay lôi kéo xe tay vịn nhấc chân liền đi. Nàng mới không đi quản phía sau một đám rác rời đâu, ai sao tích sao tích. Theo sau dọc theo đường đi, ngẫu nhiên quay đầu lại xem xét bọn nhỏ mạnh khỏe vu phản phạn, khỏe mắt dư quang ngắm đến công cụ người cùng tạ nhị, tạ tam, tạ tam láo ra mấy cái, cư nhiên ở thay phiên cong lao chủ chứa vùi đầu lên đường, vu phản phạn cũng chỉ ha hả cười lạnh, dâng tặng cho công cụ người hai chữ, ngốc bước Trước 53 vào thành tiếp viện làm xuống nước Lại xuất phát Một đường đi một đường đỉnh Rốt cuộc Rất xa nhìn đến phía trước xuất hiện một tòa thành trì Mà cưới ngựa dẫn đầu kiểu ra còn mang theo đội ngũ Lập tức hướng cửa thành nơi phương hướng đi khi Vũ phản Phạn nghi hoặc Ra tốc bước nhanh đuổi kịp kỵ kị hành kiểu ra Vẫn duy trì cùng con ngựa đi bộ tiến lên tốc độ Vu phản Phạn nhìn xa phương xa tường thành khó hiểu do hỏi kiểu ra Kiểu ra Chẳng lẽ chúng ta muốn đánh trong thành quá Kiểu ra nghe vậy gật đầu. Dơ tay chỉ vào bầu trời Thái Dương đối với Phạn Phạn giải thích nói, Ơn, chúng ta đêm nay tại đây trong thành đặt chân. Đây là vì sao? Chỉ nghe cựu ra nói, hôm qua chúng ta chỉ hoan canh giờ lâu lắm, cố định 50 dặm vẫn chưa đi xong, cũng không có tiến này đêm qua chúng ta một hàng nên tiến vào đặt chân trong thành, càng là không có tìm được huyện lệnh cho chúng ta điểm bảo, áp giải công văn cũng không có thể ký tên đóng dấu, cho nên hôm nay, này thành chúng ta là nhất định muốn vào. Thêm chi hôm nay chúng ta đi quá chậm, Trên đường còn trì hoãn thời gian lâu như vậy, lại đi đi xuống chúng ta cũng tuyệt đi không xong hôm nay 50 dặm mà, càng vô pháp bổ thượng hôm qua rơi xuống lộ trình. Vì để tránh đêm nay ở ăn ngủ ngoài trời hoang dã, chúng ta còn phải đi theo lại đói bụng, ngày mai lại tác dụng chậm không đủ lên đường, tuần hoan ác tính lại trì hoãn công phu, còn không bằng hôm nay chúng ta liền không đi nữa, tại đây huyện nha dàn xếp một đêm hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai sáng sớm lại lên đường, rốt cuộc lại đi nói, liền trước mắt bọn họ tốc độ này. Đi đến nửa đêm cũng đuổi không đến sau điểm dừng chân, không duyên cớ chỉ hoãn thời gian còn chịu tội, thêm chi trong đội ngũ còn hôn mê một cái lao thái thái, tuy nói là có thể hao tổn đến khởi nữ quyến, nhưng là đi, có thể toàn viên báo cáo kết quả công tác nói, chính mình kiểm tra đánh giá cũng là có thể được ưu, khen thưởng cũng phong phú, cớ sao mà không làm. Này đi lưu đầy 3.000 dặm, trên đường gì tình huống ngộ không đến. Phía trên cho bọn hắn thời gian là thực đầy đủ, cho phép nhất định nhật tử trì hoán chỉ là lời này không thể cùng người ngoài nói, dừng lại một ngày liền một ngày đi. Vu Phạn Phạn không biết cựu gia trong lòng suy nghĩ, nàng gật đầu tỏ vẻ minh bạch, "Nga, thì ra là thế." Cựu gia được Vu Phạn Phạn này một đường tới hảo sinh chiêu đãi, cũng có tâm muốn còn nàng nhân tình, liền chỉ vào bên trong thành đường phố cùng Vu Phạn Phạn nói, "Ha ha a, vừa lúc, dư đại nương tử là không cần đi theo Phạm Nhân tiến huyện nha đại lao dàn xếp, ngài có thể ở nha môn ngoại gần nhất khách điểm dàn xếp, ngày mai sáng sớm xuất phát." Ta làm phía dưới người tới gọi ngài lên đường. Vừa lúc, dư đại nương tử ngài nếu là có cái gì muốn mua cũng có thể nhân cơ hội mua sắm một phen. Nguyên lai like là như thế này, Vu Phạn Phạn tỏ vẻ hiểu biết. Vào thành là muốn thu vào thành phí, khả nhân phạm lại là không cần. Thủ thành tên lính thấy được, cựu gia cùng hứa đại pháo đưa ra áp giải sách hậu điểm nhân số, phất tay liền tống cổ cựu gia bọn họ áp giải phạm nhân tiến vào. Duy độc Vu Phạn Phạn cùng Đông Thăng không ở quyển sách thượng, không biện pháp. Vũ Phạn Phạn lại dựa theo đối phương yêu cầu đưa ra chính mình hộ tịch, còn có bạch béo sau lại làm tiểu sơn tử cho chính mình đưa tới lộ dẫn, giao mỗi người 2 văn tiền vào thành phí. Lúc này mới bị cho phép đi theo lưu đẩy đội ngũ phía sau vào thành, lôi kéo ở cửa thành mới cường thế kéo về xe. Vu Phạn Phạn bước nhanh đuổi kịp đội ngũ khi, nàng còn vạn phần may mắn chính mình cùng đông thăng đều là có hộ tịch người, cũng vạn phần cảm tạ bạch béo đối chính mình trợ giúp. Nói lên vị kia bạch béo, rời đi lúc này mới mấy ngày, Vũ Phạn Phạn phát hiện chính mình còn có điểm tưởng kia đáng yêu ra hỏa cũng không biết tên kia quá thế nào có phải hay không trước sau như một hoành bá kinh đô thành tự do tự tại làm cho hắn ăn chơi chắc táng tiểu vương gia giờ phút này kinh đô thành nội bị người nào đó nhớ thương bạch béo liên tiếp đánh vài cái hắt xì phun đáp thủ bị chính mình theo bản năng lấy ra tới nhìn vật nhớ người giấy dây lát bay ra lý văn hành tức giận hừ hừ hai tiếng nhìn chầm chầm rơi trên mặt đất giấy bình tĩnh nhìn sau một lúc lâu cuối cùng mới đem trong tay quả xếp vừa thu lại đứng dậy đi đến giấy trước mặt khom lưng nhặt lên nhìn chăm chăm trong tay này trương chính mình chưa bao giờ mở ra quá giấy nhìn hồi lâu lý văn hành mút cao răng đống dương cười tức giận mắng một tiếng hư vô tình nữ nhân tính làm buồn tiểu vương đến xem ngươi cái gọi là bí phương rốt cuộc là có gì bí mật ôm vui đùa tâm thái bạch béo ngón tay thong thả ung dung mở ra giấy mẫu bạch béo ngay từ đầu không chút để ý thần thái ở theo hắn từng hàng xem qua trên giấy sở thư nội dung sau biểu tình đống dương nghiêm túc thẳng đến cuối cùng, Lý Văn Hành trong mắt hiện lên phức tạp cùng thận trọng, cẩn thận đem giấy nguyên dạng điệp hảo thu vào trong lòng ngực, há mồm liền tiếp đón bên ngoài chờ thường tùy. Tiểu Sơn Tử, ngươi nhanh đi tiền viện, nhìn xem ta phụ vương hạ triều đã trở lại không. Tiểu Sơn Tử ứng nhạn, lại cũng khó hiểu nhà mình chủ tử ý đồ. Rốt cuộc nhà mình này chủ tử chỉ có vương gia vương phi chủ động yêu cầu thấy hắn phân, còn chưa từng có hắn chủ động mở miệng muốn đi gặp vương gia vương phi, cho nên chủ tử đây là uống lọ thuốc. Tiểu Vương gia. Lý Văn Hành nhìn đứng không nhúc nhích thường tùy, rất là tức giận đạp tiểu sơn tử một chân, trong miệng lên tiếng, mau chút đi, buồn tiểu vương có chuyện quan trọng cùng phụ vương thương lượng. Trong miệng phân phó, nhìn theo thường tùy lưu loát rời đi thân ảnh, Lý Văn Hành ở trong lòng cân nhắc. Nếu là phương thuốc đúng như phía trên thuyết thư như vậy, chính mình có phải hay không đến? Nay Sương, huyện thành phiến đá xanh trên đường phố, mắt thấy đằng trước chính là huyện nhà, dâu quay nón được kiểu ra phân phó, quay đầu liền nhìn về phía đội ngũ cuối cùng rơi xuống người. Dư đại nương tử ngài mau chút, đằng trước chính là huyện nhà, thủ đầu làm ta lánh tiểu thiếu ra qua đi tập hợp điểm bão, vừa lúc đợi lát nữa lánh ngài đi khách điếm đặt chân. Vu phạn phạn tưởng sự tình tưởng xuất thần, bị dâu quay nón như vậy một đều, nàng đột nhiên thu hồi suy nghĩ. Biết đối phương yếu lĩnh nhà mình nhãi con đi, vũ phạn phạn vẫn là nhịn không được đối người tới hỏi. Phần 52 Sai ra, ban đêm tạ ra người là ở nơi nào đặt chân nhà. Huyện thành nhưng không có chạm dịch, thả ấn lúc trước kiểu ra ngựa khí xem bọn họ cũng không thể nào có cơ hội trụ khách điếm, cho nên, đối mặt vu phạn phạn cái này dọc theo đường đi lại là cho bọn hắn đưa cơm, lại là cho bọn hắn đưa nước, còn đã cho giá cao hối lộ bạc dư đại nương tử, dâu quay nón thái độ rất tốt, tất nhiên là biết gì nói hết không nửa lời dâu dếm. Hắn duỗi tay bế lên xe trên ghế sau diệp ca nhi, quay đầu liền đối với phạn phạn giải thích nói, Hải, thân là phạm nhân còn có thể trụ nào? Tự nhiên là trụ huyện nha nhà tù nha. Bất quá nghĩ đến trong lòng tiểu ra hỏa. Dâu Quai Nón cũng ban ơn lấy lòng, vội an ủi Vu phản Phạn, bất quá dư đại nương tử thả yên tâm, những người khác phạm thế nào, ta dâu sồn không thể bảo đảm, nhưng là ngài gia tiểu thiếu gia, chúng ta cửu gia cùng ca mấy cái bảo quản cho ngài chăm sóc hảo, một sợi lông đều sẽ không thiếu, ngài cứ yên tâm đi. Ta không thể chính mình mang theo ta hải như sao? Sai ra, ta bảo đảm không chạy. Vu Phạn Phạn vẫn là ôm coi ảo tưởng, lại đổi lấy dâu sồn khó xử lắc đầu. Sợ là không được đâu, dư đại nương tử Không phải chúng ta huynh đệ không hiểu hảo, không cho ngài châm trước, thật sự là, một hồi vào huyện nha, ta thủ đầu còn phải cầm quyển sách đi dong dấu, huyện nha người cũng sẽ căn cứ quyển sách điểm mạo, nghiệm chứng hơn người số sau, phạm nhân toàn bộ đều áp giải vào huyện nha đơn độc đại lao, tuy rằng trông coi người vẫn là chúng ta, nhưng quy củ ở kia, không tốt, không hảo. Đến, nàng xem như minh bạch, đừng nhìn Lưu Đầy nói đơn giản, cũng thật đi ở này Lưu Đầy trên đường, đó là một chút đều không đơn giản. Tiểu thuyết điện ảnh kịch chung như vậy theo áp giải nha sai mang theo phạm nhân trên đường tùy ý đi, tùy ý ngược đãi, tùy ý dừng lại đều là giả, nhân ra đi một đường liền cùng đường tăng Tây Thiên lấy kinh giống nhau cái một đường trường, mặc dù cho phép phạm nhân nhất định hao tổn, nhưng địa phương nào, khi nào, vì cái gì tổn thất, này đó đều yêu cầu đến sau đóng dấu địa phương giải thích rõ ràng, cũng trong danh sách tử thượng đánh dấu hảo. Liên tỷ như, rõ ràng hôm qua bọn họ nên đến cái này huyện thành nha môn qua đêm lại không đúng hạn đến. Hôm nay bọn họ lên đường, ở không có đặc thù tình huống thời điểm, bọn họ nhất định phải cố ý lại đây một chuyến thuyết minh nguyên nhân, không thể dễ dàng như vậy lướt qua. Vũ Phạn phản nghe xong dâu quay nón phổ cập khoa học, nàng liền tự nha. Nay đi Tây Nam 3000 dặm, núi cao đường xa, dọc theo đường đi còn không chừng gặp được chút cái gì chẳng huống, hiện giờ là thời tiết thượng còn hảo, nếu là thời tiết lại biến kém, phía nam lại nước mưa nhiều, vạn nhất trên đường đụng tới vũ tuyết đóng băng, mưa to hồng thủy trở lộ, vô pháp ấn cố định thời gian. Cố định lộ tuyến tiến lên, bất đắc dĩ muốn đường vòng đâu? Dâu quay nón đối với phản phản như vậy nghi vấn tỏ vẻ buồn cười, bất quá xem ở cắn người miệng mệm phân thượng, vẫn là tận tâm cùng vu phản phản giải thích câu. Kia cũng không có việc gì, chúng ta đi theo thủ đầu áp giải nhiều năm, chuyện như vậy gặp được không ít, đặc thù tình huống đặc thù đối đại sao. Nếu là thật trì hoãn lâu rồi, hoặc là đường vòng thay đổi tuyến đường, chúng ta ở đến tiếp theo cái điểm dừng chân thời điểm cần thiết hội báo thuyết minh, chỉ cần nguyên nhân chính đáng. Nơi đó sẽ bổ câu đưa thư cấp thượng một cái điểm dừng chân thuyết minh, bọn họ sẽ tự kiểm tra đối chiếu sự thật. Thả cuối cùng chúng ta áp giải đến mà trở về kinh báo cáo kết quả công tác, chỉ cần quyển sách có bên đường nha môn trạm dịch đóng dấu, thả phạm nhân ở nhất định giảm bớt trong vòng, chúng ta đều tính hoàn thành nhiệm vụ. Nói ngắn lại một câu, dù sao là không thể tùy ý đi, tùy ý trì hoãn, hết thảy đều chiếu chương làm việc, xuất hiện ngoài ý muốn cũng đến dựa theo ngoài ý muốn quy củ tới. Bằng không này một đường lưu đảy, lưu đảy lưu đảy Đã từng cũng không phải không phát sinh hơn người phạm liên quan áp giải người toàn viên mất tích trường hợp ở, vì tránh cho chuyện như vậy phát sinh, phía trên mới dần dần chế định như vậy quy củ. Kỳ thật như vậy cũng hảo, đã bảo hộ bọn họ, cũng bảo hộ phạm nhân. Lại nói câu không dễ nghe, vạn nhất đi ở trên đường xảy ra chuyện gì, nha môn cũng có thể tra ra cụ thể tình huống, thì như người ở nơi nào mất tích, đã xảy ra chuyện gì dẫn tới từ từ, càng là liền những cái đó bất tận tâm áp giải người, rõ ràng nửa năm có thể đi đến lại cứ phải tốn phí một năm loại này sâu một cũng thực tốt phòng bị đâu đương nhiên này đó dâu quai nón tự nhiên sẽ không theo vu phản phạn nói biết chính mình muốn lại lãnh nhi tử trụ nguyện vọng thất bại vu phản phạn chỉ có thể hảo sinh cầu trước mặt dâu quai nón làm hắn nhất định phải chiếu cố hảo tự mình nhi tử sau nàng mới chớ mắt nhìn đối phương đem hải tử đưa đến hắn thân cha bên chân lại chớ mắt nhìn nhi tử kẹp ở phạm nhân trung bị mang vào nha môn rốt cuộc nhìn không thấy vu phản phạn mới mất mát lôi kéo nàng tiểu tứ luân Đi theo dẫn đường dâu quay nón phía sau, đi tới nhà môn biên trăm mét có hơn một gian khách điếm. Ở trước quầy cùng trưởng quầy một phen hàn huyên, hỏi rõ ràng tình hôm sau, Vũ phạn phạn từ bỏ lầu hai thượng đảng phòng, muốn một gian khách điếm hậu viện đại dường chung làm đêm nay nơi đặt chân. Bất quá vì an toàn, nàng một hơi đem có thể ngủ 10 cái người nhà ở toàn bao, hoa ước chừng 200 văn, bất quá cũng may xe cùng bốn mắt có địa phương an trí, cũng không tính mệt. Giao tiền bạc. Bên cạnh xác nhận Vu phạm phạn đặt chân mà dâu quay nón liền đưa ra cáo tử, rốt cuộc trong nha môn sự tình còn nhiều, nhà mình đầu nhi còn chờ chính mình trở về phục mệnh đâu. Dư đại nương tử ngài yên tâm trụ, có cái gì muốn chọn mua vật phẩm, thừa dịp nay cái buổi chiều còn có thời gian chạy nhanh chọn mua, ban đêm hảo sinh nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm, mua tới gọi ngài xuất phát, yên tâm, ngày mai chúng ta từ cửa nam ra khỏi thành, nhất định muốn từ khách điếm cửa quá, bảo đảm là không giới ngài. Tốt, nhiều chút sai ra lo lắng. Tiến đi dâu quay nón, Vu phản phản trước lánh Đông Thăng đi khách Điếm Đại Đường, muốn một hơn một tố một canh đem bụng điền lo. No, hỏi qua Đông Thăng vây không vây, muốn hay không ngủ trưa. Được đến Đông Thăng lắc đầu cự tuyệt sau, Vu phản phản muốn chén cơm cùng dư lại đồ ăn canh phao hảo, Đoan trở về cấp bốn mắt ăn. Bốn mắt ta, người trước tạm chấp nhận hạ ăn chút cơm chăng canh, Hảo hảo lưu lại thủ chúng ta ra sản, chờ tỷ ra cửa trở về, cho ngươi mang heo xuống nước Đại sương cốt thêm cơm ngẩng. Được đến vùi đầu khổ ăn bốn mắt. Thực không vui gâu gâu hai tiếng kêu lấy kỳ đáp lại, Vu Phạn Phạn cười tủng tìm loát đem đầu chó, mở khóa lấy ra xe con thượng túi tiền, trang điểm bạc vụn đi vào, liền lánh đông thang ra cửa, tất nhiên là không quên một phen khóa đem chính mình trụ đại giường trung cấp khóa lại. Nàng chuẩn bị trước lên phố hảo hảo dạo một dạo, chọn mua điểm vật tư bổ sung một chút tồn kho, quay đầu lại chọn mua đầy đủ hết bọn họ lại hồi khách điếm, chính mình tự mình xuống bếp làm điểm ăn ngon, nàng lại đi cấp trong phòng giam nhãi con đưa cơm đưa phô đệm chăn đi. Chờ đến lúc đó đưa xong cơm trở về, chính mình lại lánh đệ đệ hồi khách điếm, yếu điểm nước gấm phân biệt đem một đường phong trần mệt mỏi đều hảo hảo rửa rửa, khoan khoái khoan khoái. Tỷ, chúng ta đi trước nơi nào dạo? Đi trước tiệm lương đi, tối hôm qua chúng ta đem bột mì đều ăn không sai biệt lắm, đến nhân cơ hội bổ sung đủ. Mặt khác nếu là nơi này lại có cái gì ăn ngon đồ vật, chúng ta cũng có thể nhìn xem mua một chút. ừ nếu là có thể, tỷ cho ngươi cùng ngươi tiểu cháu ngoại trai mua điểm tiểu ngoạn ý như thế nào? Thì như cửu liên hoàn, Hòa Dung nói. Về sau trên đường còn trường đâu, các ngươi ở trên xe nhàm chán nói, Đông Thăng ngươi mang tiểu cháu ngoại trai chơi món đồ chơi tốt không? Dù sao là tống cổ thời gian, làm bọn nhỏ chơi một chút thích trí món đồ chơi tổng không chỗ hỏng. Đông Thăng khởi điểm nghe xong trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng, có chút kinh hỉ lại có chút sợ hãi, tổng cảm thấy chính mình một cái xú khất cái không xứng với. Nhưng nhìn đến nhà mình tỉ tỉ nhìn chính mình ôn nhu cười đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chính mình tất cả đều là âm dương. Đông Thăng gật gật đầu, lại gật gật đầu. tưởng ra trong miệng kia thanh hảo, có chính mình đều không thể phát hiện run rẩy. Vũ phản phản quả nhiên liền cùng kế hoạch giống nhau, trước mang theo Đông Thăng đi dạo tiệm gạo, bổ sung hào hôi mặt, nhìn đến nhân gia tiệm gạo còn có bán các loại đậu loại cùng hàng khô. Vũ phản phản nghĩ nghĩ, sương mấy cân đậu nành sau lại mua hai cân đậu đỏ. cuối cùng nhìn đến nhân gia trong tiệm cư nhiên còn có đại táo, tuy rằng không rõ vì cái gì tiệm gạo còn bán đại táo. Lại không ngại ngại chính mình ở nếm một viên phát hiện táo làm là thật sự ngọt sau, cũng tay nhỏ vung lên làm tiểu. Nhị cấp xưng 5 cân, thật là thật lớn một bao. Tỷ đệ hai trên tay để đầy đồ vật ra tiệm gạo, chuẩn bị tiếp theo lại đi dạo địa phương khắc khi, cảm thụ được trong tay trọng lượng, vu phản phản ảo nào chính mình là cái heo só não. Rõ ràng có thể trước mua nhẹ nhàng, kết quả chính mình lại chuẩn trước mua phân lượng nặng nhất lạc lương thực, dẫn theo này đó tiếp theo dạo, chính mình sức lực lại đại cũng không phải như vậy lãng phí nha. Vũ Phạn Phạn một bên âm thầm mắng chính mình heo xó so não, cảnh cáo chính mình về sau không thể tái phạm như vậy cấp thấp sai lầm sau, một bên cùng đồng thang dẹp đường hồi phủ, chuẩn bị đem đồ vật trước đưa về khách điếm. Cũng may nơi đây cách khách điếm không xa, thả tới thời điểm nàng còn thấy được một nhà thịt phô. Nghĩ đến chính mình đáp ứng bốn mắt sự tình, Vũ Phạn Phạn đi đến thịt phô, nhìn thất thượng còn thừa không có mấy thịt, chọn tới nhặt đi, Vũ Phạn Phạn mua 2 cân không được hoan nên thịt nạc sau, hoa năm văn tiền đem nhân ra dư lại một thùng xuống nước bao viên. Liền người này ra đồ tể còn ứng chính mình yêu cầu, tặng hai khối một chút thịt cũng không có phiến cốt cho chính mình. Một đại thùng xuống nước, có thể nói trừ bỏ heo tâm bị hái được ngoại, bên trong đồ vật đầy đủ hết thực, heo bụng, heo thận, gan heo, heo phổi, thậm chí còn có hoa du đại tràng ruột non tất cả đều ở bên trong. Này năm văn tiền vu phạn phạn cảm thấy chính mình hoa tương đương giá trị, không hổ là thịnh hành muôn vàn người xuyên Việt heo xuống nước ca. vu phạn phạn cảm khái, đem đồ vật đưa trở về kheo phổi cùng hoa du thượng tuyến thụy cũng hai khối chuỗi lủi phiến cốt toàn ném cho bốn mắt thêm cơm mặt khác chính mình chuẩn bị tìm đồ vật trang lại phát hiện chính mình thật đúng là không trang đại gia hỏa gia hỏa sự không có biện pháp chỉ có thể hỏi trước tiểu nhị mượn cái buồn gỗ trước trang quay đầu lại lại ra cửa đi còn nhân ra đồ tể thùng gỗ thời điểm vu phạn phạn còn ở trong lòng kế hoạch quay đầu lại chính mình đến mua cái buồn gỗ từ đi về sau ở trên đường cọ cọ rửa rửa cũng là tốt ưn túi nước hồ lốm múc nước cũng không có phương tiện Mỗi lần dùng xong lại tưới nước còn phải năng quá, tốt nhất lại mua một con tiểu thùng gỗ, nói như vậy múc nước dùng thùng gỗ có thể giảm bớt rất nhiều phiền. Tói! lên phố, Vũ Phạn Phạn liền có kế hoạch bắt đầu chọn mua. Cấp 2 tiểu gia hỏa giải buồn đích chi món đồ chơi, chỉ cần nhìn đến, phương tiện mang theo nhẹ nhàng, Vu Phạn Phạn mỗi loại đều mua 2 cái. Bay ngọt hương điểm tâm kẹo phô, mua mấy thứ kẹo điểm tâm bổ sung xuống xe thượng chữ hàng, phòng ngừa kế tiếp một đường nhãi con ăn quá nhanh cấp ăn không tiệm tạp hóa vu phản phản nghĩ nghĩ chính mình trên xe chứa hàng mới chính mình chuẩn bị đầy đủ mua nhiều trước mắt mới dùng một chút cũng không dùng tăng thêm nhưng là những thứ khác vu phản phản hồi ước hạ chính mình tồn kho nhặt chính mình thiếu bổ sung hai dạng phát hiện trong tiệm còn có con bố vu phản phản cũng tay nhỏ vung lên muốn một chát đi ngang qua thư cục cửa hàng nghĩ đến lúc trước còn nói phải đối công cụ người ghi sổ vu phản phản đi vào một chuyến chọn mua thứ đẳng bút mực giấy còn làm nhân gia hỗ trợ đem giấy cắt thành chính mình lớn bằng bàn tay Hoa Điểm Tiên Đồng, thỉnh người tiểu nhị ca đem này đó đều đóng sách thành sách, Vu Phạn Phạn mua 5 tờ giấy, được đến 4 cái không tính mỏng quyển sách nhỏ. Cuối cùng trở về Vu Phạn Phạn đến cửa hàng đồ gỗ, đem chính mình tâm tâm niệm niệm thùng gỗ buồn gỗ các mua một cái, suy xét đến chuyên trở vấn đề, buồn cùng thùng đều so bình thường sử dụng tiểu hai ba hảo, cùng bốn luân xe giống nhau đều là mini hình. Đông Thăng đem thùng gỗ để ở trong tay ước lượng hạ, còn liên tục gật đầu nói đây là cho hắn đặt làm, rất là vui vẻ tỏ vẻ về sau múc nước việc hắn toàn bao, Vu Phạn Phạn cũng là buồn cười. Chọn mua đầy đủ hết, Vu Phạn Phạn khi trở về nhìn thấy chợ bán thức ăn, tuy rằng hạ vang chợ bán thức ăn không gì hảo đồ ăn, Vu Phạn Phạn như cũ đi vào lung lây một vòng, Hoa Mười Văn kiện đến mua chút rau dưa, trở lại khách điểm, Vu Phạn Phạn cho trưởng quầy một chút tiền, thuê cái bếp lò, một đầu liền chui vào phòng bếp bắt đầu rồi bận rộn. Hoa Du Ngao Du bình trang tốn chữ, du tư lạp hơn phân nửa băm. Ủ bột cùng đông thăng trọn tẩy ra tới rau hẹ bao thành bánh bao, Trương hảo sau lưu ra đêm nay muốn ăn phân lượng, dư lại trang hảo thu hồi tới, đây là ngày mai lưu trữ trên đường ăn. Dư lại một nửa Du tư lạp cùng mua tới rau cải trắng xào một mâm dầu chiên rau cải trắng. Gan heo, heo thận dùng món ăn hồ Nam cách làm, thêm hành gừng cùng thủ Du từng người mánh hỏa bạo xào một mâm. Đại trang ruột non thật vất vả rửa sạch sạch sẽ, phóng thượng chính mình từ bà ngoại kia học được đặc sắc nam lô, toàn làm thành lô nấu ruột già. Thiết một nửa lưu một nửa, xứng với xuyên vị chấm đĩa tuyệt đối mỹ vị. Thịt nạc băm thành mạt hầm một phân trứng, thiêu cái rau xanh thịt viên canh, dư lại xào thành trà đông thu thu hảo, lại xào thượng một chồng đậu phộng, cơm chiều liền đủ rồi. Chính mình cùng đông thăng nhanh chóng ăn no, đem cố ý lưu lại bánh bao, lỗ ruột già trà đông đều thu vào phòng phóng trên xe, tỉ đệ hai lúc này mới một lớn một nhỏ một người một hộp đồ ăn dẫn theo. Về phòng lấy túi ngủ, đi ngang qua đằng trước đại quay khi Vũ Phạn Phạn lại hỏi trưởng quầy, đánh một cân rượu ngon, mang lên ly đĩa chén chẳng. Vũ Phạn Phạn lánh đệ đệ, một tay hộp đồ ăn một tay tạp túi ngủ, cùng đi huyện nha đại lao cấp nhãi con đưa cơm đưa phô đệm chăn đi. Chính mình làm sáu cái đồ ăn, phân lượng đều rất lớn, tóc mỡ rau hẹ bánh bao làm cũng nhiều, đông thăng dẫn theo tiểu thực hộ, là chính mình chuyên môn cấp nhãi con đơn độc làm hầm trứng cùng đồ ăn canh còn có cơm, khẳng định là đủ nhãi con ăn, mà khắc còn có đơn độc phân ra tới cấp công cụ người tạo một đại phân cơm canh. Đương nhiên này đó đều là muốn cho hắn còn. Phía chính mình tràn đầy một hộp đồ ăn, còn có rượu, liền tất cả đều là cho cửu ra bọn họ. Nếu về sau cũng có như vậy vào thành cơ hội, chính mình có thời gian, tiêu phí cũng không nhiều lắm nói, nàng tự nhiên là sẽ không để ý, tận khả năng cấp cửu ra bọn họ cũng chuẩn bị một phần cơm canh. Rốt cuộc lưu đầy lộ con trường, theo chân bọn họ đánh hảo quan hệ, đối chính mình trăm lợi mà không một hại. Xin hỏi vị này sai ra, thử hỏi một chút. Ngài biết hôm nay áp giải phạm nhân qua đường những cái đó sai ra ở đâu đặt chân sao?" Vu phạn phạn ôn tồn thăm hỏi, đối phương lại xem đều không xem nàng, chỉ đuổi đi người, "Đi đi đi, nơi nào tới vô tri phụ nhân, nơi này chính là huyện nha, là huyện thái lao ra Ban sai địa phương, có thể nào tùy ý tìm hiểu, chạy nhanh lăn lăn lăn Vu phạn phạn sợ bị lăn đến, chạy nhanh lôi kéo đệ đệ lui về phía sau hai bước, rời khỏi an toàn khoảng cách sau, Vu phạn phạn nhìn rộng mở nha môn khẩu thở dài đều nói nha môn khẩu triều năm khai, có lý không có tiền mạc tiến vào, còn có luôn nói, diêm vương hảo thấy tiểu quỷ khó đường, trước mắt là chính mình bên người vô người quen dẫn đường, còn ở xa lạ địa giới đối mặt xa lạ khó chơi ra hỏa, cựu gia bọn họ đều đi theo vào huyện nha không ở trước mặt, chính mình muốn đi vào đưa cơm cũng khó. Nghĩ nghĩ, vì nhãi con không nói bụng bụng, vu phản phản như cũ không từ bỏ, may mà nàng sớm có chuẩn bị, nhanh chóng quyết định từ trong tay háo móc ra một chuỗi tiền tới, nằm xoay trên lòng bàn tay. Bước nhanh đi đến vừa mới đuổi nàng ác ác khí nhà sai trước mặt. Đối phương một cái huyện nha thủ vệ hạ đẳng nha sai, mau ban đều hôn không đi vào người, một tháng mệnh chết mệnh sống không quá hai ba trăm văn đồng lộc, Nga, đều không thể tính đồng lộc, nên nói là tiền tiêu hàng tháng băng tuyết với than hương bạc, liền này kia còn phải coi trọng đầu bộ đầu cao hứng không. Phía dưới người hiếu kính đi lên nhiều hay không, phía dưới hiếu kính đủ, đầu nhi cao hứng, hắn liền nhiều lấy điểm, hiếu kính thiếu, đầu nhi không cao hứng. Hắn như vậy cấp thấp bộ khoái nha dịch liền ít đi lấy điểm. Trước mắt người tới một hơi cấp ra một chuỗi mười văn tiền chỗ tốt, thủ vệ nha sai tự nhiên tâm động, trong lòng vốn cũng không chê ít. Bất quá sao, trong lòng là vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn, tuy không chê ít, thân là tạo lại, nên làm bộ làm tịch tự nhiên vẫn là muốn bắt hiểu, vạn nhất đối phương đỉnh không được lại nhiều cho đâu. Vì thế, đối mặt vu phản phản gương mặt tươi cười hỏi ý, nhân ra nha sai bộ ngực một đỉnh trong tay sát huy bổng mở rộng, trên mặt cười thâm ý. Ngựa khí tức khắc liền thay đổi. Vị này đại nương tử tìm những cái đó áp giải kém làm chi. Đối phương hai mắt nhìn chầm chầm chính mình trong lòng bàn tay này xuyên tiền, một bên không có hảo ý trên giới đánh giá chính mình cùng đông thăng trong tay dẫn theo đồ vật, kia ánh mắt nóng bỏng lại trắng ra. vu phạn phạn trong lòng chửi ma nó, tâm nói đây là ngại chính mình cấp thiếu, còn muốn lại lừa bịp tống tiền nha. vu phạn phạn có chút không nghĩ ở cùng trước mặt người lá mặt lá trái, không được nàng lại đổi một người thăm hỏi hảo. Từ khi trải qua ngô gia cẩu quản gia sau, nàng minh bạch một đạo lý, chính mình không thể quá xuẩn, quá dùng tới đời làm người xử thế tới đối đãi thế giới này người, lại gian nan dưới tình huống, cũng không thể nhậm người đắn đo sâu xé, nếu bằng không kết cục là thẳng thống. Vũ phản phán nghĩ, đột nhiên thu hồi tay, xoay người phải đi. Đối phương cũng là thật không nghĩ tới vu phản phạn sẽ như vậy dễ dàng từ bỏ, mãn nhãn kinh ngạc, nhịn không được liền gọi lại xoay người vu phản phạn ai ai ngươi này phụ nhân thật là, có chuyện hào hào nói, ngươi. Nghi. Là dư đại nương tử a, Ngài như thế nào tới rồi? Là tới cấp hải tử đưa cơm tới. Mau mau, ngài tùy mỗ tới chính là, như thế nào ở nhà môn khẩu hạt trì hoan đâu. Đang lúc kia trong cửa nhà sai tức muốn hộp máu quát lớn vu phản phản thời điểm, đồng nhiên, hắn phía sau nha môn khẩu đại môn nội, một đạo hình bóng quen thuộc vừa vặn trải qua, trong tay cũng dẫn theo hộp đồ ăn. Nguyên lai, like, đây là được nhà mình đầu nhi phân phó, đi huyện nha sau bếp để ra đồ ăn. Đang chuẩn bị trở về đại lao cùng thủ vệ các huynh đệ sẽ cùng, lại đi lầm đường, vô ý đi bộ tới rồi huyện nha cổng lớn dâu quai nón a Nghe được ngoài cửa động tính, dâu quai nón liếc mắt một cái liền thấy được vu phản phạn chứ không nói vu phản phạn trong tay hộp đồ ăn như vậy đại, còn có hai cái. Lấy dư đại nương tử là người, bên trong khẳng định có bọn họ ca mấy cái một phần nha rốt cuộc nàng nhi tử như vậy tiểu, đó là hơn nửa vị kia tại đại gia, hai cha con cũng ăn không hết. Mặc dù không có. Chính là xem ở người dư đại nương tử làm người không tồi phân thượng, hắn cũng muốn làm cá nhân, làm người đi cấp nhi tử đưa cơm nhà. Nói nữa, hắn lao hồ còn vô bộ ngực bảo đảm quá muốn chiếu cố tiểu ra hỏa kia tới đâu. Vì thế, thứ này không chút nghĩ ngợi liền nhảy ra tới đánh gãy cản môn nhà sai hạt so lại nhảy, trực tiếp tiếp đón vu phản phạn đem người lánh vào cửa không nói, đi ngang qua này cản môn ra hỏa khi, dâu quai nón còn nết miệng hướng tới nhân ra nết miệng khoe khoang cười, bộ dáng muốn nhiều thiếu tấu liền có bao nhiêu thiếu tấu. Đây là thấy đối phương quản không đến bọn họ trên đầu, cũng không dám dễ dàng cho bọn hắn này đó áp giải kém hạ ngang chân, lúc này mới không có sợ hãi đi. Vũ phạn phạn nhẫn cười, trong lòng lại cực vui vẻ vui, rốt cuộc nàng tỉnh tiền đây là. Đi theo dâu quay nón phía sau, nghe đối phương lớn giọng hồn ảo, vũ phạn phạn đi theo một đường đi đều thực thích ý vui vẻ. chương 54 vết thương cũ tái phát thiêm mệnh điều Phần 53 Đi vào huyện Nha Đại Lao lối vào. Vũ Phạn Phạn đem đồ ăn giao cho ở Đại Lao Lối vào một gian phòng nhỏ đặt chân cựu ra bọn họ. Nhìn thấy bọn họ năm người thiếu một người khởi điểm cũng không để ý, mãn cho rằng đối phương là vội cái gì đi, chỉ đem hộp đồ ăn phóng tới nhà ở Trung ương Bàn Vương Thượng, cười tiếp đón nói chính mình quay đầu lại ra tới lại đến thu thập hộp đồ ăn sau. Vu Phạn Phạn đề qua Đông Thăng trong tay hộp đồ ăn, nắm đệ đệ, mang theo túi ngủ lại bị biểu hiện tích cực dâu quay nón hướng trong đầu Đại Lao lãnh. Dư Đại Nương Tử đi bên này. Bên kia là huyện nha giam dự phạm nhân địa phương, chúng ta người ở bên này, ngài tiểu tâm dưới chân. Tốt, cảm ơn sai ra. Đi theo một đường đi qua hẹp dài đường đi, nương không trung băng vào đường đi trung hoàng hôn ánh chiều tà, vu phạn phạn thấy rõ ràng đằng trước một gian chống trải nhà giam nội, mục chế hàng rào nội nam nữ hôn áp tạ ra người. Gì? Như thế nào? vu phạn phạn có chút cái kỳ quái, nàng thị lực không tồi, xa như vậy khoảng cách, nàng nhìn đến đại lao rõ ràng nội thiếu cá nhân không nói này hẹp dài trong dũng đạo, cư nhiên còn phiêu đãng một cổ tử. dựa vị, đây là đi ở Vu Phạn Phạn trước người nửa bước xa dẫn đường dâu quay nón thanh âm truyền đến, dư đại nương tử bên này đi, tiểu tâm dưới chân, đối phương vừa đi vừa quay đầu lại, nhiệt tình bộ dáng dường như sợ Vu Phạn Phạn đi nhầm lộ giống nhau. theo bản năng quay đầu lại thời điểm, nhìn đến Vu Phạn Phạn trên mặt nghi hoặc, dâu quay nón phảng phất là biết nàng nghi hoặc cái gì giống nhau, vội liền cười giải thích câu. Dư đại nương tử cũng nghe thấy được này sợi dược vị đi. Ha ha, ngay sợ là đã quên, lúc trước trên đường, tạ gia vị kia lao thái bà không phải nửa đường thoán hy bị bệnh sao. Nhà của chúng ta đầu nhi thiện tâm, kinh không được người cầu, tuy nói là không thể phóng áp giải nam đinh phạm nhân đi ra ngoài, đảo vong khai một mặt phái nhị hổ cùng đi tạ gia nữ quyến đi ra ngoài thỉnh y đi hỏi dược đi. Thì ra là thế, vu phạn phạn bừng tỉnh đại ngộ, kia cái gọi là nhị hổ, bất chính là vừa mới chính mình tới khi... Ở trong phòng không thấy được vị nào sao, cảm tình là bồi tạ ra người ra cửa cấp lao chủ chứa thỉnh đại phu đi nha. Khá vậy không đúng rồi. Chiếu đạo lý lao chủ chứa bệnh kia bộ dáng, muốn thỉnh đại phu sớm nên thỉnh, trước mắt đều là cơm chiều thời gian, hiện tại thỉnh không phải đã quá muộn sao. Lao chủ chứa như vậy đỉnh được. Nói nữa, này trong phòng giam thật lâu không tiêu tan dược vị chính là biểu thị, người nào đó khả năng đã trải qua trị liệu nha. vu phạn phạn theo bản năng nói ra trong lòng nghi hoặc, dâu quay nón vừa nghe. Cười hắc hắc, một bộ cái gì đều lừa không được ngươi bộ dáng vò đầu giải thích. Hải, tự nhiên là thỉnh đại phu cấp lao thái bà xem bệnh qua, nhân gia đại phu còn khai dược, liền tại đây ngõi nhỏ hiện ngao đâu, bằng không, kia lao thái bà tính mạng khó giữ được. Nay không, dược cũng không biết đều khai chút cái gì đổ bỏ, hương vị nùng hiện tại đều tán không xong, hơn người thực, cũng may đêm nay ta ca mấy cái không cần khổ ba bà canh giữ ở cửa. Bằng không liền này hương vị, bọn họ đều có đến chịu sau lại đại phu đi rồi, kia tạ ra người lại khổ hề hề cầu chúng ta đầu nhi, nói cái gì lao thái bà thân thể này đem mệnh quá độ, nói là ngày mai căn bản đi không nổi, vì không chỉ hoãn chúng ta lên đường, bọn họ chuẩn bị chính mình ra tiền mua chiếc xe thay đi bộ, chúng ta đầu trong lòng mềm nún liền lại thả vị kia. Ngạch, kia kêu gì vương thị đi ra ngoài chọn mua đi. Vương thị, như thế nào sẽ là vương thị? Trải qua ngày ấy trạm dịch sáng sớm vừa ra, vương thị cư nhiên còn không bỏ xuống được tạ ra cái này đại tay nải sao. Nàng như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng. Vũ Phạn Phạn lại không biết, nhân gia Vương Trinh nơi nào là luẩn quẩn trong lòng. Bất quá là bởi vì đầu óc vu, bị thê lấy phu vi thiên, bị tam tổng tứ đức tẩy não hoàn toàn, phía sau trên đường lao chủ chứa chỉ trích nàng cấp nước hạ độc khi, Tạ Quảng Hành theo bản năng mở miệng đối nàng giữ gìn làm nàng lại hãy còn cảm động, cảm thấy trượng phu trong lòng vẫn là có nàng thôi. Nữ nhân à, thường thường bởi vì nam nhân một chút hòa nhã liền đã quên đã từng thương tổn, thêm chi vì cấp lao chủ chứa Thỉnh đại phu Tạ Quảng Hành ở Đại Lao còn cùng Vương Trinh nói không ít lời hay, Tiểu Y ôn nhu Vương Trinh liền tìm không đến bác, lập tức quên mất chính mình nguy khuất, càng là quên mất mâu thuẫn xung đột khởi nguyên cùng ước nguyện ban đầu bái. Nay ngu Xuẩn không chỉ có mắt trông mong đi ra ngoài thỉnh Đại Phu trở về, cấp Lao Chủ chứa bắt dược nao hảo, nóng hầm hập hầu hạ Lao Chủ chứa uống lên không nói, càng là ở người Đại Phu nói, Lao Chủ chứa cần thiết đến nghỉ ngơi, không thể lại mệt nhọc thời điểm, bị Trượng Phu một hống, liền tìm không ra bác lại lần nữa không ngại cực khổ ra Đại Lao. Từ nhị hổ tạm giam, chuẩn bị đi trong thành mua sắm một chiếc ngựa xe thay đi bộ không nói, càng là muốn cấp người nhà, đương nhiên chỉ có bọn. Họ này một phòng người cũng lao thái bà, đều mua một thân răn chắc siêu ý đi tốt nhất là áo bông tử, rốt cuộc trời càng ngày càng lạnh a trên người tù phục khó giữ được ấm. vu phạn phạn nghe thổn thức, trong lòng lại âm thầm quyết định, chính mình nhất định không thể bước vương thị vết xe đổ, nàng muốn cảnh giác, tuyệt không muốn sống thành dáng vẻ kia. Nói là nhiều như vậy. Kỳ thật bất quá hai câu lời nói sự tình, hai người liền đi tới nhà tù cửa. Dư đại nương tử muốn vào đi sao? Thiếu nhân cho ngài mở cửa. Cảm ơn sai ra, không cần, ta liền ở bên ngoài đi, liền đưa cái cơm mà thôi. Cách cửa lao cũng có thể tiến dần lên đi, liền không nhọc phiền ngươi qua lại chạy hai tranh. Sai ra cũng chạy nhanh trở về dùng cơm đi, nay cái ta xảo mấy cái đồ nhắm rượu, còn có rượu đâu. Ngươi mau chút đi, quay đầu lại bên này, ta chờ hài tử ăn xong rồi cơm liền chính mình ra tới. Ngươi thả yên tâm chính là Hắn có cái gì không yên tâm Nơi này lại không phải chạm dịch Cũng không phải rừng núi hoang vắng Còn phải thời khắc lo lắng để phòng thủ Huyện nha đại lao đâu Không nói còn có nơi này nguyên bản ngục tốt đang bảo vệ tuần tra Chỉ cần bọn họ ca mấy cái ở đường đi cuối cửa ra vào một tay Phạm nhân căn bản chạy không thoát Hắn mới không sợ Hắc hắc hắc Dư đại nương tử ngài tay nghề là thật không sai Ta đây liền về trước Ngài xin cứ tự nhiên à Có gì sự ngài tiếp đón một tiếng ca mấy cái đều ở bên ngoài tùy thời có thể nghe được. Hảo, cảm ơn sai ra, ngài vội. Tiến đi dâu quay nón, nhà tù nội nghe được quen thuộc tiếng bước chân, ở chỗ phạn phạn cùng dâu quay nón đối thoại thời điểm, tạ thời Yến liền ôm nhi tử đi tới hàng rào trước mặt. Đầu mình quá lớn, hàng rào khe hở quá tiểu, hai cha con liền mắt trông mong ghé vào hàng rào thượng nỗ lực nghiêng đầu nhìn xung quanh. Thê tử cùng nha sai chi gian nói chuyện hắn không phải không có nghe được, nghĩ đến lúc trước trên đường chính mình bởi vì đáy lòng những cái đó không bỏ xuống được cuối cùng là không đành lòng nhìn đến thân tổ mẫu chịu tội mà làm ra thỏa hiệp đánh kia sau thẳng đến vào thành phân biệt thế tử đối chính mình thái độ liền lạnh ba phần dọc theo đường đi chính mình hảo không dung được đến hòa nhã không còn có nghĩ đến này tạ thời yến nhịn không được suy suốt thở dài rồi lại không biết nên như thế nào giải thích lòng tràn đầy chỉ hy vọng hắn phan nương có thể lại cho chính mình một cái cơ hội nhìn đến người tới tạ thời yến đem vừa rồi nghe được đối thoại đè ở đáy lòng Rốt cuộc đối với hắn tới nói này đó đều không quan trọng, nếu là tổ mẫu bọn họ có thể cải thiện tình huống, hắn làm con cháu tự nhiên vui nhìn đến, có lẽ nói vậy chính mình còn có thể nhẹ nhàng chút, không hề bị này đó chính mình không nghĩ quản, lại không thể không quản thân nhân nhớ thương thượng. Phồn phan ngươi tới rồi. Vũ phạn phạn nhìn vẻ mặt mong đợi kinh hỉ nhìn chính mình người, nàng nhún vai a một tiếng. Ta không phải tới tìm ngươi, đừng kích động, châm trọc xong cái này ngốc bước công cụ người. Vũ phản phản lập tức triển lãm cái gì đều nữ nhân thiệt biến, nàng ý cười ngâm ngâm nhìn công cụ người trong lòng ngực ngãi con. Diệp nhi mau xuống dưới, mau tới nhìn một cái mâu thân cho người mang cái gì ăn ngon tới rồi. Diệp ca nhi người tiểu, lại bởi vì ở tạ gia quá nhật tử không như ý, tiểu gia hỏa rất là sẽ xem người sắc mặt. Vừa mới nghe được mâu thân thanh âm, chính mình còn rất hưng phấn tới, kết quả một đối mặt, nhìn đến mâu thân khuôn mặt lạnh lùng đối thượng cha, diệp ca nhi mạc danh trầm mặc. Cảm thụ được cha mẹ phía trước kỳ quái bầu không khí, tiểu gia hỏa chịu đựng kích động vẫn luôn không mở miệng, càng không động tác, cả người đều thật cẩn thận người xem đau lòng khó chịu. Nay một chút được mẹ ruột gương mặt tươi cười tiếp đón, Diệp Ca Nhi rốt cuộc đại thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhìn phía sau cánh tay căng thẳng cha, cuối cùng là không đành lòng Mẫu thân thương Thân, khuôn mặt nhỏ chậm rãi tràn ra lấy lòng tươi cười, từ thân cha trên người rãy rũ xuống dưới, cánh tay đỡ hằng rào, đầu nhỏ tận lực dò ra tới. Mẫu thân, Diệp Nhi từ ngày Vũ Phạn phạn thở dài, hồi đứa con trai một cái ấm áp cười, duỗi tay vạch trần hộp đồ ăn cái nắp, đem còn nóng bỏng thịt mạt hầm trứng trước lấy ra, lấy miếng vải cuốn lót ở trong tay đoan trụ chuẩn bị đầu uy, trong miệng còn không quên hống ngái con. "Ân, Mẫu thân cũng tưởng chúng ta diệp ca à, đúng là bởi vì Mẫu thân đặc biệt đặc biệt tưởng nhà chúng ta ngoan ngãi con, mới tách ra liền lao tưởng lao suy nghĩ, Mẫu thân chạy nhanh liền làm ăn ngon, đưa tới cho chúng ta ngoan bảo bảo Diệp Nhi ăn nga, ngoan bảo bảo, đây là canh trứng, ăn rất ngon." Người muốn ăn sao nhai con? Ân ơn, tiểu gia hỏa thẳng gật đầu, Diệp Nhi là ngoan bảo bảo, Diệp Nhi muốn ăn, à, nói, dường như là vì chứng minh chính mình có bao nhiêu muốn ăn giống nhau, Diệp Ca Nhi chạy nhanh mở to miệng nhỏ. Hai ngày lộ trình đi xuống tới, cùng trước mắt mẫu thân tiếp xúc nhiều, Diệp Ca Nhi cũng dần dần minh bạch, có đôi khi chính mình ngoan ngoãn đác, mẫu thân mới có thể phản ứng cha. Ngoan bảo bảo muốn mẫu thân, cũng muốn cha, vì cha mẹ hòa thuận, ngoan bảo bảo có thể càng ngoan càng ngoan đác. Ước chừng ăn chỉnh chén canh trứng xuống bụng, một bên phối hợp hảo hảo há mồm ăn, một bên còn khẽ sờ sờ âm thầm quan sát mẹ ruột thần sắc Diệp Ca Nhi, nhìn thấy chính mình oan, mẫu thân trên mặt ý cười liền càng thêm lượng sau, ở mẫu thân dơ đại bánh bao đầu huy chính mình thời điểm, Diệp Ca Nhi mới lại ánh mắt sợ hãi, mang theo chút thử, thật cẩn thận nhìn về phía bên người cùng người gỗ giống nhau thân cha. Mẫu thân, cha có sao? Vũ phạn phạn đầu huy động tác đông dưng một đốn, nàng liền biết. Đem trong tay thổi nửa lạnh bánh bao phóng tới ăn xong canh trứng không trong chén, liên quan cái muôn cùng nhau đưa cho tiểu bao tử, được rồi, ngoan nhãi con chính ngươi ăn bao bao, không thể thiếu cha ngươi phân. Diệp ca nhi nghe mẫu thân như vậy vừa nói, lập tức ngoan ngoãn đắt phủng qua chén, vùi đầu ăn chính mình đi. Mà vu phản phản đâu, vạch trần hộp đồ ăn phía trên cấp nhà mình nhãi con trang đồ ăn tầng này, ngáy mắt lộ ra trang hai đại chén đồ ăn hạ tầng tới. Có bánh bao có đồ ăn, đều là chính mình làm tốt sau trước tiên rút ra sạch sẽ. Phân lượng còn đủ, tuy là phải cho công cụ người ăn, nhưng đối phương hôm nay nhưng không xuất lực làm việc, cho nên là, đem hộp đồ ăn đồ ăn đưa cho công cụ người phía trước, Vu Phạn Phạn quyết đoán móc ra trong lòng ngực, chính mình buổi chiều vừa mới mua được tay tiểu sách vở, Lấy ra tự chế mày đẹp bút, điểm điểm chính mình từ xuất phát đến bây giờ, bài khởi công cụ người chính mình xuất lực bên ngoài, chính mình ở trên người hắn sở hữu hao phí, chẳng sợ một ngụm thủy, Vu Phạn Phạn đều tính toán chi ly ký lục có trong hồ sơ. Giờ phút này không chút khách khí điểm này chàng trên giấy lưu ra tới chỗ chống địa phương Tạ thời Yến, vì nhi tử ta có thể thỏa hiệp, nhưng là người muốn ăn cơm, có thể, trước ký cái này Cái gì, tạ thời Yến hoàn toàn không biết vu phạn phạn nhau chính là nào vừa ra Rất là khó hiểu nhìn về phía hàng rào ngoại, thái độ không được tốt lắm thế tử vu phạn phạn lại ưu ác lời, điểm bên chân hộp đồ ăn một chút không khách khí a, ta đồ ăn cũng không phải gió to quá tới, không cần tiền bạc mua Không cần trả giá lao động sao? Chúng ta là cái gì quan hệ? Há có thể cho ngươi ăn không trả tiền? Còn cho ngươi làm ngốc bước cầm đi đạp hư? Ngày đó buổi tối là địa phương quá hắc ra tay không có phương tiện, thả lại sợ chính mình quá hung tàn dọa đến như tử, cấp ngại con nổi lên không tốt tấm gương, đều nói lời nói và việc làm đều mẫu mực không phải. Lúc ấy chính mình không hảo ra tay, đồ vật chính mình cũng không lắm để ý, cho nên tùy ý hắn thành công làm hồi ngốc bức, quay đầu lại ngấm lại. Nàng cảm thấy chính mình kỳ thật cũng rất ngốc bức, tâm nói tuyệt không lần thứ hai. Ta bất quá là xem ở diệp ca nhi trên mặt, không đành lòng hắn nho nhỏ một người còn vẫn luôn nhớ thương ngươi, liền cơm đều ăn không tâm an, cho nên mới thỏa hiệp. Nhưng là tại thời yến, ta vu phản phản thỏa hiệp cũng không đại biểu chính là xuẩn, chính là vô tư phụng hiến. Lúc trước chính ngươi không cũng nói sao, thiếu ta nhất định sẽ còn, nhưng là ta đâu, sợ ngươi quý nhân hay quên sự, cũng là sợ ngươi phía sau những cái đó đầu vóc có bệnh người tìm chết này giấy nợ liền phiền toái ngươi thêm một chút. về sau a chúng ta minh tính sổ, ngươi ăn uống tiêu phí đều đem giấy nợ thêm thêm hảo, chúng ta chi gian liền thuần tuy chính là này thiếu nợ quan hệ a. hết thể đều rõ ràng minh bạch, hảo cô nương không làm ái muội. nhìn đến thê tử kiên định muốn cùng chính mình phân rõ giới hạn, Tạ thời yến chỉ cảm thấy lòng tràn đầy chua xót, không nghĩ thêm, không phải không muốn còn tiền, ở hắn đáy lòng, đừng nói tiền tài như vậy vật ngoài thân, chính là thê tử trước mắt nói muốn hắn mệnh hoài lại, hắn cũng mắt cũng không chấp cái nào cấp. Hắn không thể tiếp thu chính là, thê tử cùng chính mình tính như vậy rõ ràng. Tính như vậy rõ ràng, bọn họ chi gian còn tính phu thế sao? Bọn họ lẫn nhau chi gian còn có thể có tương lai sao? Chính mình còn có thể có thủ đến vân khai, gương vỡ lại lành kia một ngày sao? Nhìn ra tạ thời yến do dự, vũ phản phản lại không kiên nhận ngưỡng mày, như thế nào, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, không muốn tiêm Không phải, phan nương ta không phải ý tứ này, của ta chính là của ngươi, ta hết thảy, phàm là ngươi nguyện ý chẳng sợ ta mệnh đều là thuộc về ngươi đừng dối a ta không nghĩ cùng ngươi trừ thiếu nợ người bên ngoài lại nhấc lên mặt khác bất luận cái gì quan hệ chúng ta không thân càng không phải phu thề chẳng lẽ tạ thời yến ngươi là còn muốn mang ngươi phía sau đám kia ăn thịt người không nhà xương đã từng còn muốn ta một cái mệnh cực phẩm tiếp tục liên lụy ta sao không phải tạ thời yến nắm tay kích động thật mạnh phản bác vu phản phản cũng không cam lòng yếu thế trong tay giấy bút đi phía trước lại đẩy đẩy thái độ kiên quyết cường nạnh Không phải ngươi liền điem. Bọn họ động tĩnh, trong đến phía sau một nhà tù người không khỏi xem ra, liền uống thuốc ngủ quá khứ Lâm Lệ Tình, đều bị đánh thức lại đây. Nhìn nửa trang nàng, nhìn thấy Vu Phạn Phạn như thế không cho tạ ra thể diện, còn như thế ghét bỏ bọn họ, không khỏi trong lòng cũng là dâng lên một cổ tử bất mãn cùng lệ khí. Cương đánh sức lực ngẩng đầu, Lâm Lệ Tình run rẩy tiếng nói mang theo mệnh lệnh cùng bất mãn. "Tiến, tiến ca nhi, tạ ra người, đến, đến có, có cốt khí." Không Không thể bị một cái, một cái phụ nhân, phụ nhân cưới ở trên đầu, khu khu khụ thiêm, ngươi thiêm. Bên cạnh Lý Giai Ngu nghe xong cười lạnh, cũng hăng hái, nhìn thấy tạ thời yến bối Lao Thái Bà đi một đường, mạng tưởng chính mình cái này hảo con riêng thỏa hiệp, làm nàng tựa hồ thấy được hy vọng, vì thế nàng tự tin lại trướng lên. So với Lao Thái Bà, nàng không chỉ có là mẫu thân, vẫn là gì à, hiếu một chữ lớn hơn thiên. Người sao, không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo đồng phong. Địch cường ta nhược, địch lui ta tiến. Yến Ca Nhi, ngươi tổ mẫu nói đúng. Ngươi nếu là còn có cốt khí, nếu là còn nhớ do phụ thân ngươi đối với ngươi dạy bảo, ngươi liền thiêm. Hiêu thư đều cho, ngươi còn sợ thiêm mấy trương giấy nợ? Nếu là cho chính mình đồ ăn cũng chỉ là làm nàng thiêm giấy lợ nói, đừng nói mấy trương. Trước mắt tình huống muốn nàng thiêm một tá, một dương, nàng liền mày đều sẽ không nhăn một chút. Yến Ca Nhi, ngươi mau thiêm, bên ngoài hộp đồ ăn đồ ăn phiêu hương, nàng đều sắp nhịn không được. Đáng giận lão nhị tức phụ không còn dùng được, đi ra ngoài sau một lúc lâu đều không biết hồi, trước mắt chính mình cả người vô lực, trong bụng trống chân đói hốt hoảng, còn kéo hư thoát, trong miệng uống thuốc một miệng cay đắng, nhu cầu cấp bách ăn chút ăn ngon bổ sung bổ sung thể lực. Tự nhận là tôn tử bối chính mình một đường chính là túi đầu thỏa hiệp, chính mình liền có tiếp tục làm đi xuống tư bản, lâm lệ tình này một chút thái độ cường ngạnh thực. Tạ thời Yến đối mặt như vậy người nhà, hắn không khỏi nhăn chặt mày, ngự khí không tốt, mang theo lạnh lạnh lẽo, tổ mẫu như thế nào liền bị bệnh đều không bất lo đâu. Cùng trong trí nhớ từ ái tổ mẫu hoàn toàn không giống nhau, liền cùng thay đổi cá nhân giống nhau. Lúc này tạ thời Yến không khỏi hoài nghi, như vậy một cái tạ ra, như vậy một đám thân nhân, như vậy trưởng bối, đáng ra chính mình lại thủ vững đi số sao. Vụ phạn phạn đem trước mắt từng màn xem ở trong mắt, cười lạnh ở trong lòng, giấy bút tắt tạ thời Yến trong tay mịa mai nói. Thiêm đi tạ thời Yến, nói đến cũng không phải ngươi sai, sai chỉ sai ở ngươi sinh sai rồi gia đình. Sai ở ngươi còn chưa đủ ích kỷ không đủ hư Sai ở ngươi trong lòng còn có hành vi thường ngày cùng kiên trì Cho nên, này đó ngươi không thể không chịu Chính là ta không giống nhau Ta thật vất vả chạy ra vũng bùn Không nghĩ lại ham sâu trong đó Cho nên tiêm đi, coi như là vì diệp ca nhi Vũ phạn phạn từng câu từng chữ Nói tạ thời yến đường đường bảy thước nam nhi đều muốn khóc Nhìn bên chân phủng chén ngơ ngốc nhìn chính mình nhi tử Nghe phía sau phản phất vĩnh không thỏa mãn động tĩnh Tạ thời yến cười khổ Hảo, tiêm thiên họa ngân câu, bút thật mạnh rơi xuống kia một khắc, tạ thời Yến phản phất cảm thấy, chính mình cùng trước mặt người lại rời xa hảo xa hảo xa giống nhau, liền phản phất cách lạch trời. Phần 54 Vũ phạn phạn thấy công cụ người rốt cuộc ký giấy nợ tỏ vẻ thực vừa lòng, Mỹ tư tư thu hảo tiểu vợ, bất quá lại cũng gian tà. Biết rõ tạ ra mọi người liệu tính nàng, nhưng không nghĩ lại tiện nghi bọn họ, một sợi lông đều không được. Nhắc lại hộp đồ ăn thời điểm, tay nàng đóng dưng một đốn, rào hoa cười chỉ trước bắt cái bánh bao chiều Tạ Thời Yến đưa qua. Nột, tuy rằng nói ngươi là ký giấy nợ, bảo đảm về sau sẽ trả ta bạc, nhưng là đi, ta vu phản phản làm gì đó vẫn là câu nói kia, không phải người nào đều có thể ăn. Cho nên lâu, Tạ Thời Yến, ngay trước mặt ta, ngươi chạy nhanh ăn sạch nó, phàm là ngươi đưa cho người khác ăn, kia ngượng ngùng, ta còn là câu nói kia, này đồ ăn ta chính là ném vi cẩu, cũng tuyệt không lại cho ngươi ăn. Nhìn về phía đưa tới trước mắt mạo nhiệt khí bạch béo bánh bao, Tạ thời Yến thở dài một tiếng, kia mặc dù toát ra tròm dâu đều không ảnh hưởng phong hoa trên mặt, có không hòa tan được ưu sầu, lại cuối cùng là dơ tay tiếp nhận Vu phản Phạn trong tay bánh bao, bình tĩnh nhìn Vu phản Phạn. Ta biết phân Nương về sau đều sẽ không, ta chính mình ăn. Yến ca nhi, tạ thời Yến thanh em rơi xuống, phía sau lập tức chuyển đến thất vọng lại bén nhọn tiếng la, tạ thời Yến lại rốt cuộc nghe không vào, cũng không muốn nghe đi vào. Thủ tạ thời Yến đem hộp đồ ăn đồ ăn ăn xong. Vu Phạn Phạn tiếp nhận phía sau đệ đệ đệ đi lên túi ngủ đưa cho Tạ Thời Yến, dặn do hắn nhất định phải chiếu cố Hảo Diệp Ca Nhi, quyết không thể đem túi ngủ cấp không liên quan người ngủ. Lúc này mới nhắc tới chống giống hộp đồ ăn, Lanh Đông Thăng biến mất ở đường đi cuối. Ngay kế sáng sớm, Vu Phạn Phạn sớm lên bận việc, trước đêm chính mình cùng đệ đệ uy no rồi, lại thu thập Hảo gia sản lôi kéo xe đi vào khách điếm ngoài cửa chờ khi, dâu quai nón vừa lúc vội vàng tới rồi thông chi nàng lên đường, đi theo dâu quai nón trở lại trong đội ngũ sẽ cùng. Vu phản phản chuyện thứ nhất chính là ôm nhà mình nhãi con lên xe, quay đầu lại đi thu tạ thời yến trong tay ôm túi ngủ khi nàng đống Dương phát hiện, Tạ gia nhị phòng nhân thân thượng quần áo thay đổi, bọn họ không hề là cũ nát dơ bẩn thả đơn bạc tù phục, mà là đường may tinh mịn vải thô áo đông. Đó là liền kia ngồi ở xe cút kích thượng hữu khí vô lực lao chủ chứa, trên người cư nhiên cũng là giữ ấm thỏa đáng hậu áo đông. Duy độc đại phòng tam phòng nhân thân thượng như cũ đơn bạc, bao gồm chính mình bên người này ngốc bức công của người. Vũ Phạn Phạn lại là nhịn không được muốn cười nhạo bên người ngốc bức, lại ở nhìn đến theo sau từ nha môn khẩu đuổi ra tới, đi ở đội ngũ cuối cùng kia chiếc xe La khi, Vũ Phạn Phạn ánh mắt lại dừng lại. Nói lên xe. Vũ Phạn Phạn đột nhiên tỉnh quá thần tới. Như thế nào sẽ? Không nói là nhị phòng mua xe sao, khó trách chính mình vừa rồi cảm thấy không đúng chỗ nào tới, nguyên lai à, đều nói mua xe, kia vì sao là xe cấp nha sai ngồi, nhị phòng ngược lại là lôi kéo chiếc đầu gỗ xe cút kít trở lao chủ chứa lên đường đâu? Vũ phạn phạn theo bản năng nghi hoặc, lập tức đổi đến bên cạnh dâu quai nón giải thích nghi hoặc. Ha ha, dư đại nương tử ngài đừng nghi hoặc, chính là ngài xem đến như vậy, tạ ra nhị phòng là mua xe, nhưng là ngồi xe, người nào đó lại đắc ý vào đầu. Hắc hắc hắc, kia chính là ta ca mấy cái. Chỉ giáo cho. Từ phía sau chạy tới vốn có sự tình cùng dâu quai nón nói nha sai, cũng chính là buổi vương trinh đi mua xe vị kia nhị hổ, vừa vặn nghe được bọn họ đối thoại, vội hướng tới Vu phạn phạn buồn cười chen vào nói nói. Còn có thể nói như thế nào, dư đại nương tử ngài tưởng nha, mua xe chính là người nào? Bọn họ là phạm nhân nha, chúng ta đây chính là áp giải lưu đẩy trên đường, không thể nào phạm nhân ngồi xe, ta áp giải nhà sai đi đường đi. Nói toạc thiên đi cũng không đạo lý này nha. Cho nên là, ta ra nhị phòng hoa 20 lượng giá cao mua tới phá xe la, tự nhiên trước được ngay bọn họ huynh để mấy cái tới nha. Vậy không thể nhiều mua một chiếc. Không phải nói lao ra hỏa kia bị bệnh đi không nổi sao. Liền kia xe cút kít Giả ra người có thể kéo đến động. Nhị Hổ nghe vậy, hai tay một quán nhún vai nói, ai biết được. Nay phú quý nhân gia xuất thân lão gia các thái thái ý tưởng, cũng không phải là chúng ta này đó thôi nhân có thể làm hiểu, có lẽ nhân gia thích lôi kéo xe đi đâu. Nhị Hổ nói phong đạm vân khinh lại không biết, hôm qua Vương Trinh bị hắn cùng đi đi cho mua, mua xem ý lý thời điểm còn hảo thuyết, đến phiên mua xe thời điểm, nàng mới pho xong rồi bạc, xe đã bị Nhị Hổ cường thế khống chế nơi tay. Một bộ cảm ơn nàng hảo tâm hiếu kính đương nhiên bộ dáng Ngay lúc đó Vương Trinh, kinh ngạc tức giận cả người đều trinh lăng ở, tràn đầy không thể tin tưởng. Luôn mãi xác nhận sau, này đáng chết nha sai cư nhiên làm nàng lại hoa bạc đặt mua nàng nơi nào còn dám. Sợ là hoa lại nhiều tiền, mua lại nhiều xe, nhà mình bao đều vớt không thượng bạch bạch tiện nghi người khác. Vì thế, Vương Trinh tâm tư vừa chuyển, không rảnh lo chính mình lại không nghe trượng phu nói, làm không xong sai sự, quay đầu lại lại bị trượng phu cờ trách, chỉ một lòng thù bạc Xoay ý niệm, lòng dạ hẹp hỏi mua chiếc tay đẩy độc luân xe cút kít. Nàng là như vậy tưởng. Đại chất nhi kéo diệp ca nhi là kéo, kéo tổ mẫu tự nhiên cũng là kéo nha, hơn nữa đi, tạ ra từ trên xuống dưới nhiều như vậy nam đinh đâu, thay phiên tới nói hẳn là cũng không tính mệnh, đại gia cũng đều không có hại, dù sao muốn cho nàng lại đào hai mươi lượng, không có cửa đâu. Vũ phản phản nghe xong nhị hổ nói, nghe phía sau nhị phòng quả nhiên như chính mình tưởng tượng như vậy. Đều không mang đi ở huyện thành trên đường phố ven đường còn có người đi đường vây xem đâu, bọn họ liền nói nhau nhau lên. Vũ phản phản là không bao giờ đồng tình bị kia, bị tạ quảng hành răn dậy vẻ mặt ủy khuất tuyệt vọng vương thị, nàng tương đối đồng tình chính mình bên người cái này ngấp bức, thật sự. Xuất thân ở cái gì gia đình không phải chính hắn có thể lựa chọn, có được cái dạng gì thân nhân cũng không phải hắn có thể chính mình lựa chọn, chính là hắn nếu là bởi vì này liên lụy nhà mình nhãi con. Nàng tưởng, tạ thời Yến, ngươi không phải thích kéo xe sao? chạy nhanh lại đây kéo ngươi nhi tử. Tại chỗ nghỉ ngơi 15 phút. Đi a đi, theo dẫn đường cũ ra Lạc Khẩn dây cương dừng lại mã, một tiếng hiệu lệnh truyền đến, đội ngũ rốt cuộc dừng lại. Phía sau trong đội ngũ, mệt mỏi không thôi Tạ Nhị, vội bung ra xe tay vịt, ha miệng rộng hô hấp thở dốc, bị mâu thân cùng thê tử xuống lại quan tâm. Cùng lúc đó, đồng dạng dừng lại Vu phản phản cũng ở bận rộn. Nàng từ trong xe móc ra túi nước tiếp đón hai tiểu nhân, Đông Thăng, Diệp Nhi, đem trong tay cửu liên hoàn phóng một phóng. Tới uống nước, đúng rồi, các ngươi muốn xuống xe phương tiện hạ sao? Trong tay túi nước đưa qua đi, đông thăng tiếp trước cấp tiểu cháu ngoại trai cẩn thận uy hai khẩu, rồi sau đó chính mình ngửa đầu uống lên hai khẩu, nghe được vu phản phản hỏi, đông thăng liên tục gật đầu, một bên tắc tiếp nước túi cái nắp đệ hồi tới, một bên trả lời vu phản phạn muốn muốn, nói chuyện còn không quên quan tâm bên người tiểu hài nhi, diệp nhi người muốn đi sao? Diệp ca nhi tay nhỏ niệm niệm không tha rời đi cửu liên hoàn, điểm đầu nhỏ, đi, đi. Tìm đi từ từ ta. Đông thăng xuống xe, một phen kéo lên tỉ tỉ ôm xuống xe tiểu cháu ngoại trai, nhảy nhót liền hướng ven đường đuổi cỏ chạy, vũ phản phản thấy thế, nhịn không được nhắc nhở. Đông thăng, Diệp Nhi, các người đừng chạy xa, tiểu tâm dưới chân, xem lộ. Ai, tỷ, ta hiểu được lạc. Được đến đệ đệ đáp lại, Vu phản phản cười quay đầu, lại nhìn đến đứng ở xa tiền vẫn luôn người kéo xe người, chính nhẹ nâng hắn cánh tay, sắc mặt tái nhợt, thái dương đổ mồ hôi, giữa mày Phảng phất là không đúng chỗ nào bộ dáng. Vũ Phạn Phạn hạ ý hỏi, Tạ Thời Yến ngươi như thế nào làm, nhưng đừng oan uổng chính mình nói, là giúp nàng kéo xe kéo bị thương Nga. Người nào đó đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, đổi lấy Tạ Thời Yến lập tức thu tay lại, sắc mặt chuyển biến, dùng hắn kia phong hoa tuyệt đại lại dâu ria sồm sờ mặt, nói ra phong khinh vân đảm nói, không có gì. Không có gì liền hảo, Vũ Phạn Phạn chửi thầm. Chờ bọn nhỏ trở về, dẫn theo Hồ Lâu cấp 2 tiểu giặt sạch tay bế lên xe. Vũ Phạn Phạn lại đem từ huyện thành tiếp viện kẻo một người cấp tắc một khối, nhìn nhà mình ngãi con cùng hamster nhỏ giống nhau căng phồng khuôn mặt nhỏ, Vũ Phạn Phạn nhịn không được nội tâm thổ bát thử thét chói tai, xoay hôn một cái, hút đủ rồi nhai con phấn sau lúc này mới một lần nữa lên đường. Hạ buổi đi thuận lợi rất nhiều, cũng không biết có phải hay không đại phòng mâu tử bị chính mình đánh sợ duyên cớ đâu, vẫn là nhị phòng bọn họ có xe cút kít kéo lao chủ chứa duyên cớ, trên đường thiếu rất nhiều sự tình, đi nhanh bất lao thiếu. Bọn họ tốc độ là nhanh, chỉ tiếp Ông trời lúc này lại không tốt, mắt thấy tới rồi chẳng vạng, ước chừng còn có ba bốn dặm mà, là có thể đến đêm nay đặt chân chạm dịch đâu. Kết quả trời nắng biến khói mù, trong phút chốc cắt bay đá chạy đổ mưa, không có tiếng sấm kia chớp nhắc nhở, chưa cho mọi người một chút chuẩn bị, nói đến là đến vũ, hạ mọi người là đột nhiên không kịp dự phòng. Ở mưa to tạp lạc trong nháy mắt kia, vu phản phản phản ứng nhanh nhất, trước tiên kéo xe sau gấp xe lều, đem tiểu tứ luân che đậy kín mít, bảo đảm hai hải tử an toàn sẽ không xối đến vũ. Vũ phản phản chạy nhanh lấy ô che mưa, chuẩn bị cắm ở xa tiền sớm chuẩn bị tốt cửa động cấp lôi kéo người che Vũ tới, nghĩ lại lại do dự. Thật sự là, chính mình chuẩn bị lại đầy đủ, mấy thứ này cũng không tính bắt đầu làm việc cụ người tạ này một phần nha. Nếu là đồ che mưa cho hắn che Vũ, chính mình làm sao? Nàng nhưng không nghĩ đi theo người tê tê ai ai đại ở một phen ô che mưa hạ, xấu hổ không xấu hổ. Vũ quá lớn, một cái do dự gian, trên người siêm ý liền nước hơn phân nửa. Kéo xa tiền hành tạ thời yến lo lắng nóng nảy, phản phất là nhìn ra vu phạn phạn do dự giống nhau, nhìn nàng trong tay bắt lấy ô che mưa, tạ thời yến ánh mắt chớp động, trong miệng vội thúc rủ. Phôn phan, ta thân cường thể tráng, xối điểm vũ không tính cái gì, ô che mưa chính ngươi căng, chạy nhanh, tuy rằng đối với thê tử như vậy muốn cùng chính mình phân rõ giới hạn tỏ vẻ khổ sở bị thương, nhưng so với làm nàng bị thương, hắn thà rằng thương chính là chính mình. Vũ phạn phạn vừa nghe, vội căng ra ô che mưa chính mình khiêng trên vai. Thêm chi nghe được đằng trước lập tức cựu ra hô to, làm đại gia nhanh hơn bước chân, lại đi mấy dặm mà là có thể đến địa phương nghỉ ngơi sau, vũ phạn phạn liền không làm kiêu. Tâm nói một đại nam nhân, xối điểm tử vũ cũng không chết được, phía sau một đám người bao gồm ăn dược đã hảo không sai biệt lắm lao chủ chứa cũng chưa bung dù đâu, hắn một đại nam nhân cũng không đến mức xối điểm vũ liền xối ra cái tốt xấu tới không phải. Yên tâm phải mái khiêng ô che mưa, một chân thâm một chân thiện, đạp vẩn đục nước bùn mà đi theo đội ngũ đi trước. Đã có thể như vậy đương nhiên cho rằng Vu Phạn Phạn lại trăm triệu không nghĩ tới, nàng cho rằng nhất định không có việc gì người, đêm đó liền xảy ra sự tình. Ngủ ở trạm dịch hạ đẳng trong khách phòng Vu Phạn Phạn, ban đêm là bị nhị hổ dồn dập gõ cửa thanh cấp bừng tỉnh. Vu Phạn Phạn chịu đựng buồn ngủ, đánh ngáp mở cửa, đến người tới nói, nhà mình ngại con ở giam giữ phạm nhân trong phòng khóc lợi hại, làm nàng chạy nhanh đi nhìn một cái khi, Vu Phạn Phạn trong lòng căng thẳng. Vội tiếp đón cách vách phòng thăm dò lại đây nhìn xung quanh quan tâm đệ đệ cùng bốn mắt làm cho bọn họ thành thật về phong đốc chính mình mặc xong rồi xiêm y, y liền đi theo nhị hổ hướng giam giữ phạm nhân địa phương phi nước đại chờ nàng gần nhất sau phát hiện nguyên lai xảy ra chuyện không phải nhà mình nhãi con mà là nhà mình nhãi con cha A. nói ban đêm đi vào giấc ngủ nghe theo vu phản phản phân phó tạ thời yến vẫn luôn nhớ kỹ nàng công đạo sợ chính mình trên người quần áo ướt đông lạnh đến nhi tử tạ thời yến cách túi ngủ tùng tùng che trở nhi tử đi vào giấc ngủ nửa đêm diệp ca nhi bị nước tiểu nhẹ tỉnh vẫn luôn bị thân cha mang theo đi đi tiểu hắn, phát hiện bên người thân cha như thế nào đẩy đều kêu không sau khi tỉnh lại diệp ca nhi nóng nảy theo bản năng đi sở thân cha lúc này mới phát hiện bên người cha sớm đã sốt cao hôn mê qua đi diệp ca nhi lập tức nóng nảy tung ra giọng nói lớn tiếng gào trong miệng thanh thanh gọi cha bên ngoài đến phiên trực đêm gác ngủ mê mê hoặc hoặc nhị hổ lập tức thanh tỉnh phát hiện là diệp ca nhi khóc nghĩ đến vu phạn phạn nhờ làm hộ cắn người miệng mềm nhị hổ lúc này mới vội vàng tới báo tin Vu Phạn Phạn hoảng hốt không thôi vội vàng chạy vào nhà ôm Nhi Tử một bên kiểm tra một bên hống xác nhận Nhi Tử không có việc gì nàng đốn tung một hơi kết quả nghe nhà mình nhãi con của kỵ đáng thương vô cùng như vậy vừa nói Vu Phạn Phạn vội thò người ra giúp tạm thời yến như vậy một kiểm tra hảo sao thứ này đầu dưa đều có thể lạc trứng gà mẫu thân cha có thể hay không chết ba tuổi đại hoa như thế nào sẽ biết có chết hay không hình như là nhìn ra mẹ ruột nghi hoặc Diệp Ca Nhi thút tha thút thít nói Ngũ thúc nói. Không nghe lời hài tử sẽ, sẽ chết, ô ô ô, Diệp Nhi nếu là chết mất, liền, liền, liền rốt cuộc nhìn không tới mâu thân cùng cha, Diệp Nhi không cần, ô ô ô, Diệp Nhi muốn mâu thân, muốn cha, ô ô ô, ai, ngại con còn như vậy tiểu, muốn mâu thân cùng cha không phải thực tự nhiên sự tình sao, xem ra vẫn là không thể nhìn như không thấy a. Vu phạn phạn nhận mệnh hống hài tử, còn không quên cầu người nhị hổ giúp chính mình đi một chuyến, làm hắn đi tìm đồng thăng. Thế chính mình đem nàng chuẩn bị hòm thuốc mang lại đây, nhị hổ không hai lời liền đi, trở về thời điểm không chỉ có mang về nàng hòm thuốc, càng sâu đến liền Đông Thăng đều một đạo tới. Đông Thăng ngươi không đi ngủ chạy này tới làm gì, trong phòng còn có cái gì đâu, ngươi mau trở về ngủ ngươi đi. Đông Thăng là không yên tâm cố ý theo tới, đối mặt tỷ tỷ quan tâm, Đông Thăng bước nhanh tiến lên kéo nàng trong lòng ngực Diệp Ca Nhi, trong miệng trả lời nói, tỷ ta lo lắng Diệp Nhi, không yên tâm đến xem, nói nữa, này một chút ta cũng ngủ không được. Trong phòng có bốn mắt đâu, ngươi yên tâm chính là Biết nhà mình đệ đệ tính tình vu Phạn Phạn cũng không nói nhiều cái gì Cứu người như cứu hỏa Vội phất tay tống cổ hai tiểu Hành đi, kia Diệp Nhi giao cho ngươi Đều cẩn thận một chút, ban đêm lạnh lẽo Đừng đông lạnh tới rồi gian xếp xong hai tiểu nhân vu Phạn Phạn nương nhị hổ hảo tâm cử lại đây Tức chết phong ánh sáng, chạy nhanh cấp tạ thời yến trần trị Bắt mạch này ngoạn ý chính mình không sở trường Chỉ có thể vọng, van vấn Kiểm tra thứ này thân thể trạng uống. Tinh tế một cha, từ các loại phản ứng tới xem, thứ này như là gặp mưa sau tả phong nhập thể cảm bạo biểu hiện, lại so với cảm bạo tới nghiêm trọng. Vũ Phạn Phạn khó hiểu, lại cẩn thận một xem xét, chợt linh quang chợt lóe nghĩ đến ban ngày nghỉ ngơi khi, chính mình nhìn đến thứ này theo bản năng phản ứng, Vũ Phạn Phạn vội liền đi kiểm tra người này cánh tay. Ở bác sĩ trong mắt nhưng không có nam nữ đại phòng, trước mắt cứu người quan trọng cũng không dành lo, lây khai quần áo vừa thấy. Vũ Phạn Phạn trong mắt hiểu rõ hết thảy. Thứ này sau lưng, một đạo từ vai trái xỏ xuyên qua đến vòng eo, kéo dài qua toàn bộ phần lưng miệng vết thương sôi nổi lọt vào trong tầm mắt, xem Vũ Phạn Phạn không khỏi hít hà một hơi. Thông qua quan sát không khó coi ra, đã kết vậy miệng vết thương này, một chút nước toạc hơn phân nửa không nói, huyết nhục mơ hồ, hơn nữa gặp mưa nhiễm trùng, miệng vết thương cảm nhiễm lại không có được đến thích đáng cứu trị băng bó, còn ăn mặc cũ nát đến không biết có bao nhiêu vi khuẩn tù phục vẫn luôn che lại, này thương nơi nào có sẽ không tăng thêm. Hơn nữa Vu Phạn Phạn không nói ra lời là, nhìn đến người này trên người tái phát miệng vết thương, còn có quanh thân thật nhỏ một ít thịt hồng nhạt tân vết sẹo, nàng cơ hồ đã được đến đã từng lưu đẩy khi chính mình nghi hoặc chân tướng. Chính mình ban đầu còn lòng nghi ngờ là nhân mã cánh đồng phu thê tham nàng thứ tốt, nhìn trước mắt người nàng mới biết được, cảm tình chính mình là quá sai rồi người, cư nhiên là kêu trước mắt thứ này chiếm chính mình tiện nghi, thứ này đã sớm thiếu hạ nàng Vu Phạn Phạn một cái mệnh nha. Vu Phạn Phạn không khỏi cười lệnh. Nhưng nhìn đến bên cạnh bị Đông Thăng ôm vào trong ngực, nho nhỏ người còn mãn nhãn quan tâm nhi tử, Vu Phạn Phạn cuối cùng là mở ra hồng thuốc, rút ra ngân châm, lấy ra cồn cùng kim sang công cụ ra tay. "Thật là tiện nghi ngươi tại thời yến, lúc này ngươi thiếu ta Vu Phạn Phạn, không chỉ có riêng là bạc, ngươi còn thiếu ta hai cái mạng. Hơn nữa lúc này đây, cũng không biết có thể hay không dùng này hai cái mạng." Đổi nhi tử hoàn toàn thoát ly tạ gia kia vũng bùn, về sau đi theo chính mình trời cao biển rộng đâu. Tiêu độc, Thanh Sang, khâu lại Hạ châm, thượng dược, uy dược, lui nhiệt, may nàng suy nghĩ chu toàn, hồng thuốc cứu trị dược phẩm ra hỏa sự đều đầy đủ hết, lúc này mới có thể giữ được người này một cái mệnh. Kết thúc hết thảy, chính mình lưu lại nơi này chiếu cố thứ này là không có khả năng, cũng may một phen bận rộn mắt thấy muốn trời đã sáng, vu phản phản cùng nhị hổ nói một phen lời hay, mới được nhả ra, làm đông thăng đem dịp ca nhi mang theo trở về. Đến nỗi phía sau, đồng dạng gặp mưa ngã xuống mấy cái tạ ra người. Chẳng sợ từ chính mình hiển lộ y thuật bắt đầu, này nhóm người liền thê thê ai ai, hùng hùng hổ hổ, khóc khóc cầu xin, Vu Phạn Phạn cũng không dao động. Nhìn kéo bụng còn không có hảo đấu, hiện giờ gặp mưa lại họa vô đơn chí lao chủ chứa. Nhìn ôm lấy đã khởi nhiệt bắt đầu nói mê sảng nhi tử, khóc chít chít buông lời hung ác lý dai ngu. Cuối cùng nhìn ôm hôn mê bất tỉnh châu tỷ tỉ nhi, đau khổ cầu nàng cứu mạng nhị phòng mẹ chồng nàng dâu. Vu Phạn Phạn đi kiên định, ta liền một nửa cái siêu ý y thuật Cứu tạ thời yến bất quá là xem ở nhà ta Diệp Ca Nhi phân thượng, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, các ngươi cùng với cùng ta vô cớ gây rối, còn không bằng chạy nhanh đi cầu một cầu cựu ra, nếu là cừu ra mềm lòng tha các ngươi đi ra ngoài tìm đại phu, không chừng bọn họ còn có thể mạng sống. Vu Phạn Phạn phóng nói xong liền đi, một chút cũng không nghĩ chọc đến một thân canh. Phần 55. Tuy nói những người này thương tổn không phải nàng Vu Phạn Phạn mà là nguyên chủ dư hồn phan, đối nàng cũng chỉ là vẫn luôn ghê tẩm luôn ngứa công kích. Còn tạo thành không được thực chất tính tương tổn, nhưng nàng vu phạn phạn lại vẫn là làm không được lấy ơn báo oán cũng không cái kia tâm tình đương thánh mẫu. Những người này đều không phải nhãi con để ý người, chính mình uy hiếp đều không thèm để ý, nàng như thế nào lại sẽ để ý đâu. Chính mình đều hận không thể ly này đó cực phẩm tám trượng xa hào đi. Đến nỗi công của người. vu phạn phản nghĩ, nếu là hắn mạng lớn nhịn qua tới, chính mình khiến cho hắn lại thêm một phần thiếu mệnh thư, có này ngoạn ý. Chính mình về sau không chừng có thể thao tác không gian liền lớn. Vu Phạn Phạn rời đi bay nhanh, một chút cũng không thèm để ý phía sau tạ ra người nhìn đến nàng thấy chết mà không cứu sau, phát ra giống giận cùng phán mạn. Trở lại trong phòng trấn an hảo nhãi con, đi chạm dịch phòng bếp mua trở về đồ ăn, lệnh hai tiểu nhanh chóng ăn cơm, nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo chờ chuẩn bị xuất phát thời điểm. Nàng được đến cư nhiên là cựu gia phái dâu quay nón tới thông chí nói, chậm lại một ngày xuất phát tin tức. Vu Phạn Phạn nhẹ nhàng thở ra Nàng vừa rồi còn ở cân nhắc, chính mình nên như thế nào mang hôn mê kia hóa xuất phát, tâm nói sẽ không muốn cho chính mình kéo hắn đi thôi. Mới phiền lòng đâu, kết quả phải đến nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày tin tức, Vũ Phạn Phạn nháy mắt liền vui vẻ, lại không thể không nói, tạ thời yến thứ này vận khí không tồi. Chương 55 thuốc hay sau lưng sát khí tảng, Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh chắc, thần túc liệt trương. Tuy nói không có trời mưa, trên mặt đất lại bởi vì hôm qua trạng vạ mưa to biến nước nhẹp lầy lội bất ham. Vu Phạn Phạn đem lò sưởi trong tường ở trong phòng thiêu lên, liền chuẩn bị hoa ở trong phòng không ra khỏi cửa. Thủ ăn uống no đủ hai tiểu gia hỏa ngủ nướng, nàng trong lòng còn đặc biệt hy vọng. Tiểu gia bên kia bởi vì tạ gia ngã xuống một mảnh, này một chút không rảnh lo hai mẹ con bọn họ, đã quên muốn đem nhãi con phải đi về nói. Hai Hải Tử một giấc ngủ dậy, Vũ Phạn Phạn liền thủ bọn họ, dạy giúp bọn họ đọc sách, rốt cuộc nàng xe con sách vợ nhưng mang theo không ít, học tập thực quan trọng, khi nào đều không thể đương thất học a. Đây là nàng, cái này núi lớn đi ra hải tử, trong lòng nhất trắng ra cảm thụ. Bọn nhỏ non nớt giọng trẻ con ở trong phòng tiếng vọng, chính mình cửa phòng lại bị người bên ngoài nhẹ nhàng gõ vang lên. "Ai? Vu Phạn Phạn cẩn thận do hỏi, ghé vào giường đất hạ bốn mắt đi theo ngẩng đầu nhìn xung quanh. Dư đại nương tử là ta, đại hổ, người đến là dâu quen nón. Tới chính là người quen." Vu Phạn Phạn vội giơ tay ý bảo bốn mắt ngủ nó đi, chính mình lại đối dâu quen nón đã đến tỏ vẻ nghi hoặc. Miệng nàng theo tiếng Mang theo tiểu tâm cùng thử, Nga, là sai ra à, tới tìm ta là có chuyện gì sao, không phải là tới cùng nàng muốn nhi tử trở về đi. Trời thấy còn thương, một hồi đông trời mưa tới, thời tiết độ ấm lại thấp vài độ, kia giam giữ phạm nhân nhà ở lạnh như băng, đông chết người không nói, nơi đó đầu còn đều là bệnh hoạn. Địa phương nhỏ hẹp, còn âm ú ấm ướt, nhà mình ngại con một hồi đi, vạn nhất không bệnh đều lây bệnh thượng bị bệnh nhưng làm sao bây giờ. Nghe ra bên trong cánh cửa người thanh âm khẩn trương. Dâu quay nón vội vàng cho thầy ý đồ đến. Dư đại nương tử đừng đội, mỗi chính là cùng ngài nói một tiếng, tạ đại gia hắn trước mắt tỉnh, ngài muốn hay không qua đi coi một chút. May mắn, không phải tới ôm nhai con trở về, vu phạn phạn đại tùng một hơi. Bất quá sao, đối với tạ thời yến này sẽ liền tỉnh lại sự, vu phạn phạn nhịn không được cảm khái, tỉnh. Nhanh như vậy, thứ này thân thể tố chất vẫn là rất cường hắn sao, có điểm ra ngoài chính mình dự kiến. Bất quá coi một chút. Nhìn cái gì nhìn? Không nghĩ nhìn. Ta liền không đi. Lời nói còn chưa nói xuất khẩu, nhìn đến trên giường nghe được động tĩnh đã đình chỉ đọc sách, giờ phút này đang trông mong nhìn chính mình ngãi con, vũ phản phản đem tới rồi bên miệng nói lại cấp nuốt đi xuống. Bị ngãi con đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm, lại nghĩ chỉ cần không phải muốn mang nhà mình ngãi con trở về bị tội, cũng chỉ có thể là chính mình chạy nhanh đi đi một chuyến. Vì thế nàng chạy nhanh trả lời, hành, sai ra chờ một lát, ta lập tức tới. Vũ phản phản quay đầu giận dò Đông Thăng xem trọng ngãi con, chính mình quyết đoán hạ giường đất, nắm lên một cái tân mở, ở mặt trên soát soát soát viết chút cái gì sau quyết đoán thu vào trong lòng ngực. phút cuối cùng ra cửa, nhìn đến lò sưởi trong tưởng thượng giữa trưa các nàng nương đệ tam ăn dư lại, rồi sau đó bị nàng dứt khoát thêm thủy hầm nấu cháo rau, Vu phản phản múc một chén bưng lên liền đi, đi theo dâu quay nón đi trở về đến giam giữ nhà ở trước, trải qua chỗ rẽ, Vu phản phản cư nhiên nhìn đến Lý Gai ngu kia hư bàn đường, ở viện môn chỗ hành lang hạ ngao dược. Nghe được bọn họ tiếng bước chân, thứ này đánh trả vội chân loạn đỡ lấy chính mình trước mặt chén thuốc, kia bộ dáng muốn nhiều kinh hoàng có bao nhiêu kinh hoàng, muốn nhiều rối ren lại nhiều rối ren Khởi điểm thời điểm, Vũ phạn phạn còn không có để ý, trắng này hư bà nương liếc mắt một cái, trong lòng chỉ cảm khái, tạ ra người cũng thật là tâm đại, có khả năng người không cần, cư nhiên dùng vị này đã từng ở trong phủ cái giá quả nhiên tối cao, sợ là liền nấu nước đều sẽ không đại phu nhân ngao dược. Này không đem dược cấp đánh nghiêng, thiêu hổ. Sợ đều là cực may mắn sự tình Bất quá nhân gia tâm đại quan nàng chuyện gì Nàng chỉ cần làm tạ thời yến Gia hỏa này ký chính mình trong tay thiếu mệnh điều Bắt được về sau có thể đắn đo tạ thời yến Thậm chí tạ ra đổ vật liền thành Nàng nghĩ Một cái nghèo túng lưu đầy gia tộc Cùng trước mắt chính mình giống nhau vô quyền vô thế càng vô tài Nếu nói nhân gia thân cha đều nguyện ý đưa nhi tử Không cùng chi thúc bá lại không vui Cái gì tông tộc lý pháp lại không cho phép Cái gì huyết mạch không thể dẫn ra ngoài Ha ha đ Nói vậy cũng không biện pháp lại ngăn cản chính mình đi. Vu Phạn Phạn lòng tràn đầy chờ mong, tầm mắt lướt qua vẻ mặt âm độc lại cẩn thận lý Giai ngu liền đi, lại một chút không biết, ở nàng rời đi sau, phía sau ngồi sổm ấm thuốc chén thuốc trước người nào đó, nhìn thấy nàng không có hoài nghi đi nhanh rời đi thân ảnh, người nào đó đại đại nhẹ nhàng thở ra. Lại nói Vu Phạn Phạn, đi vào trong phòng, liếc mắt một cái liền thấy được đã tỉnh táo lại, dựa vào góc tường túi đầu ngồi tạ thời yến. Nàng cũng không hàm hồ Đi lên đi trên dưới đánh giá thứ này liếc mắt một cái, phát hiện hắn tinh thần trạng hướng bình thường, chưa cho đốt thành ngốc tử sau, vu phản phản yên tâm. Rốt cuộc, cùng ngốc tử giao dịch chính là không tính. Tạ thời Yến, đã từng ở hình bộ đại lao, người không ăn ít mã đại điển thay ta mang đi vào dược phẩm cùng bổ canh đi. Nói lên cái này, những cái đó đã từng ở chính mình khó nhất khi được đến ấm áp, tạ thời Yến kia bị màu xanh lá tròm dâu che lấp tái nhợt trên mặt, chán lộ ra một nụ cười. Đúng vậy. Nói đến còn không có cảm ơn quá ngươi, hôm nay lại là đến ngươi cứu mạng, phồn phan, thiếu ngươi ta tạ thời yến đời này đều còn không rõ, ta thể. Đừng, ngươi trước đừng kích động, cũng đừng thể, càng đừng nói những cái đó có không. Tạ thời yến ta chỉ nghĩ cùng ngươi nói, vài thứ kia đều là ta tốn số tiền lớn cấp diệp ca nhi chuẩn bị, chưa từng nghĩ đến quá sẽ dùng ở ngươi trên người chỉ là những lời này, hiện tại nói cái gì đều đã muộn, ngươi dùng đều dùng, ta liền không nói cái gì, bất quá đi, tính thượng lúc này đây. Ta chính là cứu ngươi hai lần tánh mạng, ngươi tổng không thể làm ta bạch vội một hồi không phải. Phồn Phan tưởng như thế nào? Tưởng như thế nào? Tự nhiên là, Vũ phạn phạn quyết đoán móc ra chính mình vừa mới viết xuống thiếu mệnh thư, một cái tắt chụp ở tạ thời Yến trước mặt, thứ này ngươi thêm một chút. Cái gì, tạ thời Yến theo bản năng tiếp được, nghi hoặc lại không chiếm được đối diện người trả lời, chỉ phải chính mình dỗi tay nắm lên tiểu sách vở mở ra, lọt vào trong tầm mắt lại là thiếu mệnh thư ba cái đại đại tự thể hiển lộ trước mắt. Phồn phan ý của ngươi là, con người của ta đâu, từ khi tới rồi nơi này liền không có gì cảm giác an toàn, các ngươi này đó cổ. Ngạch, các ngươi những người này, không phải nhất chú ý thanh danh chán nản sao. Vừa lúc, đây là thiếu mệnh thư, thuyết minh ta vu phản phản không tiếc đại giới cứu ngươi tạ thời hiến tánh mạng hai lần. Vu phản phản dơ tay chữ V. Ta đâu trước mắt không gì muốn, cũng không biết làm ngươi như thế nào trả ta mệnh, liền nghĩ làm ngươi ký này hai chương thiếu mệnh thư. Trở về sau ta nhớ tới như thế nào làm ngươi còn, ngươi trả lại cho ta nha. Phan Nương. Hắn Phan Nương trên mặt biểu hiện lạnh nhạt cường thế, kỳ thật trong lòng vẫn là để ý chính mình đúng không? Nàng tuy rằng nói hung, lại không phải thiệt tình muốn cùng chính mình phân rõ giới hạn, không nghĩ cùng hắn dính dáng đến một chút quan hệ đúng không? Bằng không, hôm nay nàng cũng sẽ không lại ra tay cứu chính mình đúng hay không? Tạ thời Yến vội vàng tự mình an ủi, nỗ lực thuyết phục chính mình. Có lẽ là bị thương nặng. Người ở bệnh nặng tạ thời yến không khỏi liền tưởng nhiều, tưởng tượng nhiều, người không khỏi liền lộ ra dễ dàng chưa từng lộ ra mềm yếu, chẳng sợ ở trong lòng, trong lòng dâng lên không lý do khủng hoảng, bất lực còn có sợ hãi, chính mình lại lấy nó không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ trong tay gắt gao tún này thiếu mệnh thư, niết thủ đoạn gân xanh cố lấy, cuối cùng lại chỉ có thể nhìn trước mặt thái độ một chút đều không lay được mềm hạ nhân. Tạ thời yến nỗ lực muốn cười, lại thảm hề hề đôi mắt gắt gao nhìn trầm trầm vu phan phạn, thanh âm tất cả đều là chua xót. Nếu là phồn phan ngươi muốn cho ta thiêm, ta thiêm. Kia làm chính mình cảm thấy lại vô khả năng giấy nợ đều ký, trước mắt này bán mạng điều. Tạ thời Yến cười khổ, thiêm cùng không thiêm, chính mình cùng phan nương chi gian giống như đều cách sơn cùng hải dương. Nếu là chính mình thiêm có thể làm nàng an tâm một chút, có thể làm nàng tràn ra miệng cười. Tạ thời Yến chảo quá bút soát xoát hai hạ, thiên họa ngân câu sôi nổi trên giấy. Hành, thức hảo, nếu đối phương biết điều như vậy, kia nàng cũng không thể keo kiệt. Vũ phạn phạn nhịn không được vui mừng đem bảo bối thiếu mệnh thư thu hồi, thích đáng bảo quản, cuối cùng là đem mang đến nhiệt cháo rau đưa qua. Thấy đối phương một bộ sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng không chịu tiếp, Vu phạn phạn còn cường thế nhét vào đối phương trong tay. Không chỉ có như thế, cảm thấy chính mình thấy được hy vọng Vu phạn phạn, này một chút nhưng hào phóng, phút cuối cùng rời đi khi, nàng còn chỉ vào tạ thời yến dưới thân túi ngủ. Tạ thời yến, xem ở ngươi bị thương nặng phân thượng, này túi ngủ ta liền mượn ngươi ngủ một giấc. Nhưng là ngươi muốn yêu quý, càng không thể mượn nhường cho người khác dùng, nếu như bằng không, ta đối với ngươi sẽ không khách khí, ngươi nghe được không? Tạ thời Yến nhìn đối chính mình dơ nắm tay huy hiếp nữ nhân, thu hồi mãn nhãn phức tạp cảm xúc, cuối cùng là chậm rãi gật đầu, ừ một tiếng. Vũ phạn phạn thấy thế vừa lòng, vậy ngươi hảo hảo ăn cơm, ăn xong liền đem nảy viên dược ăn, hảo hảo nghỉ ngơi, nhanh lên dưỡng hảo thân thể, đừng làm cho ta nhi tử lo lắng ngươi. Vương lời nói, xác định hạ tạ thời Yến thương tình biết không yêu cầu lại một lần nữa băng bó, tắt một viên chính mình độc nhất vô nhị bí dược sau, Vu Phạn Phạn không chút nào lưu luyến xoay người liền đi. Há Liêu mới vừa đi ra khỏi phòng môn, liền như vậy xảo, Vu Phạn Phạn nên diện lại cùng Bưng Khay, mặt trên lấy ba chén dược lý dai ngu đi rồi cái mặt đối mặt, nàng còn kém điểm đụng vào đối phương trên khay. Vu Phạn Phạn nghiêm trọng hoài nghi, hư bà nương là cố ý, đây là còn không có bị chính mình đánh phục tùng. Nhưng ngay sau đó nàng nhìn đến, hư bà nương trên mặt chợt lóe rồi biến mất kinh hoàng còn có vội vàng tránh đi chính mình vội vàng nàng lại cảm thấy là chính mình là suy nghĩ nhiều về phòng đi trên đường Vu Phạn Phạn theo bản năng vừa đi vừa cân nhắc đi tới đi tới đột nhiên cảm thấy không thích hợp ta như thế nào cảm thấy kia ba chén rượu có điểm không thích hợp đâu nhưng cụ thể là không đúng chỗ nào chính mình một chốc một lát lại nói không lên nghĩ đều là tạo ra đám kia rác rưởi sự lại không quan hệ đến chính mình Vu Phạn Phạn căn bản không hướng trong lòng đi tưởng không rõ liền quyết đoán không nghĩ Nhanh hơn bước chân trở về chiếu cố nhà mình nhãi con cùng đệ đệ đi. Lại nói tiếp, bởi vì có nàng tỉ mỉ chiếu cố, hơn nữa dễ dàng không cho hai tiểu gia hỏa xuống xe lên đường, bởi vì không chịu tội, rõ ràng là lưu này hai tiểu gia hỏa không gây phần béo, liền đông thăng đều so với chính mình mới vừa thấy hắn khi trường cao không ít, đây là cái hảo hiện tượng. Tiểu gia hỏa trường cao có phải hay không đến bổ điểm canxi? Vũ Phạn Phạn quyết định, buổi tối chính mình liền đến trạm dịch nhà bếp đi tốn chút tiền nhi mua điểm xương cốt gì tốt nhất là có thể làm điểm tử sữa bò, cho dù là hoàng ưu bọn đầu cơ, sữa bò đâu. Thứ này thực bổ canxi, ân quay đầu lại lại làm đông thăng lánh nhãi con mỗi ngày nhiều nhảy bắn vận động vận động, cái này cũng có trợ giúp trường cao, nhà mình nhãi con cũng gầy yếu, cùng hắn cứu cứu một đạo luyện vừa lúc. Ban đêm lại cấp tạ thời yến tặng một bữa cơm cùng dược, ở giấy nợ thượng lại ra tăng rồi một bút, trở về thời điểm xem thời tiết lánh, vu phản Phạn dùng đỉnh đầu tài liệu làm cái lẩu. Liền đặt ở phòng nội thiêu đốt lò sửa trong tường thượng ngủ, bởi vì tạ thời yến người không ở trước mặt, ngại con không thấy được người, cùng hắn tiểu cứu cứu chơi điên rồi, cũng liền không như vậy nhớ thương cha hắn, vu phạn phạn lãnh hai hài tử này bữa cơm ăn thể sắc và tinh thần thoải mái, duy độc sau lại. Ngủ khi, chính mình có chút buồn bực. Nàng liền hai chỉ tối ngủ, trong đó một con cho tạ thời yến cái kia người ngoài dùng, trước mắt liền thừa một con, chỉ có thể cấp hài tử dùng. Chính mình dùng chạm dịch cũng không biết bao nhiêu người dùng quá đệm chăn, phiền não vu Phạn Phạn quyết đoán cùng ý mà nằm. Vũ Phạn Phạn cân nhắc, quay đầu lại nàng vẫn là tốn chút tiền, thỉnh người tăng ca thêm giờ cấp người nọ dùng tiện nghi ra lông làm túi ngủ đi. Bằng không tổng dùng chính mình đồ vật, nàng nhưng chịu không nổi, hơn nữa dù sao thứ này thiếu chính mình đã đủ nhiều, trước mắt chính mình là không ngại hắn thiếu càng nhiều. Tạ thời yến người này đi, nói như thế nào đâu, tuy rằng đối đãi nguyên chủ lạnh nhặt chút, lại cũng không phải người xấu. Là làm không ra thiếu chướng không còn sự tình tới, chúng chi chính mình chính là làm hắn kỳ tên đóng dấu, có đôi khi nàng thậm chí còn ý xấu nghĩ, thiếu đi thiếu đi, thiếu càng nhiều, tương lai chính mình phải về liền càng nhiều, mua bán có lợi. Đối với cựu gia đám người tới nói, lần này áp giải xuất sư bất lợi, lúc này mới đi rồi mấy ngày liền liên tiếp gặp được sự tình. Vì ở kỳ Hà Nội đuổi tới Tây Nam báo cáo kết quả công tác, cựu gia cũng không có quán phạm nhân, tu dưỡng dừng lại một ngày sau, trong đội ngũ bệnh nhân đó là không hảo. Cứu ra cũng không lại mềm lòng trì hoãn, ngày kế đội ngũ lại lần nữa xuất phát. Lam vu phản phản lôi kéo tạ thời yến lên đường là không có khả năng, nàng xe con như vậy tiểu, kế hóa vừa lên đi, nhà mình đệ đệ cùng ngoan nhãi con sợ là liền chen chân vào địa phương cũng chưa, hơn nữa chính mình cũng không nghĩ kéo hắn, may mà áp giải nhà sai bọn họ có chiếc nhị phòng cống hiến xe la, thả bốn cái nha sai phân tàu thủy chuyến chạy xuống xe áp giải, hai hai một tổ, một tổ đi theo đi đường một tổ hai người liền ngồi ở cảng xe thượng đánh xe lấy này lập lại thùng xe không đâu dâu quay nón bọn họ nhớ kỹ vu phản phản cho bọn hắn cơm canh tình cảm cũng đánh vu phản phản lần sau lại làm ăn có thể phân một ly canh chủ ý rốt cuộc kia bạo xào thận khế hoa thổ phỉ gan heo còn có lô ruột già tư vị chính là quá mỹ vị ngày ấy vì cơm canh bọn họ ca mấy cái đều thiếu chút nữa vung tay đánh nhau vì thỏa mãn ăn uống chi dục đi ở đội ngũ cuối cùng xe la thùng xe liền tiện nghi cho tạ thời yến Nhân gia còn không có muốn hối lộ tiền bạc, chính là hỏi Vu phạn phạn lần sau có ăn ngon thời điểm, ngàn vạn đừng quên bọn họ ca mấy cái. Đối này Vu phạn phạn rất là thượng nói, thấy người ta hỗ trợ tái tại Tạ Thời Yến, nàng liền đem chính mình dư lại thu hồi lỗ ruột ra đều cống hiến ra tới, liền đằng trước cửu gia nghe được động tĩnh đều khen nàng hảo, làm đến Vu phạn phạn có điểm ngượng ngùng, bất quá chướng mục vẫn là phải nhớ ở Tạ Thời Yến trên người, phải trả lại. Bên này nha sai cùng Vu phạn phạn ở Trung Hòa thuận vui vẻ lại chọc đến đỡ hữu khí vô lực nhi tử lên đường hư bà đương còn có nhị phòng tam phòng số khổ đẩy lao chủ chứa cùng châu tỷ nhi đi liên can người chở hâm mộ trong mắt đều đỏ đặc biệt là vương trinh bình tĩnh nhìn tạ thời yến ngồi trên xe la nằm yên nàng buồn bực phẫn hận thiếu chút nữa không nhịn xuống muốn xông lên đi đoạt lấy vương thị ngươi đừng sang bậy tốt xấu kia cũng là chúng ta tạo ra người một nhà là ta thân chất nhi huống hồ yến ca nhi còn bị thương lên đường không tiện hắn có thể lên xe cũng là phúc khí của hắn Ngươi đừng cho ta gây chuyện. Tuy rằng nói chất nhi ngồi, chính mình này chính chủ đều ngồi không thượng, chính mình trong lòng cũng thực nín thở, nhưng so với ai đều không thể đi lên bạch bạch tiện nghi người ngoài, chính mình chất nhi đi dính quang, tổng hảo quá toàn tiện nghi người ngoài. Tạ quảng hành thực sẽ tự mình an ủi, vương trinh lại không được. Chính là lão ra. Chúng ta châu tỉ nhi còn như vậy tiểu, hai tử con bệnh, tuy nói cũng ngồi trên xe không cần đi đường, nhưng này phá xe cút kích nó không đỡ phong a. Nói lên cái này, Ta quảng hành còn tới khí đâu? Nay còn không đều tại ngươi, là ngươi mua xe, ngươi mua chính là như vậy xe. Phần 56 Thiếp thân cũng không nghĩ nhà, chính là thiếp thân cũng không có biện pháp nhà. Đi gông đòi tiền, ăn uống đòi tiền, siêm y thì cũng muốn tiền, thỉnh y thì hỏi dược càng đòi tiền. Ta liền kia điểm của cải, thật vất vả mua xe cũng là không đến chính mình trong tay, chứ không nói bạc không đủ hoa, mặc dù đủ, lao ra à, chúng ta đến mua nhiều ít chiếc xe, mới có thể thỏa mãn được những người này ăn uống. Nghĩ đến này Vương Trinh không khỏi bi từ tâm tới, lại nhìn về phía cách đó không xa đi theo nha sai, lại nhìn xem trước nhất đầu vu phạn phạn. Vương Trinh trong lòng nhịn không được liền hận, liền oán. Cũng không biết kia dư thị cấp này đàn điền không no ăn cái gì mê hồn canh, một đám hung thần ác sát ra hỏa, cư nhiên không thu nàng tiền bạc không nói, còn làm yến ca nhi ngồi xe. Lao ra ngài nói nói, sợ không phải dư thị cấp ta yến ca nhi đeo lục Câm miệng! Những lời này là có thể nói bậy sao? Thả kia dư thị trước không nói đã cùng nhà ta không quan hệ, mặc dù có, ngươi cũng không nhìn một cái nhân ra kia tay nghề. Ngươi chẳng lẽ là mắt mù, nhìn không tới đám kia người đều thích nàng làm đồ ăn, đó là ngươi đều đang âm thầm thèm ăn không được sao. Thật không biết như thế nào sẽ có như vậy xuẩn nữ nhân, chẳng lẽ không biết, nón xanh loại chuyện này, là nam nhân nhất không thể tiếp thu sao. Bọn họ tạ ra lại nghèo túng, đều nói dư thị không phải người như vậy, mặc dù là, kia cũng không có cường đem nón xanh hướng trên đồ mang. Chả trách lao tổ tông đều nói, nữ nhân chính là vô tri. Vương Trinh bị trượng phu gian dạy, lại nghe được trên xe cháu gái không ngừng kêu tổ mẫu, Vương Trinh miệng ngập ngừng ngập ngừng, cuối cùng là không nói thêm nữa cái gì, chỉ bước nhanh đi đến xe cút kít bên người, nhìn xe một bên cùng lao chủ chứa song song mà ngồi cháu gái. Tổ mẫu tâm can thì hay. Châu châu đầu còn vượng không vượng làm, lấy tay sờ hướng hải tử cái chán, đồng thời được đến châu tỉ nhi hữu khí vô lực trả lời, vượng, châu châu khó chịu, khác lại chọc đến Vương Trinh một trận đau lòng, nhịn không được liền nói thầm hoài nghi. Kia đại phu nói là rất lợi hại, vẫn là về quê tu dưỡng ngự y y lúc sau đâu. Rõ ràng lời thề son sát nói, chúng ta châu tỉ nhi vấn đề không lớn, uống xong hắn dược sau nhất định lui nhiệt, này dược cũng uống, sao này còn có nhiệt. Sợ không phải cái kẻ lừa đảo lang băm đi. Vương Trinh trong lòng nói thầm, bế lên còn chưa hoàn toàn lui nhiệt cháu gái hống, trong lòng lại cân nhắc. Không được nói chính mình đến chạy nhanh lại tìm một cơ hội một lần nữa thỉnh cái đại phu tới cấp cháu gái xem bệnh. Mang theo như vậy tâm tư, đoàn người lần thứ hai lên đường, nhưng ngay sau đó ban đêm đến đặt chân mà thời điểm rồi lại đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện đến cùng chính mình không liên quan, mà là đại phòng cùng hư bà nương nổi lên sâu xa, vũ phản phản còn may mắn nhìn cái nửa trận sau. Hảo nha, khó trách nhà ta châu tỉ nhi ăn được, thiêu lại chậm chạp không nuôi đâu. Nguyên lai like đều là ta hảo đại tẩu ngươi ở sau lưng nháo chuyện xấu a. Ta liền nói sao, liền ngươi như vậy một cái mặt ngọt lòng đáng độc phụ, như thế nào sẽ như vậy hảo tâm khóc lóc cấp muốn ngao dược đâu. Thoáng phí ta cùng lao ra như vậy tín nhiệm ngươi, còn tưởng rằng ngươi là biến hảo, cảm tình ngươi chính là như vậy ngao dược, ngao hảo dược thay đổi cho ngươi nhà mình nhi tự ăn, lại đoái hai đạo thủy tùy tiện nấu một nấu, liền lấy tới cấp ta châu tỷ nhi ăn. Đen tâm ca ngươi lý dai ngu, đáng thương nhà ta trâu tỷ nhi còn như vậy tiểu. Còn kêu ngươi một tiếng bà bác, ngươi cái độc phụ như thế nào liền nhẫn tâm, nhìn nàng nho nhỏ một cái hài tử tao lớn như vậy tội, ngươi cái độc phụ không chết tử thế được. Lúc trước ở trên đường, chính mình còn đoán trách kia đại phu là lang băng tới, lại nào biết, sau lưng chơi xấu lại là nhà mình này, chính mình đấu nửa đời người hảo đại tổ A. Nàng như thế nào liền dám? Như thế nào liền dám? Như thế nào cũng không dám? Lý Giai Ngu cũng không cam lòng yếu thế. A. Vương Trinh Nói chính ngươi có bao nhiêu sạch sẽ. Dường như cái bồ tát thiện lương dường như, thiết. Ngươi còn không biết xấu hổ mang ta. Là, ta lý gia ngu thừa nhận chính mình chưa bao giờ là cái gì người tốt, nhưng chẳng lẽ ngươi vương trinh chính là sao. Lại nói tiếp ta còn không bằng ngươi, ít nhất ta hư rõ ràng, đâu giống là ngươi, mã phân bên ngoài quang, chân chính mặt ngọt lòng đắng người ta xem là ngươi đi. Độc phụ, ta đều như vậy cầu ngươi, liền nhân gia đại phu đều đáng thương ta, thuận đường thay ta nhi xem bệnh. Phàm là ngươi nếu là bỏ được dùng nhiều một chút tiền bạc, cũng cho ta nhi mua một bộ dược. Ta làm sao đến nỗi trăm phương nghìn kế hỏng rồi lương tâm sao lương đổi dược? Ngươi vương trinh nếu là thiệt tình đau cháu gái, vì cái gì ở ta ăn nói khép nép một cầu ngươi, cho ngươi chịu thua dưới tình huống, ngươi liền đem dược yên tâm giao cho ta. Ngần ấy năm tới, ngươi không phải nói đã sớm thấy rõ ta gương mặt thật sao? Nếu ngươi đã sớm thấy rõ ta gương mặt thật, biết ta lý giai ngu không phải người tốt, vậy ngươi còn yên tâm làm ta cho ngươi cháu gái đi ngao dược? Trên đường còn xem đều chưa từng tới xem một cái, chẳng lẽ chính ngươi không có tay sẽ không nào? a, nếu ngươi như vậy yên tâm ta, Vương Trinh, ngươi dám nói ngươi không có tư tâm. a, bất quá là ngươi tự nhận là đấu thắng ta, có thể đem ta cái này đường tẩu tử đạp lên dưới lòng bàn chân, có thể xem ta ăn nói khép nép, cho nên đắc ý liền cản dỡ thôi. Vương Trinh, đừng trang cái gì vô tội, ngươi cháu gái hiện giờ như vậy, xét đến cùng còn không phải ngươi cái này hảo tổ mẫu làm hại sao? Trách ta lạc, ngươi, ngươi, ngươi cái độc phụ, ngươi cưỡng tử đoạt lý, ta cưỡng tử đoạt lý, ha ha ha ha, thần ca tức phụ a ngươi cần phải mở to hai mắt hảo hảo xem xem, ngươi này bà bà a trực trực trực, châu tỉ nhi thật đáng thương. Độc phụ, ngươi đừng vội châm ngòi ly dán nhìn đến ôm cháu gái con dâu theo bản năng lui ra phía sau hai bước, vội vàng ly đến chính mình xa chút, vương trinh nóng nảy, nàng chưa bao giờ biết, nguyên lai chính mình này hảo đại tẩu. Một trương miệng cư nhiên có thể như vậy lợi. Nàng đây là muốn quật chính mình căn cơ, làm cho bọn họ nhị phòng khởi nội đâu a. Hành, ta Vương Trinh tự nhận không phải đối thủ của ngươi, ta nói bất quá ngươi, chính là Lý Giai Ngu, người ở làm, thiên đang xem, ngươi tâm can như vậy hát, ông trời luôn có một ngày muốn thu ngươi đi. Vương Trinh một phen cướp đoạt quá Lý Giai Ngu trong tay thuộc về chính mình cháu gái gói thuốc, nhìn cùng con dâu sóng vai mà chạm, lại vẻ mặt suy sút lại tái nhật mỏi mệt như tử, Vương Trinh ánh mắt hủy quất. Nhi à, mặc kệ các ngươi tin hay không, ta thật không như vậy ý tứ, vì nương không phải không nghĩ tự mình đi chăm sóc sát thuốc, thật sự là hiếu đạo lớn hơn thiên, ngươi tổ mẫu hôn hôn trầm trầm bệnh, phụ thân ngươi điểm vì nương danh nhi đi hầu hạ, nương là nửa điểm ly không được, liền này, nương còn bị ngươi phụ hoáng giận, nhi à, nương cũng bị khuất. Vương Trinh nói một gật lệ, ra vẻ kiên cường, tính, tùy các ngươi như thế nào tưởng đi, ta cái này đương nương, tự nhận là là vì các ngươi, vì cái này ra dốc hết sức lực không tiếc bị người hoán, bị người quái, còn kém điểm phải bị các ngươi phụ thân hưu bỏ, nhưng vì các ngươi, ta chưa bao giờ nhiều lời qua cái gì. Các ngươi đại bá mẫu người nọ làm người như thế nào, nói vậy không cần vì nương nhiều lời, các ngươi chính mình cái cũng biết. Thôi thôi, các ngươi nghĩ như thế nào thấy thế nào, lớn như vậy người, nói vậy đều có đúng mực, vì nương liền không nói cái gì, ta ngao dự đi, ta châu tỉ nhi còn chờ đâu. Vương Trinh như vậy một phen lời nói, nhưng thật ra nói tạ khi thần phu thê ngượng ngùng. Đặc biệt là con dâu tiền mục tiệp, cũng đối vừa rồi chính mình theo bản năng lui về phía sau kia hai chân tỏ vẻ ấy nấy, vội đem trong lòng ngực nữ nhi hướng trưởng phu trong lòng ngực một đường, chính mình mang theo xin lỗi đổi kịp bà mẫu, chuẩn bị hỗ trợ ngao dược đi. Lại nói tiếp, đại phòng chỉ trích bà bà có sai, nàng cái này làm người mẹ ruột lại làm sao không sai. Hống nữ nhi là quan trọng, nhưng bà bà lúc ấy đúng là vội, chính mình lại lo lắng nữ nhi, cũng không thể như vậy thân tín đại phòng vị này hảo bá a, không nói cái khác. Phụ thân lao thiếp Hoa thị luôn là có thể dùng, bất quá là khi đó nàng không yên tâm nhân ra thôi. Nhìn đến mẹ chồng nàng dâu cầm nhi tử cứu mạng dược rời đi, chính mình châm ngòi ly gián cư nhiên vô dụng, Lý dai ngu ánh mắt giảm đạm ba phần. Nghĩ đến trong phòng bệnh tình mới có điểm khí sắc nhi tử, Lý dai ngu nhìn phía trong tay dư lại này bao thuộc về lao chủ chứa dược, tay nàng khẩn lại khẩn. Trước mắt chính mình trong tay này dược, không phải đặc biệt đối nhi tử chứng, bởi vì lao chủ chứa còn có kéo bụng chứng bệnh ở, đại phu cho nàng khai dược liền cùng Châu Tỷ Nhi có điều bất đồng. Lúc trước chính mình vẫn luôn không núp nhích lao chủ chứa, kia không phải nàng hảo tâm, mà là sợ không đúng bệnh, cuối cùng sẽ hại chính mình nhi tử. Hiện giờ là không có biện pháp, may mà cấp Châu Tỷ Nhi ngao hai lần dược, nàng đại khái nhớ rõ bên trong có cái dạng nào, đợi lát nữa cấp lao chủ chứa ngao thời điểm, chính mình tận lực đem lạ mắt cấp nhặt đi ra ngoài. Vì nhi tử, Lý giai ngu âm thầm làm ra quyết định, mà này đó, đi ngang qua nhìn nửa trận sau Vu Phan Phạn lại là một chút cũng không thể hiểu hết. Nàng chỉ biết, chờ nàng bắt tay đầu Lâm Thời dùng thỏ ra cùng Lao Sơn Dương ra khâu túi ngủ, cầm đi thay đổi tạ Thời Yến đang ngủ cái kia, thu hồi tới chuẩn bị giặt sạch nướng làm lại cấp đệ đệ Đông Thăng dùng thời điểm, vừa ra khỏi cửa, chính mình nên diện lại đụng tới bưng hai chén rượu vào cửa Lý Giai ngu Đây là. Đương nhiên, Vu Phạn Phạn trong lòng nghi hoặc, lại vẫn liền không có xen vào việc người khác. Lại lần nữa lên đường thời điểm Vu Phạn Phạn liền phát hiện, tạ gia sinh bệnh Châu tỷ nhi còn có tạ khi tiêu tình huống hào rất nhiều, mà bị tạ quảng hành nhớ, bị mấy cái tôn tử thay phiên đẩy lao chủ chứa lâm lệ tình, nặng khí sắc lại càng ngày càng kém, người cũng càng ngày càng suy yếu. Nếu nói, trước kia cái này lao chủ chứa còn có thể dùng âm độc sắc bén ánh mắt, thường thường chừng mắt chính mình nói, trước mắt lao chủ chứa, hai mắt vẫn đục bất kham không nói, trong mắt đã sớm đã không có ánh sáng, có vẻ ảm đạm không ánh sáng, thiếu khí vô lực, nửa chết nửa sống. đi, à, đi, à, đi à. Chính mình phía sau sọt bên trong giày đi đều thiếu hai sông, rốt cuộc, một ngày này, đội ngũ đi tới một cái sông lớn bên, cựu ra lãnh liên can phạm nhân đi tới quan biến đỏ, chỉ vào phía trước quần cuộn rượu vàng, trong lòng khoan khoái hai phân. Đây là chúng ta đại tề vương triều mẫu thân hà, hoàng hà, qua này hoàng hà, lại đi ngàn giảm mà, chúng ta liền có thể đến chúng ta đại tề dài nhất nhất rộng lớn đại giang, qua đại giang lại đi ngàn giảm, dư đại nương tử a, chúng ta liền đến địa phương lạc, cuối cùng là đi xong một phần ba lộ trình. Hắn cũng có thể hơi hơi thở phào nhẹ nhõm lạc. Vu Phạn Phạn nghe bên người chỉ vào phía trước Hoàng Hà đĩnh đặc mà nói cừu ra, đối mặt này như trên đời chính mình nơi thế giới Hoàng Hà giống nhau con sông, nàng nội tâm cũng là phập phồng không chừng cảm khái không thôi, thậm chí ở đứng ở bến đò, nhìn bến đò lui tới con thuyền, Vu Phạn Phạn trong lòng còn sinh ra một cổ tử hào hùng tới. Đời trước đến xuyên qua trước, trường Giang chính mình thấy quá nhiều lần, lại tiếp nối liền Hoàng Hà mặt cũng chưa thấy liếc mắt một cái, không nghĩ đời này Hoàng Hà không thấy được Lại thấy Hoàng Hà, cũng là duyên phận A. Chỉ là này sợi hào hùng, ở đi theo phạm nhân đội ngũ bước lên áp giải vật tư lui tới quan thuyền, đi theo đội ngũ hạ đến khoang đế thời điểm, nghe bị đè nén múc mèo khắc thường tao số vị, theo thuyền tiến lên mà không khỏi đong đưa vu phạn phạm nhịn không được chửi má nó. Đời trước gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, đều cưới quá du thuyền ra biển du lịch nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình cư nhiên thua tại kẻ hèn ba tầng một thuyền buồn thượng. Tồn thọ đều là thuyền Vì cái gì nàng giờ phút này cư nhiên sẽ say tàu. Chịu không nổi, non. Vu Phạn Phạn nhịn không được héo đốn, chẳng sợ nàng cùng nhãi con còn có đông thăng nơi địa phương không khí còn tính lưu thông, so càng phía dưới đại ở đế thương tạ ra người hảo rất nhiều, lại vẫn cứ không thắng nổi say tàu tình huống bi thảm. "Thì, người không sao chứ?" Mẫu thân, mẫu thân. Trước mặt là bọn nhỏ vội vàng quan tâm thanh âm, Vu Phạn Phạn ánh mắt đầu hướng trước mặt một cái kéo tay nàng, một cái chụp nàng gối một bộ khẩn trương đến không được. Căn bản không biết say tẩu là vật gì hai nhãi con, trong lòng hâm mộ không được. Nhìn xuống biết hầu gian quay cuồng vu phản phản hữu khí vô lực vây vây tay, cường đánh tươi cười muốn an ủi hai tiểu tới, không, ta không. Nôn, kết quả lời nói còn chưa xuất khẩu, vu phản phản ngược lại là một trận cuộn cuộn. Mới lỡ xe con, nghiêng đầu chuẩn bị ôm thùng gỗ trước phun vì kính đâu trận, từ chính mình dưới lòng bản chân đế thương nội, tựa hồ chính là tạ ra người sở ngốc hoang, đột nhiên truyền đến một trận thê lương đau thân Mẫu thân, mẫu thân, ngài tỉnh tỉnh, ngài mở mắt ra nhìn xem nhi tử, xem nhi tử liếc mắt một cái, a mẫu thân, nghe thanh âm, đây là vị kia nhị lao ra tạ quảng hành, Têu thảm như vậy, chẳng lẽ là đợi cho rời thuyền thời điểm, nhìn đến đã thẳng thắn thân thể bị xe cút kít lôi ra tới lao chủ chứa, nghe trên thuyền bọn thủy thủ hắc mặt thầm mắng đen đuổi bộ dáng, vu phản phản rốt của biết, cái kia hại chết nguyên chủ lao chủ chứa, đây là trung chịu không nổi diêm vương triệu hoán, rốt cuộc đi nàng nên đi địa phương a không biết như thế nào, vu phản phản nuốt chính mình ngược vị trí, trong lòng âm thầm mặc niệm. dư phồn phan a, ngươi nhìn đến không, hại chết ngươi đầu sỏ gây tội chi nhất, đã gấp không chờ nổi tới gặp ngươi, hảo cô nương, ngươi nếu là có thể gặp được, ngàn vạn đừng nương tay, nên thảo nợ, nên tính chuáng, chính mình thân thủ thảo phải về tới mới là nhất sảng, không phải nàng cái này người ngoài đi bại hoại đối phương thanh danh, đi lừa bịp tống tiền các nàng bạc, giúp đỡ nguyên chủ nuôi nấng nàng nhất không yên lòng nhi tử, liền có thể mặt bình. Hảo cô nương ngươi yên tâm, còn có một cái mệnh, ta sẽ ở tồn tại thời điểm tận khả năng hảo hảo chiêu đãi nàng, chờ kia hư bà nương cũng đi gặp ngươi, ngươi lại hảo hảo tiếp theo chiêu đãi ngẩn. Vũ phạn phạn tự nhận là chính mình có thể tàn nhẫn, có thể đánh nhau, lại thật không dám giết người, rốt cuộc nàng không kinh nghiệm, hiện đại xã hội bị như vậy nhiều giáo dục, trong xương cốt liền không phải cái tàn nhẫn hạ tâm có thể giết người người. Hơn nữa nói câu không dễ nghe, có lẽ là có người sẽ nói nàng, ở một bên nói nói mát, Chính mình không có thế nguyên chủ tao những cái đó tội, không có thiết thân cảm thụ liền không có thiết thân hận, không có thiết thân hận, liền không đủ để duy trì nàng hóa thân tàn nhẫn vô tình nữ sát thủ A. Cho nên, lừa bịp tống tiền rác rưởi nàng có thể, hành hung rác rưởi nàng cũng đúng, thậm chí về sau phàm là làm nàng nắm lấy cơ hội ngược đãi âm thầm tra tấn trả thù rác rưởi đều rộng lấy, nhưng làm nàng giết người, vu phản phản tự nhận là vẫn là làm không được, ít nhất hiện tại còn làm không được. Có uy hiếp, vì nhi tử cùng đệ đệ còn có nguyên chủ trong lòng nhớ thương cái kia xa ở Tây Bắc, chính mình cũng không biết là nam hay nữ chất nữ, chất nhì, nàng làm cái gì đều đến trước vì bọn nhỏ suy xét suy xét. Hại người mà chẳng lích ta sự tình, đồng quy vu tận sự tình, ở không đến tuyệt cảnh trước mặt, nàng vu phản phản là sẽ không làm. Trong đội ngũ đã chết người, tuy rằng là nữ quyến, dù sao cũng là heo tổn, kiểu ra sắc mặt cũng khó coi. May mà đi đến hiện tại mới chết như vậy một cái, đối lập đứng dậy sau đã chết ba cái. Trong đó còn có một cái nam đinh lâm ra tới nói, phía chính mình tình huống lại hảo rất nhiều. Đối mặt tạm nhị lão ra lôi kéo chính mình tay đau khổ cầu xin, lại có người hướng chính mình trong tay tắt tới hai lượng bạc phân thượng, cựu ra nhưng thật ra gật đầu đáp ứng rồi tạ quảng hành. Sau khi lên bờ tìm cái thích hợp địa phương dừng lại một hồi, chỉ hoán điểm canh dở, chấp thuận tạ ra người mai táng người chết lại lên đường. Cập bờ dọc theo đường đi tạ quảng hành đều ở khóc, đầy người bi thương. Mẫu thân cả đời vì tạ ra. Vì con cháu làm lụng vất vả, đáng giận ta tạ quảng hành vô năng, phút cuối cùng, làm mẫu thân già rồi đều không thể bảo dưỡng tuổi thọ, còn như vậy đáng thương đi ở nửa đường. Ô ô ô. Nhớ trước đây phụ thân đi thời điểm, bọn họ tạ ra vì phụ thân phía sau sự xử lý kiểu gì phong cảnh, liền bệ hạ đều phái hoàng tử tiến đến tế điện, đâu giống mẫu thân chết thê thảm, sau khi chết phía sau sự cũng vô cùng thê lương. Nói đến nói đi đều là bọn họ này đó con cháu vô năng, con cháu bất hiếu a. Nghĩ đến này Tạ Quảng Hành không khỏi bi từ tâm tới, lôi kéo xe cút kích thượng dần dần lạnh leo tay gào gào khóc lớn, nào có cái gì nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Toàn bộ tạ ra, kỳ thật chân chính vì lâm lệ tình khóc người, nói vậy cũng cũng chỉ có thân nhi tạ Quảng Hành đi. Trước kia, nếu là lâm lệ tình không như vậy nhiều tính kế, có lẽ nội tâm chính trực hiếu thuận tạ thời hiến còn sẽ thiết tình, nhưng hiện tại, ở liên tiếp ký xuống thê tử cấp giấy nợ, thiếu mệnh điều sau, hán tâm cũng đi theo lạnh xuống dưới. Nhìn đằng trước khóc thút thít nhị thúc, tạ thời Yến lặng lặng ngồi ở xe la thượng không nói chuyện, trong mắt lại vẫn là có đau thương. Đúng vậy, đau thương, như thế nào có thể không đau thương, dù sao cũng là chính mình đích ruột thị tổ mẫu, khi còn nhỏ cũng là đem chính mình ôm vào đầu gối đầu, tâm can thịt bảo bối nha. Thôi, người chết như đèn diệt, quên cho là chính mình cái này làm tôn nhi, cuối cùng vì nàng cái này tổ mẫu làm điểm cái gì, toàn này phân tổ tôn tình. Tạ thời Yến che lại vai trái, cẩn thận xuống xe. Đi đến đằng chức vu phản phản bên người, do dự sau một lúc lâu, cuối cùng là ra mặt dày đã mở miệng. Phồn Phan, ta biết như vậy cùng ngươi mở miệng thực vô lý, nhưng kia rủ sao cũng là ta thân tổ mẫu, đều nói người chết như nền liền diệt, ta không dám xa cầu ngươi có thể tha thứ nàng, nhưng ta còn là tưởng ra mặt dày cùng ngươi mượn điểm bạc, ta tưởng cho nàng mua khẩu mỏng quan. Phồn Phan ngươi yên tâm, giấy nợ ta thiêm, bạc ta cũng bảo đảm gấp bội còn, ta chính là không đành lòng nàng ra rồi ra rồi, liền chết cũng chưa cái thể diện. Đã chết liền khẩu quan tài đều không có. Suy, Vu phạn phạn nghe được này, nhịn không được liền cười nhạo một tiếng. Còn hỏi nàng vay tiền. Vẫn là cho chính mình hận không thể nàng sớm một chút chết lao chủ chứa mua quan tài. Sợ không phải cùng nàng khai quốc tế vui lùa đi. Phần 57 Vu phạn phạn nhìn trước mặt tạ thời yến, trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng châm trọng. Tạ thời yến, ngươi sợ không phải ngày lành quá lâu rồi, liền cho rằng chính mình là đại gia đi. Ha ha, ngươi bao gồm ngươi này đã chết tổ mẫu, thậm chí ngươi kia hảo mẹ kế, lúc trước nhưng đều là gián tiếp hoặc trực tiếp hại chết ta đầu sỏ gây tội. Ta không so đo cũng không đại biểu ta không ghi hận. Ta không giới tử thủ bỏ đá xuống giếng, không vỗ tay trầm trồ khen ngợi nói chết rất tốt, đều đã là thực cho ngươi mặt, ngươi cư nhiên còn hỏi ta mượn bạc. Ai cho ngươi dũng khí, lương tĩnh như sao? Tạ thời yến, nếu là ngươi không rõ các ngươi tạ ra ở ta cùng Diệp ca nhi trước mặt là cái gì thân phận, cái gì địa vị? Ta vu phản phản không ngại làm ngươi nhận rõ một chút. Ngươi nếu là còn tưởng hảo, ta xin khuyên ngươi một câu, không nên quản sự tình đừng nhiều quản. Nếu như bằng không, đó là lại nhiều nhãi con cũng vô dụng. Tạ thời yến trăm triệu không nghĩ tới vu phản phản sẽ đột nhiên báo nổi, càng là không nghĩ tới, ở đã từng mềm yếu, hiện giờ thiện lương ra mặt hạ, thê tử còn cất giấu bạo liệt, này vẫn là hắn phan nương hắn thế sao? Tạ thời yến chính lăng. phía sau động tĩnh lại còn ở tiếp tục, mắt thấy toàn viên hạ bong tàu đi lên bên bờ, liền ở bến đỏ Nắm mã cửu ra hảo tâm nhắc nhở câu. Ta nói tạ nhị lao ra a ngươi cũng đừng khóc lạc, nếu là ngươi có tâm, thừa dịp còn ở bên đỏ, nơi này có không ít thương gia làm buôn bán, ngươi chạy nhanh tôn chút tiền bạc, chọn mua điểm đồ vật cho ngươi nương làm phía sau sự nha. Khác không nói, bên này quan tài tuy rằng không đến bán, nhưng chiếu tử luôn là có, trái cây rượu luôn là có không phải. Đã có hiếu tử hiền tôn, chính mình cũng mừng rỡ khai ân, nhưng thật ra hảo tâm cho phép bọn họ chọn mua một phen. Rốt cuộc này bọc thi chiếu tử hắn không cần, kia tế điện qua đi trái cây cống phẩm, bọn họ ca mấy cái cũng không chê, miên cưỡng xem như một đốn cơm trưa, chính mình còn tỉnh tiền bắt đầu. Liên ở phía trước vu phạn phạn cùng tạ thời hiến xé rách mặt, tạ thời hiến ngây ngẩn cả người thời điểm, tạ quảng hành được nhắc nhở, chạy nhanh làm bên người thê tử vương trinh đi chọn mua, còn đặc đặc điểm danh nhất định phải tận khả năng mua khẩu hảo điểm quan tài. May mà chính là, này bến đỏ làm chính là lui tới quan viên ra quyến sinh ý sao có thể bán như vậy đen đuổi đồ vật? đó là hương nến tiền giấy cũng chưa đến bán. Vương Trinh liền hỏi vài gia đều phát cái không, trong lòng âm thầm vui mừng trở về đem sự tình như vậy vừa nói, Tạ Quảng Hành biết được muốn chọn mua có tài, còn phải đi vòng mười mấy dặm mà ngoại vào thành đi mới có, mà cứu ra là trăm triệu không có khả năng mang đội đi vòng, hoặc là mặc kệ hắn vào thành chọn mua, có thể cho phép bọn họ trì hoãn cho người, đều đã là khai đại ân. Tạ Quảng Hành đối này rất là bất đắc dĩ, vẻ mặt đau khổ đau thương. Đằng trước vũ phạn phạn nghe xong, hướng tới tạ thời Yến lạnh lùng cười, chào phung nói, nhìn đến không, quan tài nơi này không đến bán đâu. Ngươi tạ thời Yến đó là tương đương hiếu tử hiền tôn cũng không cơ hội này nha, ha ha ha ha. Phan Nương không phải. Ta không phải ý tứ này, ta biết ta không phải cái đồ vật, trước kia đối với các ngươi mẫu tử bỏ qua, làm hại các ngươi chịu khổ, ta biết sai rồi, ta tưởng đền bù, ta. Đừng dối, tạ thời Yến ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, vẫn là đương ngươi hiếu tử hiền tôn đi thôi. Thật sự. Phan Nương, ta không phải hiếu tử hiền tôn. Hắn nếu thật là hiếu tử hiền tôn, liền sẽ không chơ mắt nhìn tạ ra hiện giờ sụp đổ. Sẽ không trong lòng cũng hận tổ mẫu, hận mẹ kế. Dư phồn phan, ta không phải. Trước 56 cứu mạng công phu có điểm khốc. vu phản phản lại căn bản không nghe, cũng mặc kệ trên xe nhãi con có chút sốt ruột bộ dáng, Lo chính mình lôi kéo xe đầu cũng chưa hồi đi. Nhìn đến vương trinh vội vội vàng vàng mua một quyển rắn chắc chiếu. Nhìn tạ khi thần lao bà mua một rổ mới mẻ trái cây điểm tâm đương tế phẩm, càng là sợ kinh hách đến hai hài tử, vu phản phản lôi kéo xe cách phía sau người chết rất xa. Xa xa nhìn bọn họ tìm cái rửa núi gần sông địa phương. Rất xa chính mình ngừng ở dưới tảng cây bồi hai hài tử. Đứng xa xa nhìn tạ ra đoàn người ở kia đào hố. Rất xa nghe bọn họ khóc, bọn họ xảo, bọn họ bi thiết, bọn họ tranh chấp không thôi. Đứng xa xa nhìn tạ thời yến bởi vì không chịu lại đây ôm diệp ca nhi qua đi dập đầu Bị nhà hắn kia đã là điên cuồng nhị thuốc hung hăng thưởng hai bàn tay. Đứng xa xa nhìn tạ quảng hành kích động khóc hôn mê bất tỉnh, bị thê nhi đỡ lên xe cút kít, đem trôn người việc để lại cho đại phòng, tam phòng. Đứng xa xa nhìn nam nhân kia cứng đờ thân thể, vẻ mặt xin lỗi nhìn xa các nàng mẫu tử thật lâu không nói. Rất xa nhìn kia xin lỗi ánh mắt, cuối cùng quyết định cái gì, hướng tới hố nội chưa bị che giấu thi thể thật mạnh dập đầu lại ba cái sau, cuối cùng là tưởng khai cái gì hướng tới bọn họ nơi này đi tới Vũ phạn phạn thu hồi tầm mắt, nhìn bên người nhìn chầm chằm vào thân cha, khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập lo lắng nhãi con trong lòng thở dài, tính hắn vẫn là cá nhân. Còn biết nhớ nhi tử, khả năng chính mình không phải thân sinh liền không phải thân sinh đi, ngãi con tuy rằng cũng ỷ lại chính mình, yêu thích chính mình, có thể so hắn cha, chính mình tổng cảm thấy tình cảm còn không có như vậy nùng liệt. Chẳng lẽ nói, đây là trong truyền thuyết huyết mạch lực lượng? Khá vậy không đúng rồi, chính mình thân thể này cũng cho hài tử một nửa huyết mạch. Linh hồn tuy không phải thân sinh, lại cũng cho chính mình có thể cho toàn bộ tình thương của mẹ nha. Chẳng lẽ là, chính mình đối tiểu bao tử ái còn chưa đủ? Vu phạn phạn xuyên qua tới nay, lần đầu tiên có chút mê mang. Mê mang nàng nhất thời quên mất thân ở hoàn cảnh, tự nhiên liền không có nhìn đến, ở chính mình phía sau, ở dần dần chống vắng xuống dưới thi thể bên cạnh, đã sớm bất mãn nhưng vẫn bị hiếu đạo thanh danh mạnh mẽ áp đảo tam phòng, ở tạ quảng lục dẫn dắt hạ, toàn ra ném xuống trong tay gậy gộc kết thúc đôi thổ động tác Dù sao áp đảo chính mình người đều hôn mê, bất tỉnh nhân sự, kia hắn chôn cái gì chôn? Nếu là có thể, hắn hận không thể lão chủ chứa thi thể bị lang ngâm đi, gì cũng chưa dư lại mới hảo, liền như chính mình kia đáng thương thân di nương, tạ ra phần mộ tổ tiên bên cạnh, hắn di nương nấm mộ chỉ có một khối không quan giống nhau. Tạ Quảng Lục lôi kéo thi tử, tiếp đón mấy đứa con trai xoay người liền đi, phút cuối cùng còn không quên hướng tới hố, bị chiếu cuốn thi thể hùng hăng phun ra khẩu nước miếng. Tạ Thời Yến vừa đi, nhị phòng vừa đi. Tam phòng lại như vậy vừa đi, chỉ còn lại có đại phòng Lý Gia ngu mẫu tử ba người lãnh tam tiểu thiếp ở. Lý Giai ngu nhìn hố chiếu cuốn phòng lên, nhìn bọn họ này một phòng nhân thân thượng si mê các đơn bạc, đặc biệt là bên người mới bệnh nặng mới khỏi tiểu nhi tử, giờ phút này đứng ở gió lạnh chung run bẩn bẩn, Lý Gia ngu đôi mắt tối sầm lại. Vội vàng hướng tới nhị phòng tam phòng rời đi phương hướng nhìn lại, gặp người đều đã đi xa, mà lưu thủ xuống dưới nhìn bọn họ chôn người nhà sai, đã sớm đề ra vừa rồi tế điện đến một nửa cống phẩm. Lo chính mình hồi xe là thượng hưởng thụ đi, trước mắt đại trôn nấm mồ trước mặt, cũng chỉ dư lại mấy người bọn họ ở, như vậy. Lý Giai Ngu một cái bước xa nhảy xuống mồ hố, ba lượng hạ sốc lên chiếu, nhìn lao chủ chứa trên người rắn chắc áo đông, phất tay liền tiếp đón hố bên cạnh vẻ mặt kinh ngạc ba cái tiểu thiếp. Các người đều chạy nhanh cho ta xuống dưới, động tác nhanh lên, cho ta lột lao chủ chứa trên người siêm y đi Phu nhân, ngài, tam tiểu thiếp đồng thời kinh ngạc. Ngài cái gì ngài? Đừng vô nghĩa đều cho ta động tác nhanh nhẹn. Bổn phu nhân nhưng cảnh cáo các ngươi, hiện giờ lão chủ chứa đã chết, mà các ngươi lại là ta tạo ra đại phong thiếp, càng là phía trên đều để lại danh, thánh chỉ đều điểm danh muốn lưu đầy người. đời này các ngươi sinh là tạo ra người, chết là tạ ra quỷ, đều đến ở ta lý gia ngu trong lòng bàn tay kiếm ăn. nếu là chọc giận buồn phu nhân, không nghe buồn phu nhân nói, tiểu tâm tới rồi tây nam. buồn phu nhân đem các ngươi đều bán được dơ nhà thổ bên trong đi. lời này vừa nói ra, ba cái tiểu thiếp run bần bật. Nhìn về phía ngày thường tính tình giống như tốt nhất tạ khi tuyên, trông cậy vào hắn hỗ trợ trò chuyện, ngăn cản phu nhân điên cùng đâu, lại phát hiện, thiếu niên này liền đứng ở mồ hố trước, bình tĩnh nhìn xa mồ hố nội hắn mẹ ruột, xem đều không xem các nàng liếc mắt một cái. Phương thị cùng mặt khác hai cái tuổi trẻ tiểu thiếp nháy mắt liền thành thật, biết vị này tam lang cũng trông cậy vào không thượng, một đám đều cùng chim cút dạng súc cổ, run run bò hạ mồ hố, run run rảy rảy rối tay, bắt đầu lột lâm lệ tình trên người xem ý đi hề thật vất vả đem cứng đờ thi thể thượng quần áo nhổ xuống tới Lý Gai Ngu xông lên liền đoạt dán chắc áo đông đưa cho Tiểu Nhi Tử váy nghĩ nghĩ cuối cùng là không đưa cho Đại Nhi Tử Lý Gai Ngu mắt mang xin lỗi nhìn Đại Nhi Tử trong miệng nu nu chấn ăn nói Tuyên Ca Nhi à không phải Mẫu thân không cho ngươi thật sự là đây là áo váy ngươi cái nam tử không hảo xuyên cho nên bất quá Tuyên Ca Nhi ngươi yên tâm Mẫu thân cùng ngươi bảo đảm chờ quay đầu lại có cơ hội Mẫu thân nhất định cho ngươi nghĩ cách chẳng sợ chính là đi đoạt lấy Mẫu thân đều nhất định giúp ngươi đoạt một bộ áo đông tới. Tuyên ca nhi à, trước mắt ngươi đệ đệ còn bệnh, ngươi đường ca ca đến rộng lượng săn sóc một chút, nhường đệ đệ điểm. Trước mắt ngươi liền giúp đỡ mẫu thân đem ngươi tổ mẫu trôn đi. Tạ khi tuyên vừa nghe, trong mắt cuối cùng một chút tên là mong đợi quang diệt. Hắn liếm sau nha tảo đống dương cười, hai tay một quán nói quán côn. Mẫu thân à, nhi lãnh à, không sức lực, chờ ngươi chừng nào thì cấp nhi tìm được rồi áo đông, nhi lại giúp ngươi chôn người như thế nào. Hiện tại nga nhi đến gia tăng lên đường vạn nhất không sức lực lên đường bị đội ngũ rơi xuống nghĩ đến là không ai đau nhi cấp nhi nhặt sắt ga. âm dương quái khí triều lý giai ngu ném xuống như vậy câu nói tại khi tuyên không chút nào lưu luyến xoay người liền đi nhìn bên này động tĩnh ngồi ở xe la thượng ăn đoạt tới cống phẩm ba người vẫn luôn sống chết mặt bây nhìn thấy cuối cùng thân mẫu tử đều nháo phiền dâu quai nón nhìn không được tấm tắc lắc đầu lại chỉ vào mùa hố hỏi nhà mình đầu đầu nhi này đó đàn bà cũng thật độc Cứ nhiên lây người chết xiêm ý, ý ai, chúng ta thật mặc kệ sao, đều nói người chết vì đại đầu. Bến tàu quan độ thật đúng là hảo, mới mẻ hóa như nhiều, phía nam tiên cam quýt đều có, này ngoạn ý tới rồi kinh đô, sợ là cống phẩm đi. Thu đầu đem trong tay dư lại một nửa, tại đây vào đông khó được quả quýt tắt trong miệng, trong lòng thổn thức bị đánh gãy, cựu ra tức giận hừ thủ hạ một tiếng, rồi sau đó nắm hắn mã cưới lên liền đi, con gió lạnh đánh mã rời đi thời điểm, cựu ra còn không quên cấp phía sau ngu ngốc thủ hạ ném xuống câu. Đó là người tạ ra láo tổ tông, lại không phải người hổ ra láo tổ tông, nhân ra đều không nổi ngươi cấp cái gì. Dù sao chính mình đã tận tình tận nghĩa, nên nhắc nhở, nên làm, hắn đều làm, hắn thù phóng chính là nhất hư, nhất ác, tàn nhẫn nhất cay áp giải kém ai, đã không thẹn với lương tâm hảo đi. Nhìn thù phóng đi xa bóng dáng, dâu quai nón nhún mai, tâm nói đều mặc kệ, chính mình càng liền quản không được, chạy nhanh ăn xong trong tay đồ ăn, đem trước mặt dư lại nửa rổ tới phía sau thùng xe vừa thu lại. Dâu quay nón một mặt miệng, tiếp đón nhị hổ. "Ta nói huynh đệ ai, đừng ăn, ta cũng đến cấp đẳng trước hai vất vả áp giải các huynh đệ chưa chút." Người chạy nhanh đi thúc dục một thúc dục bên kia người, "Nhanh lên cho người ta chôn, chúng ta cũng đến chạy nhanh lên đường, bằng không đội ngũ liền đi xa lạc." "Đợi cho nhị hổ buôn qua đi, cấp giống giống ném roi thúc dục, chính là làm bốn cái nữ nhân đem người chôn hảo sau, cũng không rảnh lo người này chỉ chôn nhợt nhạt một tầng, làm không hảo liền sẽ bị giã vật cấp ngậm đi thi thể, vội vàng về đơn vị nhị hổ." thúc giục Lý Giai Ngu 5 người liền chạy nhanh lên đường. Hôn mê chung bị thê nhi mang theo đi xa tạ quảng hành sợ là chết cũng không biết, hán mẹ ruột, không chỉ có quan tài không ngủ thượng không nói, sau khi chết liền cơ bản nhất thể diện cũng chưa có thể lưu lại, càng sâu đến là thi cốt, ở bọn họ đi rồi vào lúc ban đêm, đã bị một đám qua đường lang cấp lây ra tới. Thật có thể nói là là, bờ sông đất hoang trôn xương khô, ở Ác gặp Ác ga. Lý Giai Ngu nhưng thật ra giải quá tâm nhãn, Con biết đem tử lao thái thái trên người lây xuống dưới áo đông, dặn dò nhi tử mặc ở dơ hề hề đơn bạc tủ phục bên trong. Nhưng lão chủ chứa hạ thân áo váy lại không biện pháp mặc ở tủ quần bên trong nhà. Có tâm tàng cũng tàng không được, gió lạnh đến xương lại lanh chết cá nhân, bất đắc dĩ, lý dai ngu khẽ cắn môi, đem váy trở thành áo tròn khoác. Tiểu tâm cẩn thận, cọ tới cọ lui, Nam tiểu nhi tử đi ở đội ngũ cuối cùng, đánh chính mình không ở nhị phòng trước mặt lắc lư, giống như trăng có thể che lấp qua đi giống nhau, kỳ thật tâm lại là hư. Rốt cuộc lây người chết trên người siêm ý đi ấy. vẫn là bà mẫu, nàng cũng đối lý. Chính là đi, lại như thế nào tiểu tâm che lấp, ban ngày là thật vất vả lăn lộn qua đi, lại không đại biểu từ nay về sau đều có thể hôn qua đi, này tránh được ban ngày lại tránh không khỏi buổi tối nha. Ban đêm đặt chân thời điểm, tạ ra già trẻ lớn bé, cả trai lẫn gái, còn không phải đến bị giam giữ đến một khối đi. Đương tạ quảng hành tỉnh táo lại, phát giác đã từng nhất ái lây nhà bọn họ không bỏ đại tẩu cư nhiên phá lệ không tới nhà mình trước mặt tới lắc lư, áp lực bi thương, tâm nói đã mất đi mẫu thân, chuẩn bị từ nay về sau đều hảo sinh chăm sóc dư lại các thân nhân hắn tập trung nhìn vào. Chỉ như vậy liếc mắt một cái, liền nổi lòng kịch liệt phập phồng, khí huyết cuốn cuộn. Đại tẩu trên người khoác áo váy, năm chất nhi kia rõ ràng trở nên mập mạp dáng người, tạ quảng hành nơi nào còn không rõ ràng lắm, sau lưng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tưởng tượng đến chính mình mẹ ruột lẻ loi chết ở bên ngoài, liền đã chết cũng chưa an ổn cùng thể diện Tạ Quảng Hành run rẩy xuống tay Lý Giai Ngu mẫu tử, cuối cùng khí khí huyết dâng lên, lập tức phun ra một búng máu tới. Lý Giai Ngu cũng thấy một chút cứu vãn đường sống đều không có, mà tới rồi trước mắt như vậy nông nỗi, này nhị phòng, chính mình cũng lại ép không ra cái gì nước lột tới, tam phòng càng thêm trông cậy vào không thượng sau. Ở Tạ Quảng Hành đưa ra lại mặc kệ bọn họ khi, Lý Giai Ngu cũng chầm mặc không nói. Chính là dựa vào càng quái, ở Vương Trinh rất sợ trượng phu lại bị nàng khí hột máu dưới tình huống. Lý Giai Ngu từ thoái nhượng nhị phòng trong tay, cường thế phân tới rồi hai mươi lượng bạc sau, tạ ra như vậy phân ra, lại chỉ đáng thương tạ thời Yến này xui xẻo trứng, câu kia cha mẹ ở không phân ra, toàn bộ tạ ra tam phòng đều từng người phân cái sạch sẽ, duy độc hắn như cũ thuộc về đại phòng, lý pháp chế độ, lý Giai Ngu cái này mẹ kế, ít nhất bên ngoài thượng tạ thời Yến căn bản vùng, thoát khỏi không khai, cứ như vậy, sụp đổ tạ ra đi đi rừng rừng, theo qua hoàng hà, theo thời tiết chuyển lệnh, Bọn họ lại đi rồi một cái tháng sau bộ giáng, đã đi xong 2 phần 3 lộ trình bọn họ, đi tới đại giang bên cạnh. Nhìn xa thuyền lui tới thường xuyên náo nhiệt giang mặt, Cửu ra chỉ vào giang bờ bên kia, lại lần nữa cảm khái, chỉ cần qua này đại giang, lại đi một ngàn mà, chúng ta là có thể đến địa phương lạc. Đây là cái tin tức tốt, vu Phạn Phạn vì thế cũng cảm thấy vui vẻ, Cửu ra, chúng ta vẫn là đi quan đội chờ thuyền qua giang sao. Đó là tự nhiên. Cùng cứu ra bọn họ một hàng đi đến bờ sông quan độ lại biết được có thể chở bọn họ quá giang thuyền hàng, hoặc là chính là bên bờ lập tức muốn khai thuyền kia một con thuyền, như vậy phải chờ đến hai ngày sau mới có. Đối này, không nghĩ lại nhiều trì hoan thời gian, muốn mau chóng đuổi tới địa phương báo cáo kết quả công tác, sớm đã không kiên nhẫn tạ ra người cửu gia, cơ hội là nháy mắt làm ra quyết định, đi đuổi lập tức muốn khai này con. Hảo gia hỏa, thời gian này đến độ gấp gáp. Theo cửu gia ra lệnh một tiếng, đội ngũ lập tức liền dối ren lên. Đó là đi rồi này hai cái tháng sau lộ. Sức của đôi bàn chân đã bị rèn luyện ra tới, nhưng đối mặt như thế cấp giống giống đổi thuyền, vội chung vẫn là ra sai. Vu Phạn Phạn bị Tạ Thời Yến lôi kéo, bất đắc dĩ đi theo kiểu ra phía sau. ở Tạ Thời Yến đằng trước đi trước thừa bảng, vô pháp đi theo xe phía sau bảo hộ hai hải tử, chỉ có thể tùy ý Tạ Thời Yến lôi kéo xe, mang theo bọn nhỏ theo sát ở nàng phía sau. Giang mặt do lớn, liên tiếp bến tàu cùng con thuyền bản, đó là giá hai khối chạy song song với cũng không nhiều khoan, theo bước lên tới người một nhiều. Bản còn lung lay vốn là không xong, thêm chi này thuyền đã nổ neo sắp xuất phát, bọn họ đoàn người là không ngừng đẩy nhanh tốc độ mới đưa đem đổi kịp. Hào ra hỏa. Thuyền không xong, bản không xong, người càng không xong, phía sau còn có thâm khủng chính mình bị rơi xuống nôn nóng dòng người ở đi phía trước tế. Đáng thương xe ghế sau một lòng che chở diệp ca nhi đông thăng, một trận giang phong mãnh liệt quắc tới, theo bản kịch liệt phập phồng, ở sau người đám người xô đẩy gian, tiểu tứ luân kịch liệt lay động lên. Tạ Thời Yến gắt gao nắm lấy xe tay vịn, lại không trước tiên khống chế được xe, vì bảo vệ trọng tâm không xong, mắt thấy muốn ngã ra ngoài xe tiểu cháu ngoại trai, Đông Thăng đột nhiên đem muốn lật nghiêng đi ra ngoài diệp ca nhi trở về lôi kéo, chính mình lại vô ý theo kéo tún phản tác dụng lực, ở theo xe bị ổn định kia trong nháy mắt, cả người liền từ tay vịn vốn là không cao trên xe rơi xuống đi xuống. Mà bản phía dưới, lại là quần quần băng hàn chạy xiết nước sông. Kia một khắc, vừa mới bước lên thuyền bong tàu vu phạn phạn vừa lúc quay đầu lại, Nhìn đến chính mình đệ đệ liền như vậy rơi xuống đi xuống, nàng lá gan muốn nứt ra, trong miệng một tiếng thê lương kinh hồ, đồng thăng. Theo sát xuất phát từ bản năng, Vu phạn phạn người liền phải đi theo từ trên thuyền nhảy xuống, may mắn phía sau nắm mã cựu ra tay mắt lênh lẹ, một phen kéo lại nôn nóng không thôi Vu phạn phạn. Dư đại nương tử đừng, mau thả ta ra, ta đệ. Vu phạn phạn cũng là quan tâm sẽ bị loạn, luôn cuống đầu trận tuyến, nơi nào còn lo lắng chính mình căn bản là sẽ không bơi lội vấn đề. Nàng thậm chí đều không rảnh lo đi xem phía sau giữ chặt chính mình người là ai, chỉ một cái kính quầng ném cánh tay, chính là muốn hướng mép thuyền ngoại hướng. Phần 58 Đại nương tử ngươi đừng hội, ngươi mau xem, ngươi đệ đệ không có việc gì, hắn không có việc gì. Có người đi cứu hắn lạc, ngươi mau xem. Không có việc gì. Có người đi cứu lạc. Là ai? Ngươi lai, liền ở vừa mới vu phạm phạm thét trói thai gian, đồng dạng phát giác không đúng tạ thời yến trước tiên ra tay ở phát giác đông thăng rơi xuống ngay mắt hắn lập tức rút ra trên xe ô che mưa, phất tay đối với bánh xe cùng bản gian khe hở kia chớp ra tay, dùng chút chế phiến bính đem xe tạp sau khi chết, cả người liền như rời cung mũi tên giống nhau thẳng cắm mà xuống. liền ở chỗ phản phản dễ ruồi thời điểm, tạ thời yến vừa hảo đuổi ở đông thăng muốn rơi vào nước sông khi đến, một cái đuôi tay, diều hâu quắp lấy cả con đem đông thăng bắt bỏ vào trong lòng ngực ôm chặt, nương này sợi lực đạo, tạ thời yến đồng thời một cái diều hâu xoay người, ở trên mờ, trên thuyền. Bản, bong tàu thượng tất cả mọi người sợ ngây người trong phút chốc, tạ thời yến bằng vào cao siêu võ công, tinh chuẩn không chế, mũi chân nhẹ điểm hai hạ ra mặt, rồi sau đó ôm đông thăng. Phi thân dựng lên, thuận lợi trở xuống bàn thượng, đem đông thăng thả lại xe con chung. Sự tình từ trong dây lát phát sinh đến cuối cùng kết thúc, mau chính là trong chớp mắt công phu. Đợi cho người chung quanh sôi nổi hoàn hồn, đào hút khí lạnh đào hút khí lạnh, vỗ tay trầm trồ khen ngợi vỗ tay trầm trồ khen ngợi khi. Tạ Thời Yến đã bình tĩnh rút ra chính mình vừa mới vì hội nhi tử an toàn mà cắm vào ô che mưa, bình tĩnh tự nhiên, trên mặt biểu tình biến cũng chưa biến một chút, như cũ lôi kéo hắn tiểu tứ luân đi lên thuyền. Hai chân rừng ở bong tàu thượng, Tạ Thời Yến trong lòng còn ở nói thầm, chính mình vừa rồi hình như đem ô che mưa cây trúc tay bính cấp lộng hỏng rồi, cũng không biết đợi lát nữa Phan Nương phát hiện có thể hay không hấn chính mình. Có thể hay không lại cấp nhớ thượng một bút. Tạ Thời Yến trong lòng ngượng ngùng, Vũ phạn phạn lại không biết người nào đó nội tâm lo lắng, ở xe lên thuyền sau, vũ phạn phạn chạy như bay lại đây, một phen ghé vào bên cạnh xe, duỗi tay sờ soạn đông thăng, đem hắn cả người từ đầu sờ đến chân, mãn nhãn đánh giá quan tâm. Đông thăng A, cùng tỷ nói, có hay không thương đến nơi nào? Trên người có hay không không đúng chỗ nào? Đau không đau? Bị hỏi đông thăng, kỳ thật cả người đều còn đắm chìm ở vừa mới mạo hiểm chung, tiểu gia hỏa căn bản không bị do đến, hai mắt ngược lại còn sáng lấp lánh trong miệng không ngừng nỉ non, quá bẩm lạc, quá bẩm lạc, quả thực là quá lợi hại. nguyên lai chính mình vẫn luôn khinh thường tiểu cháu ngoại trai thân cha, giống như không phải người bình thường, là cái võ công xào gà lợi hại đại hiệp nha. một lòng muốn học bản lĩnh, tương lai hảo bảo hộ tỷ tỷ cùng tiểu cháu ngoại trai đông thăng, cả người liền cùng phát hiện tân đại lục giống nhau, trong lòng lại kích động lại hư phấn. vẫn là nghe đến trước mắt nhà mình tỷ tỷ lòng tràn đầy quan tâm, cảm thụ được tỷ tỷ động tác, cảm thụ được tỷ tỷ kinh hoàng. Nhìn tỉ tỉ cả khuôn mặt thượng tràn ngập lo lắng, đông thăng trong lòng ế ẩm mềm mại trướng trướng. Rồi tay nắm chặt còn đang run rẩy tỉ tỉ tay, đêm này chỉ quan tâm tay đặt ở chính mình thượng, đông thăng vội chấn ăn nói, tỉ, ta không có việc gì, thật sự không có việc gì, không tin ngươi sờ sờ xem. Cảm thụ được hài tử trong lòng ngực trái tim nhỏ cường hữu lực nhảy lên, vũ phạn phạn rốt của can tâm. Sờ sờ đông thăng đầu, đêm trong xe đồng dạng có chút dọa tới rồi nhai con ôm vào trong lòng ngực an ủi xoa nắn một phen Hống ngại con rốt cuộc lên tiếng, Vu Phạn Phạn lúc này mới nhớ tới hỏi đệ đệ. "Đúng rồi Đông Thăng, ngươi vừa mới nhắc mãi cái gì quá bổng lạc?" Đã bỏ xuống xe, tiểu quản gia công giống nhau cố ra, đang cúi đầu cẩn thận kiểm tra xe con tình huống Đông Thăng, nghe được Vu Phạn Phạn hỏi, hắn vội từ nhỏ xe một khắc mặt nhô đầu ra, nhìn mắt tỉ tỉ, ánh mắt lại thẳng tắp quét về phía, đã đứng ở bong tàu bên hướng kia cùng tạ gia người đại ở một hối, đang bị cửu gia đám người tạm giam điểm số, chuẩn bị áp giải hướng khoang thuyền đế cháu ngoại trai cha. Tra. Tỷ, Diệp Nhi cha thật sự rất lợi hại, ta cảm giác được đến hắn công phu rất cao. Tỷ, ta có thể hay không cùng hắn học công phu? Học công phu, đệ đệ hỏi một đằng trả lời một nẻo, vũ phạn phản lại không bực, chỉ là kinh ngạc hắn vì cái gì có ý nghĩ như vậy. Bất quá sao, không cần phải nói Nam Hải tử nhóm trong lòng vốn là có cái đại hiệp ngộng, đó là chính mình. Khu khu khu, kia cái gì? Nếu là điều kiện cho phép nói, nàng còn muốn học, học thành sau so đương cái nữ hiệp tới đâu? Thân là một cái quán hải tử người. Đối với đệ đệ lý tưởng, Vũ Phạn phản tự nhiên là cử đôi tay thêm hai chân duy trì tán thành, muốn học là có thể, chính là đông thăng A, người xác định có thể nuốt trôi học công phu khổ sao. Ở nàng xem ra, học võ công khẳng định thực khổ, quân không thấy những cái đó điện ảnh kịch, võ công không đều đến từ đứng tấn A, đi quọc cá gì bắt đầu sao. Sợ, đệ đệ bỏ giờ nửa chừng ý chí không kiên định, nàng vẫn là đến hỏi trước hỏi rõ ràng. Đông thăng tin tưởng chính mình có thể kiên trì đến xuống dưới sao. Học công phu thực vất vả, nếu ý chí không kiên định, bỏ dở nửa trường gì đó, kia tỷ tỷ còn không bằng khuyên ngươi ngay từ đầu liền không cần đi lãng phí thời gian, nhưng nếu là ngươi nhất định phải học, vậy kiên trì đến cùng, về sau quyết không thể nhẹ dọng từ bỏ. Tỷ ngươi yên tâm, ta bảo đảm có thể chịu khổ, đây chính là học bản lĩnh, tương lai có trọng dụng, còn có thể so với chính mình đương khất cái khổ. Khất cái chính mình đều đương mấy năm nay, hắn còn có cái gì nhưng sợ hãi? Chính mình lại có cái gì khổ ăn không vô? Nhìn đến chính mình để để mãn nhã nghiêm túc kiên định tiểu bộ dáng, vũ phản phản quyết định, chính mình cần thiết đến thành toàn hắn. Cùng vũ phản phản tin tưởng tràn đầy bất đồng, đông thăng lại có chút trong lòng không đế. tỷ Diệp Nhi hắn cha võ công lợi hại như vậy, ta coi hắn ngày thường người còn lạnh như băng, căn bản, căn bản, căn bản là không giống như là dễ nói chuyện bộ dáng, hắn sẽ thu ta vì đồ đệ, sẽ dễ dỗ ta võ công sao. Thu ngươi vì đồ đệ, cái này vẫn là từ bỏ đi. Liên này ngốc bước phía sau gánh vác. Thêm chi thời đại này, chú ý cái gì một ngày vi sư trung thân vi phụ, nàng đều còn không có đem nhãi con cấp vứt ra tới, này liền còn phải cho hắn đưa một cái đi vào. Nàng lại không phải sợ náo hỏng rồi. Bái sư gì đó liền không cần đi. Nhưng không bái sư, tỷ, nhân ra có thể dạy ta võ công sao, thế gian này, có bản lĩnh người đều không phải đem tuyệt học cẩn sâu lên, liền đô đệ đều không dễ dàng giáo thụ sao. Nếu chính mình còn không bái sư, hắn có thể học được gì? Vu Phạn Phạn tựa nhìn ra Đông Thăng Mãn đầu vóc rồi dám nghĩ nghĩ Vội An ủi nói nếu là người khác tỷ tỷ ngươi ta không dám bảo đảm nhưng nếu là Tạ Thời Yến nói Vu Phạn Phạn xoa xoa cằm cười tủm tỉm nhìn về phía trong lòng ngực nhãi con đệ à, ngươi cũng đừng quên hắn là ngươi tiểu cháu ngoại trai thân cha có ngươi tiểu cháu ngoại trai ở tỷ lượng chết hắn cũng sẽ không tư tạng không được thật sự gặp được sẽ không hoặc là Tạ Thời Yến kia hóa nếu là không nghiêm túc giáo chính mình khiến cho nhãi con đi hỏi. Lượng chết hắn cũng sẽ không đối chính mình thân nhi tử tàng tư. vu phạn phạn quyết đoán đem trong lòng ngực ngốc manh manh nhi tử cấp bán ai làm xú nhi tử dọc theo đường đi liền che chở hắn thân cha, bất công hắn thân cha tới. Nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, chính mình đây là lòng dạ hẹp hỏi, cố ý làm sự có thủ tất báo tới. Hơn nữa đi chính mình còn chưa nói chính là, nàng còn có chiêu đòn sát thủ đâu. Cái gì đòn sát thủ đâu? Chờ thuyền cập bờ, mọi người hạ thuyền lần thứ hai xuất phát thời điểm. Vũ Phạn Phạn nhận cơ hội liền lắc lư tới rồi tạ thời yến bên người. Lấy ra ký lục thiếu chương kia bổn tiểu vợ ở tạ thời yến trước mắt quê, quê Vũ Phạn Phạn h hắc hắc cười, đặc biệt cấp tạ thời yến hòa nhã. Tạ thời yến tuy không rõ, Vũ Phạn Phạn lấy ra chính mình thiếu sổ sách là sao ý tứ, khả năng được đến Vũ Phạn Phạn hòa nhã tương đãi, tâm tình của hắn cũng đặc nhi hảo, lôi kéo xe đi tới lện bước đều không khỏi nhẹ nhàng ba phần. Mới có một tí xíu vui vẻ, tạ thời yến liền chỉ nghe Vu Phạn Phạn nói, cái kia tạ thời yến a, Cầu ngươi chuyện này bãi. Tạ Thời Yến buồn cười, hào phong nói, người ta chi dàn không có gì cầu hay không? Chuyện gì? Ngươi nói. Hắc. Quả nhiên là cái sảng khoái người, ta đây cũng không cùng ngươi làm kiêu, sự tình là cái dạng này, Tạ Thời Yến, đằng trước ngươi không phải cứu Đông Tang sao? Tiểu gia hỏa kia bị ngươi lúc ấy triển lộ ra tới cao thâm võ công hấp dẫn, này không, một lòng nhớ thương muốn theo ngươi học công phu, cũng không biết ngươi có chịu hay không giáo. Tạ Thời Yến nhướng mày, tâm nói liền điểm này sự Hắn là ngươi tan thành đệ đệ, ta diệp nhi cứu cứu, tự nhiên là giáo. Kêu cảm tinh hảo, thật là cảm ơn ngươi lặng, bất quá tạ thời yến, chúng ta nhưng đến trước nói hảo lạc, tuy rằng là ngươi dạy, nhưng là ta đệ không bái ngươi vi sư. Không bái sư, kỳ thật chính mình cũng không muốn cho kia tiểu tử bái sư tới, nhưng nhìn đến Vu phạn phạn trên mặt biểu tình, không biết vì sao, hắn chính là có điểm không dễ chịu, vì thế theo bản năng bởi vậy vừa hỏi. Vu phạn phạn cũng không biết thứ này trong lòng kia điểm không dễ chịu, liên tục gật đầu. Đúng vậy, không bài sư, không chỉ có không bài sư, ngươi còn phải đối hắn dốc túi tương thụ, không thể có điều giữ lại, nói, vũ phản phản đong đưa trong tay tiểu sách vở. Bất quá ngươi yên tâm, ta cũng không phải kia không nói đạo lý người, không cho ngươi bạch giáo. nhã nhã, này thiếu sổ sách ngươi nhìn thấy không? Chỉ cần ngươi dụng tâm rẻ dỗ ta đệ, này sổ sách thượng sở hữu chứng ngục, ta đều xóa bỏ toàn bộ không nói, chỉ cần ngươi không đem ta đổ vật cho ngươi phía sau đám kia rác rửa chiếm tiện nghi. Sau này này dọc theo đường đi ngươi sở hữu chi tiêu, ta vu phản phản đều toàn bao, còn cấp đặt mua siêm ý để dày vỡ. Nhìn ngươi này đại lanh thiên vẫn là đơn bạc tù phục, dưới chân giày đã sớm rách nát không thể lại xuyên, bên ngoài đâu thượng chính hắn lâm thời biên chế giày dơm đều đâu không được lủi bại bộ dáng, vu phản phản hứa chi lấy lợi. Tạ thời yến như thế nào cũng chưa dự đoán được, vu phản phản sẽ như vậy đối chính mình nói. Kỳ thật thiếu chướng không nợ chướng gì đó, chính mình là không thèm để ý, dù sao đánh đáy lòng chính mình liền không cho rằng chính mình về sau có được tiền không phải nàng tiền nhưng nếu có thể sẽ bỏ này chính mình trong lòng có khúc mắc cho rằng là tách ra chính mình cùng nàng lẫn nhau chi gian đặc trưng mắt chứa ngại còn có thể đến thân siêm y để dày vỡ. tự nhiên cũng sẽ sợ lãnh, nay một đường đều dựa vào chính mình thân thể ngạnh kháng tạ thời hiến nhìn vu phạn phạn chậm rãi gật gật đầu thấy ở phạn phạn trên mặt vui vẻ vui sướng liền phải đi xé bỏ thiếu sổ sách tạ thời hiến lại bỗng dưng tới câu nhưng ta cũng có cái điều kiện giống Còn có điều kiện. Chính mình có phải hay không đối hắn quá ưu đãi nhân tử, cư nhiên đều sẽ để điều kiện lạ. Bất quá vu phạm phạn vẫn là theo bản năng hỏi, điều kiện gì? Tạ Thời Yến trong mắt mang cười, cho ta siêm ý liễu dày vỡ, ta muốn ngươi thân thủ làm. Ta thích cái ma ơi, tổn thọ. Nói câu không dễ nghe, nàng liền phân nhà nông đều thân thủ đôi quá, lại căn bản không khâu và quá siêm ý liễu dày vỡ nha, liền cấp tiểu biểu mọi phùng bút bê bạ bì đồ lót đều sẽ không. Lúc trước cấp thứ này, Lâm Thời tối ngủ kia vẫn là chính mình mua ra sau, hoa ước chừng một sâu tiền, thỉnh nhân ra chạm dịch nội hai thô sử bà tử suốt đêm chế tạo gấp gấp nói, cơ hồ là lập tức muốn lắc đầu cự tuyệt, nhưng bỗng dưng nghĩ đến đệ đệ đông thăng kia trường trở mong không thôi khuôn mặt nhỏ, không đành lòng làm đệ đệ thất vọng vu phạn phạn cuối cùng là khẽ tắn môi, hành, thì cho ngươi làm, chỉ cần ngươi có mặt ăn mặc đi ra ngoài là được, nếu là chính hắn đều không sợ xuyên so le không đồng đều, đường may vai vận thô to, đặc biệt có ngại bộ mặt xiêm y lìa dày vỡ kia nàng liền thành toàn hắn. Yên tâm, phồn phan, ta nhất định hảo hảo xuyên. Có loại, vu phạn phạn nghiến răng nghiến lợi, căn bản không nghĩ xem bên người cái này tâm tình mạc danh tươi đẹp, bước chân đều khoan khoái ba phần người, chỉ căm giận đem trong tay thiếu sổ sách thượng tràn ngập kia vài tờ cấp xé cái dập nát, mảnh nhỏ theo gió phất phối. Trưng năm mươi bảy mưa gió tuyết tới nhãi con yêu nương. Một, hai, ba, bốn, nam. Xe con thượng. Đối điệp túi ngủ vừa vặn đâu trụ hai tiểu thí hài nửa ngồi nửa cái. Đông thăng cái này cứu cứu làm rất là ra dáng ra hình, dọc theo đường đi hộ diệp ca nhi đều hộ vô cùng. Này một chút lánh diệp ca nhi ở xe ghế sau xếp hàng ngồi, hai tiểu nhân đầu gối đều cái ở túi ngủ, dưới chân tuy không có mặc giày dẫm lại là vu phản phản trước khi xuất phát. Cô ý rót mãn nước sôi đồng thủy che tử, đỉnh đầu gấp thu nạp ở xe tòa sau lưng lều đỉnh cũng bị vu phản phản kéo một nửa, vừa lúc che đợi ở ghế sau hai tiểu Nửa xưởng xe con vẫn là thử cấm áp, giờ phút này nhà nàng. Nhãi con đếm đếm thanh âm, liền từ bên trong xe từ từ truyền khai. Vu Phạn Phạn đi ở nhãi con bên cạnh người, nhìn trên xe nhà mình nhãi con miệng nhỏ đếm tới 10, chậm chạp không tiếp thượng 11, đem 10 cái ngón tay bẻ tới bẻ đi, cũng bẻ không ra nhiều tới vẻ mặt bắt cốc, Vu Phạn Phạn buồn cười không thôi. Vu Phạn Phạn cũng không lương thực, không chỉ có không hỗ trợ, còn không được bên cạnh vò đầu bức tai, liên tục cấp tiểu cháu ngoại trai đưa mắt ra hiệu Đông Thăng cho nhãi con trợ giúp cái này vô lương mẫu thân cười tủm tỉm gõ tiểu nộn mặt đỏ lên ngãi con ngựa khí gian tà ngãi con a có phải hay không ngón tay không đủ dùng lạ diệp ca nhi mắt to loé thất bại chu hồng diễm diễm miệng nhỏ ảo não gật đầu ân, diệp nhi buồn buồn vu phạn phạn nỗ lực nhịn cười đặc vô lương chỉ vào túi ngủ hạ tiểu gia hỏa bị che lại chân ra cái ý đồ xấu ngãi con a ta ngón tay không đủ dùng bằng không ngươi cởi vớ tìm đặt chân đầu ngón tay giúp đỡ ha đối nga còn có thể như vậy Diệp Ca Nhi không hề có hoài nghi mẹ ruột đây là treo gẹo chính mình, là ác thú vị ở chơi hài từ đâu. Tiểu gia hỏa mắt to đống dưng sáng ngời, giơ tay liền phải đi xúc cái ở trên đầu gối túi ngủ, thật liền chuẩn bị đi tìm gửi mình chân nhỏ hỗ trợ tới. Bên cạnh ngạc nhiên Đông Thăng tay mắt lanh lẹ, chào một cái đã bắt được nhà mình tiểu cháu ngoại trai tiểu chào chào ngăn cản, đồng thời ai đoán thật mạnh hô thanh, tỷ, ngươi đừng khi dễ Diệp Nhi, tâu xong tỷ, Đông Thăng vội lại quay đầu đi hống tiểu cháu ngoại trai, Diệp Nhi đừng nghe người nương nói bậy. Thiên lãnh, ngươi nhưng ngàn vạn đường đem chân nhỏ thả ra, tiểu tâm bị lang ngậm đi, như vậy ngươi liền không có chân chân đạp. Vũ Phạn Phạn nhìn hai tiểu hố động, nàng vui sướng chỉ vào đệ đệ cười vô lương, còn nói ta khi dễ tiểu hải tử, đông thăng, liền hứa ngươi hù dọa cháu ngoại trai, chẳng lẽ liền không được tỷ treo đùa nhi tử. Không đạo lý này sao? Nói nữa, chính mình này không phải nhìn đám cực phẩm đều an phận không hề tìm việc, khó được tâm tình khoái khoái, cá mặn chơi tâm nổi lên, chuẩn bị treo đùa treo đùa nhà mình nhi tử sao? Chính mình không thật tính toán làm nhãi con thoát vớ giải, hiện giờ thiên nhưng lạnh, hà hơi thành băng, nàng lại không phải ngốc tử. vu phản phản như thế vô lại bộ dáng, là tạ thời Yến chưa bao giờ gặp qua, chỉ lo vùi đầu kéo xe lên đường hắn, nghe được phía sau động tĩnh, nghe thuê nhi hoan thanh tiểu ngữ, hắn trầm trọng tâm rốt cuộc có một tia nhẹ nhàng. Nếu có thể, hắn nguyện ý vẫn luôn như vậy đem xe rơi xuống đi. Đáng tiếc! Hảo hảo, không đùa các ngươi, ngoan nhai con, mẫu thân giáo ngươi một cái ngoan, về sau đêm đếm. đếm. Tiểu thủ thủ không đủ dùng, ngươi cứ như vậy, vu phạm phản, phản đầu xong rồi hài tử, rốt cuộc hảo tâm rẻ dỗ nhi tử hiện đại đếm hết biện pháp, bên cạnh hiếu học đông thăng vội mắt đều không nháy mắt vây xem, cực kỳ thông minh hai hải vừa học liền biết. Được hiện đại ngón tay đếm hết quá độ, Diệp ca nhi nhưng vui vẻ, trong lòng càng khái, nguyên lai like mười cái ngón tay cư nhiên còn có thể như vậy dùng, số nhiều như vậy số, Diệp nhi ngạc nhiên vừa vui sướng, vội dùng mâu thân dạy dỗ phương pháp không ngừng số, không ngừng nghiệm chứng. 1, 2, 3. 10, 11, 12, 90, 91, 92. Nó nốt đồng âm mang theo đặc có thiên chân ngây thơ, lúc này số, tới rồi tiếp theo luân mười thay đổi thời điểm, diệp ca nhi lại không có tập đốn, một hơi tiểu ra hỏa cư nhiên có thể đếm tới 100, còn tặc vui mừng lắc lư chính mình một đôi móng vuốt nhỏ cùng hắn tiểu cứu cứu khoe khoang. Tiểu tiếp đi, đi, ngươi xem ngẫu nhiên, ngươi xem ngẫu nhiên. Vũ phạn phạn vẻ mặt gì cười nhìn hai tiểu hỗ động, đúng lúc này, đột nhiên. Nàng nhận thấy được bên thai có nhẹ nhàng một tiếng lạch cạch truyền đến, vu phạn phạn dơ tay sờ sờ phát ra vừa mới tinh tế động tĩnh đầu vai, xúc tua hướt át lạnh lẽo. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời, xám xịt bầu trời, cư nhiên bắt đầu bay ma điểm, bên thai xoạch xoạch thanh âm bắt đầu biến dồn dập dày đặc lên. Dựa vào, đây là hạ mưa tuyết lạnh, còn kẹp muối hạt. Mau, mau đại gia nhanh hơn điểm tốc độ, đến tìm một chỗ tránh đi này mưa tuyết. Theo trung quanh xoạch thanh trở nên càng thêm dày đặc. Đang trước truyền đến cừu ra hét lớn một tiếng, Vu Phạn Phạn chỉ thấy ở phía trước dẫn đường cừu ra, trong tay bắt lấy roi ngựa thẳng chỉ phía trước con đường, ngựa khí đều là nôn nóng. Phần 59. Vu Phạn Phạn không làm trì hoãn chạy nhanh đôi tay, đang chuẩn bị đem kéo đến một nửa xe lều toàn bộ kéo xuống, hảo trước bảo đảm hai hài tử an ổn đâu, bên trong xe vừa mới còn vội vàng số ngón tay diệp ca nhi nóng nảy. Móng nuốt nhỏ rũ ra, vội vàng giữ chặt đang muốn đem xe lều khép lại kín mít Vu Phạn Phạn tay. Diệp Ca Nhi vội vàng đứng dậy ghé vào trước ngồi trên, khuôn mặt nhỏ tràn ngập lo lắng mắt trông mong nhìn nàng, mẫu thân, ngồi xe xe, ngươi tới ngồi xe xe. Bên ngoài cây sao lãnh, này một đường tới đều là mẫu thân che chở chính mình, Diệp Ca Nhi xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Trước mắt lạnh băng đến sương mưa tuyết gần nhất, nghe vị kia kỳ đại mã cửu ra ra kêu như thế cấp bách, Diệp Ca Nhi không ngọn nguồn lo lắng cho mình mẹ ruột, lập tức một phen giữ chặt vu phạt phạm, cố chấp muốn đem mẹ ruột kéo lên xe. Vũ phạn phạn nhìn Nhi tử quật cường khuôn mặt nhỏ, trong lòng năng gián không được, Diệp Nhi ngoan, mau trở về ngoan ngoãn ngồi xong, nghe cứu cứu nói, đừng lộn sột. Không, mẫu thân ngồi, cùng nhau, Diệp ca Nhi tay nhỏ chính là không bỏ. Vũ phạn phạn bất đắc dĩ, chỉ vào xe dưới tỏa vị trí hống tiểu hải tử, Diệp Nhi ngoan à, mẫu thân có ô che mưa không sợ vũ, ngươi nếu là nghe lời, mẫu thân làm cứu cứu cho ngươi làm bộ ăn có được hay không? Bánh trưng đường A. Không, mẫu thân 17, khởi. Ngồi. Vu Phạn Phạn thấy tiểu gia hỏa yêu nhất bánh trưng đường đều lừa gạt không được hắn, cũng là ngoài ý muốn, có chút không hiểu nhi tử kiên trì, lại nào biết đâu rằng, đặc biệt Mẫn Cảm Diệp Ca Nhi, ở từ khi lần trước nửa đường ngộ Vũ, tận mắt nhìn thấy đến phụ thân gặp mưa sinh bệnh, Mâu thân Bung Dù đều rớt rãy vớ cái váy, sau lại Mâu thân ở trong phòng nướng rãy vớ váy khi, hắn theo bản năng ngầm đến, Mâu thân lòng bản chân có theo tiểu Cứu cứu nói là huyết hao đạp nước sau còn làm Mâu thân. Đau nhè răng trợn mắt trướng mắt độ vật. Diệp Ca Nhi đau lòng hỏng rồi, tự nhiên liền đem này hết thể đều ghi tạc trong lòng. Nho nhỏ Nhân Nhi, khả năng còn không thông khí, không hiểu chuyện, nhưng rất nhiều chuyện hắn gặp qua liền nhớ kỹ, luyến tiếc mẹ ruột chịu khổ, Diệp Ca Nhi ngoan cố cực kỳ. ở thân cha cùng mẹ ruột lựa chọn chung, nho nhỏ thiên bình rốt cuộc nghiêng. Hơn nữa tiểu gia hỏa trong lòng tưởng chính là, nếu mẫu thân lên xe làm cha lôi kéo đi, cha cũng có thể có ố che mưa, không bao giờ sẽ bị cảm nha. liền ở hai mẹ con kiên trì thời điểm. Đằng trước tạ thời Yến dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn cực kỳ giống, thả đều như vậy quật cường mẫu tử, phồn phan ngươi cũng lên xe, đây là mưa tuyết, không chừng một hồi còn phải hạ đại, ngươi chạy nhanh lên xe đi, ta có thể kéo đến đậu. Nàng đó là sợ hắn kéo không nhúc đích sao. Nàng là sợ xe như vậy tiểu, chính mình đi vào đến tế thành gì dạm nha. Tạ thời Yến phảng phất là biết vu phạn phạn lo lắng giống nhau, hắn cười cười, không có việc gì, ngươi một người ngồi một đầu, xe khẳng định có thể chứa được, chạy nhanh. Vũ lớn, Nhi tử kiên trì, công cụ người cũng cảm thấy chính mình sức lực dùng không xong, nghĩ thứ này thương thế cơ bản khỏi hẳn, cũng không sợ hắn lại nước toạc miệng vết thương, thả chính mình vì trợ đệ đệ học nghệ, đã cho hắn lộng một thân rắn chắc siêu ý dày vỡ, tuy rằng đường may là xấu xí chút, giữ ấm hiệu quả lại chuẩn cơ mờ nờ dơ hảo, dày vẫn là bọc da không thấm nước thêm hậu đâu, không sợ hắn đông lạnh, càng không sợ hắn đông lạnh sau lãng phí chính mình dược. Vũ phạn phạn cũng không làm ra vẻ, Đem cố định ở bên cạnh xe ô che mưa rút ra, mở ra một phen tạp ở phía trước tòa riêng khe lõm, khởi phía sau cong không hơn phân nửa sọt xe móc thượng, tiếp đón bốn mắt đi đến càng xe trung gian cùng công cụ tạ tế cùng nhau, chính mình tắc ma lưu ngồi trên xe, thời dài một phen ngồi xuống hai tiểu gia hỏa đối diện trước tòa thượng, còn đem chân từ túi ngủ hai sần vói vào túi ngủ. Hô, cũng thật ấm áp nha. Trên lặng chân chạm được bị bố bao nóng bỏng thủy che tử, vu phản phản vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng cho đến đối diện nhãi con đầy mặt vui tươi hớn hở, thằng đem chính mình móng nuốt nhỏ hướng nàng trước mặt đưa, cái miệng nhỏ còn không khỏi vội vàng ngồn nào. mẫu thân, mẫu thân, Diệp Nhi tay tay cũng ấm áp, cho ngài che che, che che mẫu thân cũng ấm áp. Vu Phạn Phạn cười hắt hắt, đối mặt nhãi con hiếu tâm, nàng toàn bộ tiếp thu, lôi kéo nóng bỏng tay nhỏ che thượng chính mình lạnh băng mặt, Vu Phạn Phạn nhịn không được phát ra cảm thấy mỹ mãn cảm khái. A, có nhãi con chính là hảo nha. Tỷ, uống nước. Bên cạnh đông thăng cũng không cam lòng yếu thế, vội đem dưới chân một cái nóng bỏng thủy tre tử lấy ra cho nàng đầu huy, vũ phạn phạn cùng lao Phật ra giống nhau hưởng thụ bọn nhỏ phụng dưỡng, trong lòng Mỹ tư tư nhạc nở hoa. Nhà ta tiểu lão đệ cũng hiếu thuận, ha ha ha, ta đây là tuổi còn trẻ liền hưởng tề nhân chi phúc lạc. Bị xe lều ngăn cách băng tuyết cùng rét lạnh nho nhỏ bên trong xe chuyển đến hoan thanh tiếu ngữ, làm người kéo xe người nghe xong hiểu ý cười, bất quá đối với người nào đó cuối cùng càng khái, tạ thời Yến không khỏi lắc đầu sẽ không dùng từ đường loạn dùng cái gì tề nhân chi phúc ca Tại thời yến giờ khóc dở cười Vụ phản phản bọn họ tình huống hảo nhưng thật ra đang thương phía sau liên can phạm nhân liên áp giải nha sai bọn họ nhật tử cũng không hảo quá từ khi qua đại giang tiến vào đại tề phía nam địa giới nơi này không khí ướt át khác biệt với phương bắc không nói thời tiết một gặp được trời mưa liền càng không xong nếu phương bắc lãnh là khô lạnh còn có thể chịu đựng kia phía nam lãnh chính là ướt lánh Lành đến trong xương cốt đều lên men phát trướng thẳng ngứa cái loại này. Mà trước mắt thời tiết, chính là cựu gia này đó bắt địa người nhất không nghĩ gặp được không xong thời tiết, nhất đáng giận chính là, cách đêm nay đặt chân địa điểm còn phân biệt không nhiều lắm một nửa lộ trình. Lúc này nhất xấu hổ, đi phía trước đi đường đồ không ngắn sau này hồi lại trì hoãn thời gian không đáng giá. Không biện pháp, cựu gia chỉ phải xuống ngựa, đem chính mình mã dao cho dâu quay nón, làm hắn cưỡi ngựa chạy nhanh đi đằng trước tìm hiểu một vài. Chính hắn còn lại là hoa đến cuối cùng xe la thượng tránh né mưa gió tuyết đi. Cũng may bọn họ vận khí không tính quá không xong, đương dâu quay nón cơi hắc mã vội vàng chạy về, mang đến phía trước hai dặm mà sau, có một tòa phá sơn thần miếu nhưng cung bọn họ đặt chân tin tức tốt khi, trong đội ngũ đám người đều kích động hỏng rồi, đặc biệt là trên người không có rắn chắc siêu ý ở đại phòng, như tạ khi tuyên đám người, đặc biệt là hứa đại pháo áp giải tình huống còn không bằng tạ ra lâm ra mọi người. Ào ào xuân sao, san sát xa. xa. Mưa gió tuyết đan sen, cũng sợ chính mình sống sờ sờ bị đông chết. Mọi người đều nhanh hơn bước chân, không nhiều lắm sẽ liền đến dâu quai nón tìm hiểu đến kia gian cái gọi là sơn thần miếu. Này gian tọa lạc ở quan đạo một bên, ở vào cao hơn quan đạo 4-5 mét cao trên sườn núi miếu thờ, nhìn dáng vẻ là thường xuyên có người tới tế bái. Bởi vì đại điện trung gian vẽ mặt từ hái thần tượng còn khoác lụa hồng quái thải, điện thờ trước lư hương trung hương cho tích góp rất nhiều, thả phía trên cắm châm hết hương đuôi nhìn có chút còn tự thân. Miếu thờ cái gì cũng tốt. Không ra phong không mưa rột, duy độc đáng tiếc chính là địa phương quá nhỏ, liền tiến tam gian nhà ở, tổng cộng ước chừng liền 30 bình tả hữu, muốn tế hạ bọn họ những người này là thiệt tình, có điểm tử tế, ban đêm đoạt không đến địa bàn người phòng chừng chỉ có thể ngồi ngủ. Rốt cuộc không tính áp giải nhà sai, cũng chỉ tạ lâm hai nhà người thêm lên đều không ít, lâm ra có thể so tạ ra nhiều hơn, đó là này dọc theo đường đi tạ ra đi rồi một cái, lâm ra đi bốn cái, này cũng còn có không ít người đâu, nho nhỏ sơn thần miếu ở người sau. Nơi nào còn tệ đến tiến ngựa xe, lại không phải ai đều cùng vu phản phản giống nhau, kéo cái mini tiểu tứ luân. Cũng may dâu quay nón tả hữu mọi nơi kiểm tra thời điểm, phát hiện sơn thần miếu phía sau còn hữu dụng cỏ tranh dựng tam gian lều, nhìn dáng vẻ là sơn thần miếu làm tế điển hội chùa thời điểm dùng để nấu cơm nồi củi lửa lều, nhà tranh đỉnh cũng còn tính hoàn hảo, tứ phía dùng sọt tre chất tường tuy rằng cũng có phá động, phóng ngựa xe nhưng thật ra đủ dùng. Căn cứ tới trước thì được, cứu ra cũng không quen hứa đại pháo kêu hóa mang theo chính mình người vào sơn thần miếu sau, trực tiếp ba chiếm sơn thần miếu bên trái này gian, đem trung gian cùng phía bên phải để lại cho người nhiều hứa đại pháo, phía sau lều bọn họ cũng trước tuyển không lọt gió một bên sắp đặt ngựa xe, hết thảy đều dàn xếp xuống dưới, trở lại đằng trước, cứu ra được đến dâu quay nón bẩm báo sau, vội liền tới đây đến vừa mới xuyên giày xuống xe vu phạn phạn trước mặt, một bên nhìn lục tục tiến vào, trong miệng còn hùng hùng hổ, hổ hổ hứa đại pháo cùng lâm ra đoàn người, một bên nếu có điều chỉ nhắc nhở nàng, dư đại nương tử a. Nay cái thời tiết này, một chốc một lát sợ là hảo không được, nhìn dáng vẻ, đánh giá đợi lát nữa còn có đại tuyết, chúng ta cũng không hảo mạo mưa tuyết lên đường, ta đánh giá đêm nay chúng ta phải tại đây qua đêm, người ban đêm nhưng cảnh rất chút. Nhân ra là hảo ý, Vu Phạn Phạn tự nhiên nghe tiếng trong lòng, tốt cửu gia, nhiều chút ngài nhắc nhở, ta đã biết. Đi đến hiện tại, trong tay phạm là có tiền bạc, đã sớm cấp người trong nhà trên người đặt mua giữ ấm đồ vật, nhưng nếu là không có tiền, như tạ gia đại phòng kia tam tiểu thiếp còn có tiếu diện hổ tạ khi tuyên, trên người như cũ đơn bạc. Hiện giờ tiến vào mùa đông khắc nghiệt, trước mắt mưa tuyết một chút, nói vậy kế tiếp chính là lông ngống đại tuyết, người ở tuyệt cảnh thời điểm, không chừng sẽ làm ra sự tình gì tới, nói nữa, có lẽ tuyết đại, quan đạo hai bên núi rừng có dã vật trong lúc nhất thời đi săn không đến đồ ăn, không chừng liền sẽ xuống núi kiếm ăn, cho nên kiểu ra lo lắng cùng nhắc nhở không phải không có lý. Chính mình bên người chính là mang theo hai hải từ đâu, mặc dù có bốn mắt, nàng cũng cần thiết bừng tỉnh chút. Vũ phạn phạn trong lòng âm thầm đối hứa đại pháo cùng tạ lâm hai nhà người, còn có khả năng không biết nguy hiểm nổi lên đề phòng, nhìn theo cựu ra rời đi, đang chuẩn bị động thời điểm, bên cạnh tạ thời yến liền thấu lại đây. Phồn phan, nhìn dáng vẻ đêm nay là muốn tại đây trong miếu đặt chân không đi rồi, hôm nay ta đánh giá tuyết muốn hạ đại, ban đêm không có hỏa không được. Thừa dịp này một chút bên ngoài mà còn không có toàn bộ ướt đẫm, ta phải chạy nhanh đi lộng điểm tuổi lửa trở về mới thành, ngươi lưu lại nhìn bọn nhỏ, đem cho ta thấy người này thức thời chủ động ôm việc, Vu Phạn Phạn cũng không làm ra vẻ, nàng phân rõ sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, từ trên xe rút ra giao cho hắn, "Vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút, đi nhanh về nhanh." "Hảo." Tạ Thời Yến không dám nhiều trì hoãn, hắn cũng sợ này mưa tuyết hạ lớn hoặc là tuyết hạ lớn, một hồi đêm mà đều chôn, đem trên mặt đất khô khốc tuổi lửa đều làm ướt ban đêm không hảo tiêu, ứng Vu Phạn Phạn một tiếng, dẫn theo dao xoay người liền đi, liền này còn không quên tiếp đón hạ cựu ra bọn họ, hỏi bọn hắn đánh xài có đi hay không. Đi đến hiện tại, rất nhiều sự đều có ăn ý, Tạ Thời Yến thực sẽ đắn đo đúng mực, sẽ không làm kiểu gia khó làm, cho tới nay biểu hiện đều thực làm kiểu gia bất lo, mà nha sai cũng là người, đã muốn xem áp phạm nhân lại muốn bảo đảm chính mình, đi theo vũ lực giá trị tối cao Tạ Thời Yến đi ra ngoài, đã yên tâm lại được tuổi lửa sao lại không làm. Được Tạ Thời Yến thực tự giác thức thời tương mời, được đến kiểu gia sau khi gật đầu, nhị hổ đương người bằng không đứng dậy đuổi kịp. Thấy bọn họ vừa động, Tạ gia bỗng dưng lại đứng lên ba người. Vũ phạn phạn nhìn hạ, thế nhưng là đại phòng nhị phòng tam phòng đều có, đại phòng tạ khi tuyên, nhị phòng tạ khi thần, tam phòng con vợ lẽ tạ khi tịch, cũng tất cả đều theo đi ra ngoài, nhìn dáng vẻ cũng là đi theo đi nhặt tuổi lửa đi. Cái này vũ phạn phạn liền quản không được, nàng quản thiên quản địa, cũng quản không được công cụ người rốt cuộc muốn hay không trợ giúp bọn họ tạ ra nhà. Dù sao lại không phải muốn chính mình ra tay, dù sao nàng chỉ lo ban đêm chính mình tuổi lửa đủ dùng là được. Đông thăng, Diệp Nhi các ngươi mau tới đây hỗ trợ. Vụ Phạn Phạn đem hai đã ở góc tường quyển địa cố ra tiểu hài tử kêu lên tới, vì để tránh nhà mình cố gia hải thành quả bị ba chiếm, nàng lại chỉ huy đã ở cửa ném làm thân thể, móng nuốt bốn mắt tiến vào đi đổi vị. Chờ hai tiểu chỉ chạy vội tới chính mình trước mặt, Vu Phạn Phạn nương xe con cách trở, bay nhanh từ trên xe lấy ra lúc trước xuất phát trước, chính mình liền hoa số tiền lớn kịch liệt chọn mua vũ khí. Nương tiểu xe xe thân che đậy, Vụ Phạn Phạn không lưng, đem lớn nhỏ hai thanh truy thủ, phân biệt cắm vào đông thăng cùng nhảy con giày. Tự nhiên là đông thăng đại điểm, ngại con mini hảo, mang theo vỏ đao lại rất là sắc bén. Cắm ở bọn họ tiểu dày nội sườn, kéo xuống bọn họ trên người nửa trường áo vừa vặn che lại, vũ phản phản lại phân biệt loát khởi bọn họ tay áo, đem hai cái phân biệt thích hợp bọn họ tiểu xảo tụ tiễn, cột vào bọn họ tay trái trên cổ tay. Vũ phản phản một bên tránh người cấp bọn nhỏ trang bị, một bên còn hạ giọng công đạo giàn dò. Bọn nhỏ, thứ này như vậy dùng, gặp được nguy hiểm thời điểm, các ngươi ấn xuống nơi này, Vũ Phạn Phạn đem sử dụng phóng ra tụ tiên phương pháp cẩn thận giao cho hai hài tử, ngay sau đó lại nói, hạ đại tuyết, về sau lộ càng đi khả năng càng nguy hiểm, không chỉ có là người, càng sâu đến còn khả năng gặp được ăn không được cơm ra thú, gặp được nguy hiểm các ngươi ngàn vạn đừng hoảng hốt, muốn vững vàng bình tĩnh, cũng đừng mềm lòng, liền dùng ta cho các ngươi giao nhỏ cùng tụ tiên trả tiền. Mặt bọn họ, nhưng là phải cẩn thận, ngàn vạn đừng bị thương chính mình, bọn nhỏ các ngươi có thể làm được hay không? Có thể. Diệp Ca Nhi chưa từng có chơi qua vũ khí, vẫn là mẫu thân cho hắn cố ý chuẩn bị thích hợp hắn mini khoản. tiểu gia hỏa trong mắt đều là ngôi sao nhỏ, bị mẫu thân hỏi, hắn chỉ cảm thấy trong lòng hào hùng vạn trượng, ưỡng ngực, thanh thúy ứng có thể. Mà đông thăng đâu, rốt cuộc tuổi đại chút, nhưng không có tiểu cháu ngoại trai trong đầu những cái đó tiểu hài tự ý tưởng, hắn chỉ nghiêm túc một khuôn mặt hướng tới lo lắng vu phạn phạn bảo đảm, yên tâm đi tỷ, ta sẽ bảo vệ tốt tiểu cháu ngoại trai, cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình. Hảo, đồ vật đều Không gặp được nguy hiểm đừng lấy ra tới chơi, hiện tại, các người giúp ta đáp lều trại nấu cơm cơm được không, thiên như vậy lãnh, nếu hôm nay đều không đi, buổi tối nhất định là muốn tại đây qua đêm, vũ phản phản vội rời đi bọn nhỏ lực chú ý. Chính mình như vậy chỉ là cấp hài tử nhiều thêm một đạo bảo đảm, lại không nghĩ làm hài tử đi theo khẩn trương. Lãnh hai tung tăng hỗ trợ tiểu gia hỏa, vũ phản phản ở tạ thời yến lại lần nữa cường hãn lôi kéo một viên thật lớn khô thụ trở về thời điểm, đã đem lều trại đáp hảo. Bên trong hai trường túi ngủ phô khai, lò sưởi trong tường thăng lên, tạ thời yến túi ngủ cũng phô ở lều trại biên, một hồi chuẩn bị nhóm lửa vị trí bên, cùng lều trại xe con lẫn nhau thành sừng. Nàng tiểu tứ luân thượng dự trữ vẫn là thực phong phú, mặc dù bốn mắt không đi săn thú, muốn bao cứu ra bọn họ 5 người cơm canh, ăn cái ba bốn thiên lượng đều cũng đủ. Cũng không biết nên đi nơi nào múc nước, thiên như vậy lánh, vừa rồi cựu ra bọn họ mấy cái còn sối mưa tuyết, chính mình trên xe có sinh hương có đường đỏ. Thậm chí còn có không như thế nào động ngọng, duy độc thủy lại không nhiều lắm. Mà bọn nhỏ dùng để che chân đồng thủy che tử bên trong thủy, lấy ra tới thiêu trà gừng cấp cửu ra bọn họ uống, chính mình là không ngại, nàng sợ đối phương ghét bỏ, nếu phải cho, liền không thể làm người ăn còn cho lý. Nghĩ nghĩ, vu phản phản hướng rửa vào điện thờ bên trái ngồi xuống cửu ra bốn cái trước mặt đi đến, thấy nàng lại đây, nhiệt tình dâu quay nón trước hết mở miệng, dư đại nương tử như thế nào lại đây làm, chính là có chuyện gì. Vũ phạn phạn cười cười giải thích nói, cũng không có gì đại sự, chính là ta trên xe mang theo thủy dư lại không nhiều lắm, không biết vừa mới hồ sai ra mọi nơi xem xét thời điểm, có hay không phát hiện này sơn thần miếu phủ cận có nguồn nước nha. Nguyên lai like là cái này, dâu quay nón vội vàng trả lời, ta còn làm cái gì sự đâu, nguyên lai like là thủy a, có có có. Ta vừa rồi khắp nơi xem thời điểm đều nhìn thấy, liền ở miếu sau lưng tam gian lễ